5 người. Người tốt xấu đổi cái đa dạng a. Nhưng mà, đa dạng là không có, bọn họ chỉ có thể chính mình tìm là thú. Như vậy khai thác mỏ công tác kỹ thuật cũng có chỗ lợi, ít nhất mạnh mẽ sửa đúng bọn họ rất nhiều không quy phạm thao tác. Ngày hôm sau, ngày thứ 3. Mỗi ngày hành trình đều đơn giản thô bạo. 5 người khổ chung mua vui, nhẫn quá lúc ban đầu mấy ngày không khỏe lúc sau, phát hiện so huấn luyện nhẹ nhàng, thể hứng lúc sau còn có thể khai phá cơ giáp tân chơi pháp. Hoa, béo ca Ngươi này không toàn thực chỉnh thế sao? Đã pha đến ta chân truyền. Nha a, nhìn mạc mạc này hố động đảo, một cái xẻng đi xuống một cái, ta xem cải tạo một chút có thể đương bấy dập dùng. Xem ta cái này, cao áp súng bắn nước điều cao tần suất, cường độ có thể so được với giống nhau xuống ống đi. Năm đại cơ giáp bài bài trạng, cao áp súng bắn nước hướng tới trước mặt vách tường phun ra, luôn có một loại đáng khinh cảm giác. Mỗi ngày đều là đảo quặng, năm người cảm giác chính mình quen thuộc này khoản cơ giáp, đã có thể khai ra chuyên nghiệp tiêu chuẩn đi khảo cái đảo quan chứng. Hoắc Xuyên cảm thán, nói không chừng hắn có thể cho hắn ra tiết kiệm một người lực phí tổn. Lưu Dược chê cười hắn, ba ba rốt cuộc không cần lo lắng ngươi sinh kế. Hoắc Xuyên, Lan. Lão binh mỗi ngày đều tới, ngay từ đầu còn có thể bình tĩnh xem bọn họ chơi. Sau mấy ngày đã mở ra rít gào hình thức. Tao. Nay mẹ nó ai làm? Sàn đấu đâu? Ngươi như thế nào đem phách nước cơ hội đi tới? Ai làm ngươi một con cánh tay trang hai đài? Cân bằng cân bằng. Không một hào cơ giáp hệ thống động lực vì cái gì lại hỏng rồi? Vấn mạn, có phải hay không ngươi? Ngươi có phải hay không lại hủy đi cái gì? Ngươi mẹ nó sẽ hủy đi sẽ không chán sao? Khai không quay về ngươi liền cho ta nâng trở về, bằng không ngươi cũng tại đây đợi đi. Nguyên nhân bắt đầu từ mấy ngày trước. Cùng phe tân binh đang ở huấn luyện, tuyển chọn cũng sẽ ở 3 tháng sau tiến hành, một ngày không luyện liền có khả năng lạc hậu người khác ngàn lần dặm, ở thực lực vấn đề này thượng, không, có người sẽ chờ bọn họ mà được đến 30 cái tinh binh danh ngạch, là bọn họ ngay từ đầu liền định tốt mục tiêu. Năm người trở nên thập phần tự giác, dù sao cũng không có hoạt động giải trí, dứt khoát dựa theo lịch trước huấn luyện nội dung, lợi dụng này phiến gặp gềnh vùng núi tiến hành cơ sở huấn luyện. Mỗi ngày trạm vạng đều có thể nhìn thấy bốn cái nam sinh chạy vội thân ảnh. Vẫn mặt cùng bọn họ không giống nhau, nàng không biết từ cái nào xó xỉnh rắc tìm được một quyển bản thuyết minh, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn thẳng kia lỏa lỗ cơ giáp tuyến. Nàng đã nghiên cứu thật lâu, kế lỏa lò liên tiếp tuyến như thế nào bố cục, cái gì đi hướng đều đã nhớ đến trong đầu. Sở dĩ thành thật nhiều thế này thiên, cũng là muốn thông qua thao tác, thâm nhập hiểu biết các bộ kiện công năng cùng kết cấu. Hiện tại, vẻ ngoài cùng biểu tượng nghiên cứu không sai biệt lắm, này đó cơ giáp tựa hồ không có mặt ngoài đơn giản như vậy, ít nhất rất nhiều công năng vượt qua nàng ở trường học thư viện tiếp xúc đến tin tức, tuyệt đối là có trình độ cơ giáp chế tạo sư sản vật. Vẫn mặt muốn thâm nhập hiểu biết, nhưng nơi này không ai sẽ giáo nàng. Nguyện ý giáo không năng lực, có năng lực cũng sẽ không tới nơi này. Nhất hữu hiệu con đường, có lẽ là. Huỷ đi một đài nhìn xem. Vân Mạc bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy tìm được rồi lối tắt. Lão binh sẽ không cho phép bọn họ tự mình phá hư cơ giáp, hắn cũng không có quyền hạn, cho nên nan nỉ ỉ ôi đều sẽ không có dụng, chỉ có thể chống làm. Vân Mạc nhìn chính mình trống rỗng đôi tay, quyết định đi trước sở một bộ công cụ. Công cụ gian ở chân núi bên kia, nơi này ban đêm không có gì tuần tra, nàng muốn qua đi thực dễ dàng. Duy Đô sư mỗi ngày 6 giờ tan tầm. Bảo Hiểm khởi kiến, nàng sẽ lựa chọn sắc trời đêm hắc không hắc, ánh đèn còn không có sáng lên thời điểm gây án. 8 giờ, nàng cho chính mình gián chương ẩn thân phủ, phiên vào sân. Tay chân nhẹ nhàng tìm kiếm nửa ngày, dựa theo trong ấn tượng lưu cầu, tìm được rồi mấy khoảng khí giới, lại lặng yên không một tiếng động trèo tường rời đi. Công cụ số lượng là hữu hạn, nàng có thể lợi dụng thời gian chỉ có mỗi ngày buổi tối 8 giờ đến ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ. Trong tình huống bình thường, Nàng sẽ đem thời gian không chế ở 8 giờ đến ban đêm 12 giờ, sau đó nghỉ ngơi, 6 giờ rời giường đi còn công cụ. Có đôi khi thật sự nghiên cứu quá mê mẩn, ngày hôm sau liền sẽ đỉnh hai cái thật lớn quầng thâm mắt, tiếp tục hoăn vác. Hoắc Xuyên xem bất quá đi. Một ngày nghỉ ngơi thời điểm, hắn cau mày cọ đến nàng bên cạnh, "Về sau công cụ cho ta, ta đi còn." Vân Mạc không hề hình tượng ngáp một cái, nước mắt treo ở lông mi thượng, "Tiểu Xuyên tử, ngươi trưởng thành, hiểu chuyện, ba ba thực vui mừng a." Hoắc Xuyên tiếp tiếp nhật tử, liên nhìn đến, mỗi cái trạm vạng tiến đến thời điểm, bốn cái nam sinh mồ hôi chạy như mưa chạy vội. Vẫn mặt cũng ở huy mồ hôi như mưa, chẳng qua là ở hóa giải cơ giáp. Ban đêm 12 giờ, hoax xuyên đúng giờ lại đây muốn công cụ, sau đó lại thừa dịp sắc trời đem mình chưa danh thời điểm đưa trở về. Chỉ là, thương ở bờ sông đi chỗ nào có thể không vỡ dậy. Nơi xa một cái không lượng đèn lùn trên lầu, bức màn soát kéo ra, đối thoại thanh âm truyền đến. Khi nào quân doanh cũng có thể làm người quay lại tự nhiên. Hoa quần cục không hề hình tượng nằm xoài trên ghế trên, không có tiếp hắn nói, ngươi chừng nào thì trở về. Tiêu nam nhân nghiêm túc nhìn ngoài cửa sổ, có nề nếp bộ dáng, nhanh, tháng sau đi. Hắn cao mày nhìn vân mặt trong tay sách theo công cụ túi, thân hình ẩn vào hát cám, đôi lông mày lướt trên không quá thoải mái biểu tình. Hoa quần cục đá hắn một chân, đừng như vậy cũ kĩ, người lại không làm gì. Không làm gì. Nam nhân xoay người, phải dùng công cụt Nàng vì cái gì không đánh báo cáo? Ta đi xem nàng làm gì. Hoa Quần Quốc chấm điều tư lí uống ngụ trà, sách, ở chỗ này còn có thể nhảy ra thiên đi. Đơn giản là hủy đi cơ giáp chơi bãi. Ngươi cùng Lạc Mộ cùng nhau bị phạt thời điểm, không cũng trải qua. Nam nhân hung hăng khóa nổi lên lông mày, đó là hắn làm. Hoa Quần Quốc thở dài, "Ừm, cảm tạ ngươi lúc ấy giả cơm vờ điếc. Cho nên nói, ngươi này không hiểu biến báo tính cách, có đôi khi thật đến sửa sửa." 524 nguyên số hiệu Nam nhân không muốn nghe hắn lải nhải, xoay người đến buồng trong nằm xuống. Mấy cái tiểu đệ tử, quá phiền nhân, tổng làm hắn nhớ tới chính mình năm đó ngốc bước năm tháng. Thức mau, Hoa Quần Cốc lão binh bắt đầu hối hận. Nguyên nhân là Vân Mạt Hủy đi trang không quay về. Nàng ban đầu mấy ngày hủy đi chính là bên ngoài, dựa theo bản thuyết minh, có thể hủy đi là có thể trang. Nhưng hủy đi đến mặt sau khó khăn càng lúc càng lớn, đảo không phải thật trang không được, mà là thời gian không đủ. Còn công cụ đã đến giờ chỉ có thể trước đối phó đem vẻ ngoài phục hồi như cũ, cơ giáp ngày hôm sau tự nhiên không thể hoạt động. Lão binh rít gào một ngày lớn hơn một ngày, chẳng qua, hắn chưa từng có hướng lên trên mặt hội báo. Mấy người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nhật tử từng ngày vượt qua. Lão binh mỗi ngày nhìn Vân Mạt tiến bộ, nàng tháo dỡ linh kiện càng ngày càng nhiều, lắp ráp tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Cái này tốc độ, thật là có chút quá mức thiên tài. Lão binh nghĩ trăm lần cũng không ra. Vân Mạt chiếu bản thuyết minh đang ở tháo dỡ trung tâm bộ kiện, hai ngày này hủy đi tới rồi động cơ, trừ bỏ thật lớn ở ngoài, dậm dạp tiến lộ cũng thực làm người quan mắt. Cho dù là nàng loại này học bá, cho dù là nàng từng có trận pháp cơ sở, thậm chí học phú ngũ sa, cũng không phải một chốc có thể tiêu hóa. Mới đầu Lâm Phàm thành đám người còn đi theo cùng nhau xem náo nhiệt, sau lại phát hiện, trừ bỏ Lưu Dược bản năng miễn cưỡng đuổi kịp ngoại, những người khác đều không phải kia khối liêu. Mà Lưu Dược, hắn chớp niệm là, hắn không nghĩ đương một cái đầu chọc ngập mặt. Cho nên hắn cự tuyệt trở thành cơ giáp chế tạo sư. Mấy người cuối cùng đều triệt, Vân Mạc tiếp tục đơn thương độc mã. Chẳng qua, mỗi ngày ban đêm 12 giờ rưỡi, một cái tên là Nguyên số hiệu diễn đàn đều sẽ bị cờ lật mở. Diễn đàn thiết kế khối không nhiều lắm, có khai nguyên khu, thảo luận khu, thiết kế khu, giao dịch khu. Khai nguyên khu là nơi này trung tâm khối. Chấm non ngón tay gõ động quang não, đem chính mình vấn đề đưa vào đi vào, bảo tồn, đệ trình. Quang não phía trước Đầu bạc lão nghiên cứu viên hai mắt mạ quang, tới. Số liệu lại tới nữa. Thật tốt quá. Xem nàng còn có cái gì vấn đề, không nghĩ tới chúng ta còn có cơ hội tiếp xúc nhiều như vậy kích cỡ sản phẩm. Cái này nguyên số liệu chính là lúc ấy Tiêu Nam sáng tạo, chuyên môn dùng cho công bố cơ giáp số liệu địa phương. Sau lại có Lam Tinh ngoại viện sau, hắn đem khối xây dựng thêm, hấp dẫn càng nhiều người lại đây diễn đàn giao lưu. Quả thật, tới người trình độ xo so lẻ không đồng đều. Đa số là hướng về phía muốn đào loạt khai nguyên số liệu tới. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có mấy cái không tội tuyển thủ, sẽ ở thiết kế khu tuyên bố chính mình sản phẩm, thậm chí đưa ra một ít linh phụ từng thay thế nhu cầu. Tiêu Nam cũng sẽ căn cứ phản hồi, từng bước hoàn thiện tương quan công năng, sản phẩm thiết kế bản khối, cũng càng ngày càng cùng hiện thực tương xứng. Vấn mắc tiến, chính là nơi này. Quân doanh tín hiệu là toàn bộ bị che chắn rớt, chẳng sợ bọn họ dùng chính là mặt khác một bộ rễ giấy tờ, cũng không thể liên thông. Cũng may nơi này là nơi đóng quân bên cạnh, có chút địa phương đã rời đi nơi đóng quân. Lặng Yên trang bị thay đổi khí, lợi dụng cực kỳ mỏng manh tín hiệu, miễn cưỡng vẫn là có thể đăng nhập thượng nguyên số hiệu. Vẫn mặt buổi tối đem chính mình thu hoạch cùng nghi vấn thượng truyền, ngày hôm sau đạt được giải đáp, sau đó theo lấy tiếp tục hóa giải. Nơi này trở thành nàng cùng với Lam Tinh người đạt được cơ giáp số liệu tốt nhất địa phương, tuy rằng số liệu đều đã đảo thải. Nhưng phía trước liền nói quá, bọn họ là muốn thông qua nguyên lý, khai phá chính mình cơ giáp Cho nên, cái này khởi bước đã tương đương hảo. Thiếu chủ, Y Thần, gần nhất thế nào? Y Thần, tỷ, ngươi tốc độ lại mau một chút, các ngươi không phải còn thừa 10 ngày qua liền đi trở về sao? Tới hay không đến gặp a? Thiếu chủ, không sai biệt lắm, lại có một vòng gỡ xong này đài. Tuần sau cùng Hắc Thần Không 2 hào đổi một chút. Y Thần, nha, Hắc Thần vui sao? Thiếu chủ, có cái gì không vui, hai ngươi không đều ở nguyên số hiệu được không ít chỗ tốt rồi sao? Ngươi hát thần công ty độc quyền, không phải từ nguyên số hiệu thượng mua sao. Ít thần, hư, nhìn thấu không nói toạc, áo tràng thứ này. Hư gì bờ gờ. Ít thần, Nga đúng rồi, có cái đổ vật cho ngươi xem. Thiếu chủ, cái gì? Ít thần chuyển một trường đen tuyển khối vương hình ảnh lại đây, bởi vì Internet thật sự không thế nào ổn định, vẫn luôn chuyển được không được. Vân mặt làm hắn trực tiếp văn tự giải thích. Tiêu Nam nói, lần trước ngươi không phải nói, tinh thần lực có thể ngoại phong sao gia cân nhắc có thể thay đổi dò xét khí nguyên lý, có lẽ có thể làm một khoản sóng điện não bắt giữ khí. Tên lời ít mà ý nhiều, vừa nghe liền biết làm gì vậy. Vân Mạc sửng sốt một chút, trước mắt tín hiệu dò xét khí đa số bắt giữ chính là nhiệt năng cùng sinh vật tin tức, thật đúng là không có người nghĩ tới, từ sóng điện não góc độ tới dò xét. Nếu thật sự thành công, chỉ cần người còn ở tự hỏi, liền sẽ sinh ra dao động, liền có khả năng bị bắt bắt được. Như vậy, phản che chắn trang bị liền không như vậy dùng tốt. Trên chiến trường mặt trận nốt cùng đánh bất ngờ, khó khăn liền sẽ lớn hơn rất nhiều, tiền cảnh rộng lớn a. Vân Mạt rất có hứng thú hỏi hắn, cái gì tiến triển? Tiêu Nam gãi gãi đầu, còn ở hình thức ban đầu giai đoạn. Vân Mạt gật đầu, dông nhiên nói, trừ bỏ bắt được tín hiệu, có thể hay không phóng đại. Tiêu Nam dừng một chút, chỉ cần bắt giữ tới rồi, lý luận thượng là có thể. Vân Mạt vướt cầm tự hỏi, hiện tại rất nhiều người thao tác không hảo cơ giáp, là bởi vì thần kinh khống chế cơ giáp Yêu cầu thông qua truyền cảm khí bắt giữ tín hiệu, nhưng kia truyền cảm khí rốt cuộc không thể vô phùng gián sát ở trên người, một ít cơ bắp động tác nhỏ không thể bị bắt bắt được, bởi vậy hơi thao phương diện là không như vậy dễ dàng. Nếu có thể bắt giữ sóng điện não cũng phụ trợ ứng dụng, liền tính không thể ứng dụng, dùng cho phối hợp cơ giáp hơi thao, tăng cường khung máy móc bắt giữ đến thao tác tín hiệu năng lực, cũng sẽ là một cái thật lớn tiến bộ. Hơn nữa trước mắt vì cái gì đồng bộ suất yêu cầu cao. Kỳ thật trừ bỏ loại người này có thể đến bù hệ thống trì trệ ở ngoài, còn có cái nguyên nhân là tinh thần lực cao lúc sau, một ít hơi thao tín hiệu cường độ sẽ cao, càng dễ dàng bị truyền cảm khí bắt giữ, đây là cái cường giả hàng cường cục diện. Nếu có cái này, bắt giữ người thường rất nhỏ tinh thần lực dao động để cạnh nhau đại, binh lính bình thường cơ giáp thao tác đồng bộ suất cũng sẽ tăng lên. Vân Mạt nói chính mình cái nhìn, Tiêu Nam Bốn Dĩ liền rất phấn khởi, lúc này càng thêm thu không được, hận không thể lập tức liền làm. Vân mặt nhìn ra tới tâm tư của hắn, dặn dò hắn, trước nghỉ ngơi, không nóng nảy. Tiêu Nam lầm nhầm lầm nhầm, không không, cần thiết xuất ruột, ta đã nhìn đến sở ta cả gì ý ở công ty mới tình tương lai ở giống ta vây tay, chúng ta đem khai sáng một cái thời đại. Vân mặt, ta thực vui mừng ngươi giáp nộ, nhưng ngươi nhìn đến chính mình mép tóc sao. Ta không nghĩ muốn một cái tương lai trước suy đệ đệ. Tiêu Nam, chuyên môn chọc đau chân, này tỡ là tịp tỷ đệ tình, vẫn là từ bỏ đi. 525 huynh đệ tình. Các đứt tiêu nam thông tin. Tạm thời không có ngủ ý, Vân Mạt lại bước lên phòng phát sóng trực tiếp. Tự năng nguyên thần lực tăng lên sau, kia chương đùa chú hiệu dụng đã có thể liên tục 1 tháng, không cần mỗi ngày đổi mới, cái này phòng phát sóng trực tiếp, trước mắt chính là lớn nhất tiến ngưỡng lực nơi phát ra. Nang bạn nhân cũng không ra mặt, đùa chú hiệu lực cũng có tự động thiết trí đến mức, mất đi hiệu lực sau sẽ tự động đóng cửa phòng. Cách phản đối này tuy rằng bất mãn, nhưng chủ bá hiện tại là ba ba. Tinh thần lực rèn luyện phong phát sóng trực tiếp, có hiệu quả chỉ này một nhà, không còn chi nhánh, bất mãn nữa ý cũng chỉ có thể cầu. Làm chủ bá làm được như vậy tùy hứng còn có thể không sóng phấn, cũng là không ai. Bất quá, vừa đăng nhập, vân mặt liền cảm giác được không giống nhau. Nàng phong thiết trí quyền hạn yêu cầu. Hoặc là cầm khen làm tinh thiệp, hoặc là cầm mắng đường kiến ma thiệp, đều có thể được đến quyền hạn. Nếu nói trước kia là 5, 5 nói, hiện tại, tỷ lệ chỉ sợ kéo đến 7, 3 đi. Vân Mạc nhẹ a một tiếng, người đều đồng tình kẻ yếu, đường kiến ma bị cơ kế thảo gây thương tích, còn nguyện ý phối hợp viện nghiên cứu cung cấp số liệu, thêm một cái trường hợp, là có thể nhiều một phần khắc phục cơ kế thảo tác dụng phụ cơ hội, huống hồ hắn quyền cao chức trọng, lực ảnh hưởng rất lớn. Nhiều người như vậy dụng mãnh vào vân Mạc tinh thần lực rèn luyện phòng phát sóng trực tiếp, có thể thấy được mọi người đối với tăng lên tinh thần lực bức thiết. Lúc trước cũng không phải tất cả mọi người phản đối sử dụng gen tăng mạnh trầm, kia tuy rằng uống rượu độc giải khác, Nhưng đối với một ít người hoặc một ít gia đình tới nói, lại có thể là thay đổi nhân sinh quỹ đạo cơ hội. Cho nên, đường kiến ma nảy tay tự đạo tự diễn khổ nhu kế, đã khởi tới rồi hiệu quả, giúp hắn vãn hồi rồi không ít xu hướng suy tàn. Trước mắt xem, hắn lạc hậu với nhiếp Duẫn Linh 4 phần trăm duy trì suất. Văn Đằng Huy không ôn không hỏa, nhìn qua bồi chạy giống nhau, vẫn luôn ở đệ tam vị trí thượng, cùng hai người trên lệch đã ở 10 phần trăm trở lên. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, đời kế tiếp nguyên thủ Đại khái suất ở đường kiến ma cùng nhiếp dẫn linh trung gian ra đời. ZJL cái kia tần đoạn, sử dụng GSM thì tờ đã hơn 200 năm, tín hiệu thực sự không đủ ổn định, hơn nữa nơi đây quân đội tín hiệu che chắn, video cùng hình ảnh thoạt nhìn rất tạp, chỉ có văn tự bình luận tương đối rõ ràng một ít. Tiêu Nam nói qua, tần đoạn đã làm xử lý, cho dù có người kiểm tra đo lường đến dao động, muốn tìm được nàng vị trí cũng yêu cầu 1 phút tạ hữu. Cho nên văn mặt mỗi lần đều sẽ đem thời gian khống chế ở 50 giây trong vòng tách ra. Dư lại 10 giây là dự lưu an toàn thời gian. Kế tiếp nhập tử quá còn tính bình tĩnh. Khai thác mỏ, rèn luyện, thủy đi cơ giáp. Có theo đuổi, thời gian liền sẽ quá thực mau. Duy nhất không đủ khả năng chính là thức ăn thật sự quá kém. Cuối tuần thời điểm, Hồng Ninh của căn cứ vận chuyển xe lại đây tham tụ. Bọn họ bị phạt, nguyên nhân gây ra là hắn, Hồng Ninh trên mặt treo thấp thỏm cùng ấy nãy. Bất quá nhìn đến năm người cả người xám xịt lại phá lệ có thần đôi mắt. Hắn rốt cuộc cười cao răng đều lộ ra tới. Lưu nhảy một phen ôm Hồng Linh bà bay, đem người hướng khu mộ chỗ mang, thuận tiện cùng hắn thổi phồng nơi này cơ giáp như bức, còn quải công hỏi thăm quân doanh bên trong thiếu phong lại có cái gì động tác. Khoảng cách bọn họ 100 nhiều mễ trên xe, còn có cái thân ảnh ngồi không nhúc nhích, vẻ mặt bực bội biểu tình. Hồng Linh quay đầu lại tiếp đón hắn đuổi kịp. Sở Tử Mạc lo chính mình nhảy xuống, rất xa đi bộ, lỗ hai chiều bên này dựng, nhưng lại chỉ biết bọn họ đang cười, nghe không rõ ràng lắm nói gì đó. Lâm Phạm Thành vô khai thác mỏ cơ giáp, biết này làm gì dùng sao? Sờ qua cơ giáp sao? Cả mỗi ngày khai. Thần kinh thao tác cơ giáp, 4 đời 5 đời hệ thống đều có, ta mỗi ngày đều có thể cảm giác được đồng bộ xuất tăng lên. Lâm Phạm Thành không biết xấu hổ giống nhau tổi phồng, Hồng Ninh phối hợp trận tròn đôi mắt, một bên còn chiều phòng điều khiển nhìn lại. Thật sự à, này không phải cầu thượng tá làm bờ nở 31 hệ thống sao? Í thờ 009 tạp tạo, ta đi, đây là năm trước quân đội mới có trang bị à? Giờ FV đút 789, đây là phá giáp đạn tàu khẩu. Hồng Ninh một câu lại một câu, trừ bỏ vân mặt ở ngoài, những người khác là thật kinh ngạc. Này ngốc đại hát thâu ngoạn ý nhi, cư nhiên có chú ý. Này không phải hạt tích cóp lẩu thập cầm sao. Hồng Ninh tấm tắc có thanh tán thưởng, đây là thu rách nát làm được đi. Nhưng đây là chúng ta cơ giáp duy tu sư thiên đường A. Ta có thể hay không trở về cũng xin đào cậu A. 5 người. Cuối tuần khai thác mỏ cũng không thể đình. Hồng Ninh cùng sở tử mạc lại chính mắt chứng kiến năm cái thợ mổ chuyên nghiệp tú dưỡng. Bọn họ có trong lòng đi thử thử, đáng tiếc cơ giáp quyền hạn không có khai thông, chỉ có thể làm mắt thèm. Vẫn mặt rốt cuộc sảng khoái, đây là, người mỗi ngày ghét bỏ công tác, ở người khác trong mắt lại cầu mà không được cảm giác đi. Năm người một thân đổ mồ hôi nhảy ra tới, chạy vội tới chô ở quét lên điên cuồng dinh dưỡng tệ. Hoắc xuyên ngựa đầu uống lên một nửa, đương nhiên đốn số dưới, hướng tới Hồng Ninh đôi tay xem qua đi. Hồng Ninh cho rằng hắn một con dжин dưỡng kể không đủ, mặt đỏ lên, đem trong tay lấy đưa qua đi, "Hoà ca, ta không đói bụng, cái này nếu không còn cho ngươi." Lưu nhảy uống xong một quản, đem những thoái biến đóng gói túi ném tới giác dưới sợi, quay đầu lại hướng về phía Hồng Ninh thở dài, "Ta tưởng, hắn là hoài niệm nhà ăn." Hồng Ninh vì chính mình tay không mà đến, cảm thấy càng ngượng ngùng, lập tức đứng lên tỏ thái độ, "Dễ làm, các ngươi chờ, ta buổi tối lại đến." Mọi người cùng hắn phất tay từ biệt tiếp tục ở Hoa Quần Cốc lão binh trông coi đi xuống làm culi. Trạng vạng, Hồng Ninh lại một lần xuất hiện thời điểm, phát hiện bọn họ tựa hồ bị sinh hoạt tàn phá Cảng Kuala. Tới tới tới, chính tông tiệm cơm Tây xuất phẩm, quản đủ. Hồng Ninh không thấy ngoại vọt vào vân mạt nhà ở, giữa chưa giống như chính là ở chỗ này liên hoan uống dinh dưỡng dịch, dù sao nàng một người trụ, cũng rộng mở. Ở trên bàn sách mở ra bao vây, một cổ đồ ăn độc hữu mùi hương phiêu ra tới. Lưu dược sói đói dường như, đôi mắt đều phải phát sáng tiệm cơm tây. Ta còn chưa có đi quá đâu. Tuy rằng người máy làm cơm nhìn bài một điệu, nhưng hợp thành đồ ăn cũng là đồ ăn a. Ta rốt cuộc có thể ăn chút như người bình thường ẩm thực. Bảy người vây quanh cái bàn đứng một vòng, cũng bài giống nhau nhìn mặt bàn bao vây. Hoắc Xuyên vừa muốn gấp đồ ăn, bỗng nhiên đốn ở nơi đó, dùng tay nhèo nhéo bao vây, run rẩy quay đầu nhìn về phía Hường Linh, người lấy hạt không thấm nước áo mưa múc cơm. Hiện tại quân dụng áo mưa sơ so cổ xưa vải nhựa áo mưa công năng nhưng nhiều hơn. Đầu tiên nó tự mang nhất định chống đạn công năng, có thể ngăn cản cái miệng nhỏ kính viên đạn, còn nữa còn có đun nóng giữ ấm công năng, có thể bảo đảm quân nhân ở giá lạnh rét lãnh hoàn cảnh hạ có thể duy trì thể năng vận chuyển. Còn có thể duy trì nhất định tạo hình. Đây là tân, còn không có dùng quá, Hồng Ninh chẳng hề để ý nói. Hoắc xuyên, tân cũng là áo mưa a, về sau làm hắn còn như thế nào đối mặt áo mưa. Đen tuyền áo mưa, xếp thành hình chữ nhật hộp, bên trong là còn nóng hầm hập khoai tây sương sượng. Liên hỏi ngươi ăn không ăn. Hoắc Xuyên làm nửa ngày tâm lý xây dựng, rốt cuộc muốn đi đuổi chiếc đũa thời điểm, phát hiện xương sườn bị mặt khác 4 người chia cắt một nửa. Hỗn loạn. Hắn lớn tiếng trách cứ, lập tức cầm lấy chiếc đũa đầu nhập đến đoạt thực đội ngũ trung. Năm người cùng quỷ chết đói đầu thai dường như, mười mấy cân khoai tây hầm xương sườn bị bọn họ ăn cái tinh quang, liền canh cũng chưa dư lại. Hồng Linh đem giầu mưa áo mưa mở ra, run run, mặt trên thanh khiết hệ thống tự động đem vấy mờ xử lý sạch sẽ. Này công cụ hảo đi, có thể giữ ấm, có thể thanh khiết, còn có thể lẫn tạo hình." Hồng Ninh dương dương tự đắc. Lâm Phàm thành một bên xỉa răng một bên phun táo, "Phương tiện là phương tiện, nhưng ngươi lấy mấy cái hộp cơm không phải được rồi sao? Hiện tại hộp cơm không chỉ có có thể đun nóng còn có thể đông lạnh đâu, thể tích cũng không lớn, quả thực chính là ở nhà du lịch chuẩn bị lương phẩm." Hồng Ninh hắn đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, ở một bên vẫn luôn đương bích họa sở tử mạc đột nhiên tới một câu, "Hôm nay trong đội chỉnh đốn nội bộ" Đồ vật đều có chỉ định vị trí, thiếu hai cái hook cơm, thực dễ dàng phá hư chỉnh tề cảm. Mọi người, Hùng Ninh gãi gãi đầu, kỳ thật dùng buồn khả năng càng phương tiện, sợ các ngươi ăn không vô đi, cho nên vẫn là dùng áo mưa. Hoắc Xuyên vẻ mặt khó hiểu, cái gì buồn? Dung buồn cũng khá tốt, còn không phải là đại điểm chén sao? Hùng Ninh quặc lúc nói, chính là ngươi giường phía dưới cái kia buồn a. Hoắc Xuyên sắc mặt mắt thường có thể thấy được từ bạch biến thành sau đó biến hắc. Hoàn mỹ triển lãm hắn mặt bộ thần kinh có bao nhiêu phát đạt. Dương phía dưới buồn, mẹ nó lấy rửa chân buồn cho hắn trang cơm sao? Hồng Ninh bắt tay một quán, hôm trước chúng ta vô bộ cấp hành quân, sâu đều đến ăn a, hạt chú ý cái gì? Sợ tử mặc sợ bọn họ không đủ cái trứng, tiếp theo bổ sung, dù sao ăn kéo, kéo ăn, không sai biệt lắm. Năm người run rẩy tay, chỉ vào cửa, run thanh âm giống lên một câu, thỉnh mật mà rời đi. Tuy rằng mang cơm công cụ bị vô cùng ghét bỏ, Nhưng mà mỗi cái cuối tuần hồng linh đóng gói đồ ăn đều bị tiêu diệt sạch sẽ. 526 trực tiếp cùng nguyên truyện. 1 tháng sau, Lưu nhảy đem chính mình hướng ghế dựa thượng một quăng ngã, từ ta tới ngày đầu tiên liền bắt đầu đếm ngược, rốt cuộc chờ đến ngày này. Lâm Phàm Thành cũng học bộ dáng của hắn sau này dựa, hai đài cơ giáp móc méo cái mỹ rượu tạo hình, mông sau dựa vào trên vách núi đá, hai cái đùi vẫn là bánh xích trạng thái, bánh xích đoản chân dựng trong người trước, có loại thực may ngạo giác. Lâm Phàm Thành cảm thán Ngày mai là có thể đi trở về, ta muốn đả thông tin nói cho ta bạn gái, ta lại học xong một môn ăn cơm tay nghề. Lưu Dược khiếp sợ xem hắn, ngươi sao lại có thể giao bạn gái? Chuyện khi nào? Lâm Phàm Thành nghẹn lâu như vậy, liền chờ giờ phút này xem bọn họ chấn động, lúc này vô cùng thỏa mãn nói, "Hứa ngươi béo không được ta giao bạn gái sao?" Lưu Dược vẻ mặt nứt toạc, "Chúng ta không phải nói tốt muốn cùng nhau đương huynh đệ sao?" Lâm Phàm Thành cười đôi mắt đều mau không có, "Không phải chỉ có quang côn mới có thể làm huynh đệ." Lưu Dược cảm thấy nhân sinh không mỹ diệu, quay đầu nhìn về phía Vân Mạn, ngự khi hú hoán, trong mắt dưng dưng, "Vân ca." Vân Mạn cách cơ giáp khoang quét Lâm Phàm Thành hai mắt, lại quay đầu an ủi Lưu Dược, "Không có việc gì, các ngươi vẫn là hảo huynh đệ." Lâm Phàm Thành cảm thấy không đánh hợp khẩu vị, quay đầu xem nàng, "Ta như thế nào?" Nghe được ý khác, Vân Mạn bình tĩnh đứng lên, cơ giáp trầm vang chiều nơi xa đi đến, vừa đi vừa nói chuyện, "Ừm, ngươi cảm giác không có sai." Lâm Phàm Thành ngực chợt lạnh, muốn lên Nhưng chân dựng thành như vậy, bánh xích làm chuyển, nhất thời không có thể ngăn lại nàng. "Không phải, ngươi đứng lại đó cho ta, nói rõ ràng, có ý tứ gì?" Lâm Phàm Thành ở khoang điều khiển giống to. Vân Mạt dừng lại, "Ngươi muốn hỏi?" "Lâm Phàm Thành." Kia vẫn là không hỏi. "Đường nha, hắn không hỏi ta hỏi, trở về chuyện ngươi tám trăm, mau nói." Lưu Dược Tinh thần tỉnh táo, từ trên mặt đất bò lên, giống như người máy ngói lực giống nhau vọt tới Vân Mạt bên cạnh. Vân Mạt nói: Ta có huyền truyện cùng trực tiếp hai loại các nói, ngươi muốn nghe loại nào? Trực tiếp. Huyền truyện. Lưu Dược cùng Lâm Phàm Thành thanh âm đồng thời vang lên. Lưu Dược phun hắn, ngươi không phải không muốn nghe sao? Tiền là ta hoa, trực tiếp điểm nhi. Lâm Phàm Thành khó chịu chống nạnh, hắn kỳ thật là muốn làm cái hoàn ngược thủ thế, bất đắc dĩ cơ giáp quá khổng lồ, cái này động tác có điểm khó. Nay nói chính là chuyện của ta, đương nhiên muốn suy xét ta cảm thụ, dù sao ta muốn nghe huyền truyện. Lưu Dược bị hắn khóa được vương bát chi khí hướng lui về phía sau hai bước, hành hành, nghe ngươi, vậy huyện chuyển điểm nhi. Vẫn Mạc chân phải bánh xích trên mặt đất cọ sát hai hạ, trầm gi gì, gì nói, chương đài chi liễu, đã chết người khác, huyền đều chi hoa, chưa sửa trước độ. Bốn cái thân học há to miệng. Nếu không, vẫn là trực tiếp điểm nhi đi. Vẫn Mạc hướng lên trời mắt trợn trắng, đơn giản điểm nhi nói, hắn chính là cái lốp xe dự phòng. Lâm Phàm Thành, hai hàng nhiệt lệ quần quần mà xuống. Ta không tin Vì cái gì? Tuy rằng là cái vong luyến, cảm tình cũng không thâm, nhưng Lâm Phạm Thành vẫn là không chịu tin tưởng. Vân Mạt thở dài, thiếu niên, nhớ do gờ lì hệ xệ hồi chính khi, ta muốn quá người bát tự sao. Lâm Phạm Thành lập tức nhớ tới kêu bị bái nhân tư, giống như lỏa buồn giống nhau lịch sử, tức khác cảm thấy ngực càng đau. Hán theo bản năng muốn ngăn cản nàng, nhưng Vân Mạt thanh âm đã chuyển tới. Người bát tự biểu hiện sẽ kết hôn muộn, năm làm so cước bóc quan, ám chỉ người mình thích đều cùng người khác ở bên nhau. Đinh Sửu mặt trời mọc sinh, vì trời xui đất khiến này, hơn nữa ngày khi Tương Xuyên, nguyệt chủ thương quân vương, người 25 tuổi trước đi mộng ngọ đại vận, nhưng ngọ nhan mặt xuyên, rất khó giao cho bạn gái. 25 tuổi sau mình chưa đại vận, mình thổ khắc quý thủy, xấu chưa hướng, cũng giống nhau độc thân. 30 tuổi về sau cảm tình mới có thể thuận một ít. Mặc Mặc cũng rất là đồng tình nhìn Lâm Phàm Thành, muốn an ủi hắn, đương nhiên nghĩ đến chính mình khả năng so với hắn còn không bằng, nhân gia ít nhất đã từng có được quá. Ha ha ha, nghe đến đó, Lưu Dược cười hơi kèm rút gần nhi, ta làm ngươi khoe khoang, tuy rằng nói như vậy thực không đúng, nhưng huynh đệ cảm ơn ngươi, nay có thể là ta tới căn cứ quá vui vẻ nhất một ngày. Lâm Phàm Thành mở ra cơ giáp liền vọt đi lên, hai đại hắc mặt đáp nháy mắt vận đánh tới cùng nhau. Hoa Xuyên đứng ở một bên, còn hảo tâm cho bọn hắn khai cái độc thân một vạn năm tuần hoàn khúc mục. Vân Mạt lắc đầu đi xa, ở trên một cục đá lớn tìm được rồi hoa quần cục Lão Binh, lúc này hắn chính không hề hình tượng ngồi ở trên tầng đá viều chân mỗi chân. Đương tiên đại mỏ vàng tức không một hảo cơ giáp ngừng ở trước mặt thời điểm, kia lão sĩ quan cũng không ngưng, "Có việc nhi?" Vân Mạc mở ra khoang điều khiển cái, tầm mắt vừa vặn cùng hắn bình tề, "Lục tốc, chúng ta muốn đi, ngươi một người tịch mình không?" Lão binh tức giận đáp lại, "Nhân lúc còn sớm có đi." Vân Mạc thiển mặt, từ khoang điều khiển nhảy tới hắn kia tảng đá thượng, cũng ngồi xuống, "Lục tốc, đánh cái thương lựa bái." Lão binh không nói chuyện, bên trái lông mày chọ lên, có giấm mau phóng. Vân Mạc mau tuệ tự đề cử mình, ngài này thiếu người không? Lão binh đào đào lỗ thay, cho rằng chính mình nghe lầm, ngươi đầu gốc đào khoảng thời điểm cấp điên hàng rồi. Đi rồi còn tưởng trở về, toàn bộ căn cứ tuyệt tìm không ra cái thứ hai, đây là nơi nào tới kỳ ba. Vân Mạc nghĩ thầm, nếu không phải hướng kia còn không có gỡ xong năm đài cơ giáp, cùng với khắp nơi mặt khác kích cửa, nàng ăn no căng sao? Mỗi ngày ở khoang điều khiển ngồi, mông đều mau điên ra chi sang. Vân Mạc hắc hắc cười. Ta cảm thấy cùng này khu vực khai thác mỏ thật phần hợp ý, ngài xem ta cuối tuần tới hỗ trợ khai thác mỏ thế nào. Không có khác yêu cầu, liền cấp lưu cái trụ phòng liền hảo. Lào binh biết nàng muốn làm gì, phi một tiếng. Trộm ta công cụ, lộng hư cơ giác, ngươi mẹ nó chẩm trễ nhiều ít chuyện này chính mình không điểm nhi bức số sao. Không thiếu, luôn có như vậy chút không có mắt, chống đôi cấp trên, tụ trúng ẩu đả, trái vơi quân kỷ. Vân mặt vướt cái múi pha trò, lục thuốc à, ngươi xem, dùng người dùng thuốc sao. Tân nhân còn phải ma hợp, chúng ta đều hơn 1 tháng giao tình, thượng chỗ nào tìm ta loại này chịu làm việc, ăn đến thiếu, hiệu suất còn cao công nhân a, ngài nói đúng không? Lão việc binh sai điểm bị nàng khí cười, cũng không vạch chân nàng, hành, hái tới liền tới. Khó được có người nguyện ý làm nghĩa vụ lao động, không cần bạch không cần. Kia lúc thúc, hẹn gặp lại a, ta sẽ giúp ngươi mang đồ ăn. Lão binh đem giày ở trên tảng đá chùi chùi mặc vào, hư không biết cái gì điều khúc đi rồi. Vân Mạt nhảy lên cơ giáp Vành Khai Sa, Bắt lấy hắn. Liên ở một cái quẹo vào chỗ, cơ giáp khoang đột nhiên tuôn ra quát khẽ một tiếng. Trong tầm nhìn bắt được đến một mảnh kim loại phản quang, là cơ giáp. Thời gian dài như vậy lấy quãng kiếp sống, bọn họ trước hết cũng khó nhất thích hứng chính là cao tốc thị giác. Mà lúc này, rốt cuộc phái thượng công dụng. Vân Mạc tầm mắt thực mau bắt giữ đến đối phương thân ảnh, tốc độ ở 200 cái tiêu chuẩn đơn vị trở lên, trung súng cơ giáp mang theo sát thương tính vũ khí vào bằng cách nào. Thanh âm là từ công tần ra tới. Lạc Mộ mặt cường thế thiết nhập bọn họ điều khiển màn hình, ngăn trở kia đại cơ giáp. Lưu Dược cùng Lâm Phàm thành chính vận đánh vào cùng nhau, rung sàn đấu cùng đánh khoan rõ tương ái tương sát, lúc này cũng lập tức cắt bánh xích, bằng mau tốc độ vọt qua đi. 527 này thao tác phía trên. Chư bộ bọn họ ở ngoài, khu mỏ các nơi thưa thớt còn xuất hiện một ít lao binh nhóm cơ giáp. Lúc này, phong chỉ huy màn hình lớn phía trước, đứng mấy chục cái thẳng thắn thân ảnh, thần sắc toàn bộ mang theo đông lạnh. Màn hình lớn theo dõi từng khối từng khối, cũng không hoàn chỉnh, góc phải bên dưới nhất bên cạnh vị trí, biểu hiện chính là khu vực khai thác mỏ bên này. Khu vực khai thác mỏ cái này phòng trường không diễn, chúng ta qua đi cũng đuổi không kịp, không bằng trực tiếp ở chỗ xa hơn bố trí phòng vệ. Ngăm đen huấn luyện viên cau mày nói, "Đại an bài. Tao, đây là từ chỗ nào toát ra tới? Hôm nay bị hắn chui cái đại chỗ trống. Chúng ta cơ giáp đa số đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đối phương đột nhiên xuất hiện ở khu vực khai thác mỏ bên cạnh." Làm tân binh chết đi, đường không duyên, cỡ ra tăng chiến tổn hại. Lạc Mộ lắc lắc đầu, không được, người này rất quan trọng, cần thiết bắt lấy, bên ngoài phòng tiến còn có lỗ hổng, người này có hậu tay, ít nhất muốn kéo hắn 5 phút. Ngăm đen huấn luyện viên có chút sốt ruột, Lạc thượng tá, tân binh kia phối trí, đi lên chính là chịu chết, đừng nói 5 phút, chính là tự bạo, cũng nhiều nhất mấy chục giây. Vô dụng. Khu mỏ cơ giáp đã bị đào thải tu bổ không biết bao nhiêu lần, đối với quân bộ tới nói, đã cung cấp với phế phẩm không có người xem trọng bọn họ, nhưng hiện tại cũng không thể không trông cậy vào bọn họ. Lôi Duệ không một hào cơ giáp quang điều khiển nội, vân mặt biểu tình bình tĩnh. Nàng ngón tay động bay nhanh, liên quan sàn đấu cũng quỷ dị qua lại đông đương, nhìn qua liền giống như ngón tay cắt. Vút bỏ tạm nghiệm, ngưng thần tinh khí. Hoắc xuyên, phía đông nam 50m. Lâm Phàm Thành, hướng tả đi, vẫn luôn đi không cần quay đầu lại, ngươi ngày thường đảo bấy giờ, cho hắn tới một đoạn. Mặc mặc đi phía trước hướng, cao áp súng bắn nước chuẩn bị. Lưu Dược, số ba quặng mỏ còn nhớ rõ sao?" Thanh lãnh nữ âm từ trong màn hình truyền ra tới, đứng thẳng huấn luyện viên tất cả đều sững sờ ở nơi đó. Nàng không phải là, thật muốn ngăn trở đi. Dựa vào cái gì? Khai thác mỏ cơ giáp đối trung súng lửa cháy sao? Khai cái gì tinh tế vui đùa? Lạc Thượng Giá. Ngăm đen huấn luyện viên quay đầu nhìn về phía Lạc Ngộ, giống như lập tức liền phải chứng kiến một khoản bi kịch. Bởi vì chỉ cần kia khoảng cơ giáp xoay người, nhắm chuẩn Một phát liều đạn đủ để đưa bọn họ lên đường. Cùng lúc đó, vẫn mặt một rầm chân, kia đại mỏ vàng kết cơ giáp, chi dưới bánh xích thu hồi, tạch một chút mà, ngáy mắt nhảy đi ra ngoài. Chắc cự nghi thượng biểu hiện, khoảng cách phía trước cơ giáp, ước chừng có 40 cái tiêu chuẩn đơn vị, nhưng lấy cái này tốc độ toàn hướng, nhưng thật ra có khả năng 1 phút nội đánh giáp lá cả. Sau đó đâu? Chịu chết sao? Phía trước cơ giáp hiển nhiên cũng là như vậy tưởng, hắn chậm rãi xoay người, rút ra sau lưng cơ giáp đao. Cánh tay dài triển khai, tựa tà hướng hữu một cái hoành phách, liền chuẩn bị đem này không biết trời cao đất dày lấy quặng móc bức đưa đi thấy tổ tiên. Nhưng mà, khác mọi người kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Kia đại lôi rũi không một hào đột nhiên vận ra súng bắn nước vòi phun, thô tráng cao áp cột nước nhảy hướng mặt đất, mà kia đại cơ giáp sàn đấu hung hăng chọc hướng mặt đất, nương xung lượng nhảy dựng lên, xoay người tránh thoát kia thuốc công nhận. Đúng lúc này, mặt bên sông lên lôi rũi không hai hào, cánh tay cơ điện thẳng tắp cắm vào vết đá, theo hắn đi trước. Nham thạch trầm ầm ầm bị xốc lên, dỡ lên màu trắng bụi trùng hỗn loạn tùy thời. Không 3 Hào lôi rối đi theo phát lực, hiểm hiểm tránh thoát một đoi súng máy viên đạn sau, đầu gối thu hồi, biến thành bánh xích, hai cánh tay trước duôi, sàn đấu trên mặt đất hoa khai 56m sâu, Không 4 Hào súng bắn nước đem hắn đôi lên cục đá đánh đi ra ngoài, giống như viên đạn, hướng tới đối diện, cơ giáp mặt mà đi, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Lạc Mộ ánh mắt mị lên, khóe môi mang theo một tia ý cười. Ngoa Tào, nhu bực Đây là khai thác mỏ cơ giáp. Bên cạnh phụ trách cắt tín hiệu thông tin binh đôi mắt thiếu chút nữa trừng xuống dưới. Nay mấy cái khai thác mỏ cơ giáp trời không tồi a. Mấy mấy huấn luyện viên vốn dĩ không báo bất luận cái gì hy vọng, lúc này sôi nổi đem ánh mắt phóng ra ra tới. Cảnh cáo, tốc độ quá nhanh. Cảnh cáo, công suất quá đại. Cảnh cáo, cường độ cực hạn. Wen, trung súng cơ giáp phản ứng lại đây chính mình bị năm đại quản cơ cấp ngăn cản, tức khắc giận dữ. Màu đỏ ánh lửa tạc nứt giống nhau thoáng hiện. Các loại đạn dược bắt đầu điên cuồng ra bên ngoài ném, thuận tiện muốn nắm chặt thời gian thoát thân. Nhưng mà, liền thấy kia năm đại cơ giáp trong chốc lát bánh xích trong chốc lát hai chấn cắt, thông qua ngoại hình biến hóa lần tránh viên đạn bắn phá. Đồng thời không quên dọc theo dự định lộ tuyến tới gần, bọn họ vẫn luôn đều không có xem nhẹ rốt, cái kia thanh lãnh nữ âm, nàng đang không ngừng chỉ thị phương vị. Mà bọn họ mỗi một cái điểm dừng chân, đều hiểm chi lại hiểm cùng đối phương công kích gặp thần qua. "Này đi vị, quá tao, thông tin binh thấy không có gì sự tình." cho một lon Coca liền vọt lại đây. 30 giây, năm đại cơ giáp không làm trung sững rời đi nửa bước. Năm cái cánh tay phải thượng thật lớn sẵn đấu, thời điểm mấu chốt còn có thể đường tâm chắn sử dụng, cửa ở giữa không trùng, tuy nhiên có loại cường hãn cảm giác. Ngọc đại hắc thô kim loại khối, ở kia gặp gần vùng núi thượng xe dịch trốn tránh, bước lướt, vượt qua, đánh sâu vào, hai đại cơ giáp phối hợp điệp la hãn. Này nị mạ là khai thác mỏ máy móc sao? Loại này vụng về cùng linh hoạt khí thế nhu tạp ở cùng nhau. Thiên căn đỉnh, Trảo Kiềm, Phách Nức Ươ, súng bắn nước. Ai hiểu được này đó công cụ có thể như vậy sử dụng? Đặc biệt là kia đại đài không một hảo cơ giáp, đến cuối cùng dứt khoát tá chính mình săn đấu, đem một cây kim loại côn trột vào cánh tay phải thượng, Vũ Huy Vũ sinh phong hình như khiêu vũ. Thông tin binh miệng đã bế không thượng, hắn bên cạnh huynh đệ không ngừng phát ra kinh hô. Ở gặp được nhưng muốn thời điểm, không bốn hảo cơ giáp thậm chí trực tiếp đánh cái động, đem chính mình rụt đi vào. Ngoa tạo, còn có thể như vậy chơi? Ta mẹ nó cho rằng hắn là cái đồng thao hủy chăng gang, chưa từng nghĩ đến cư nhiên là cái vương giả. Các giáo quan không thể nhìn chằm chằm vào này một chỗ xem, còn có rất nhiều công tác yêu cầu chỉ huy cùng an bài. Nhưng không chịu nổi kia khối màn hình phía trước chen đầy mặt khác phi nhân viên công tác. Ta Thiên, này khoản thao tác quá phía trên. Đây là ta căn cứ quan cơ. Ta nhịn không được muốn tự thỉnh đi khai thác mỏ. Trung Súng Cơ Giáp cảm nhận được vương miện thị, a, hắn vốn mê mẹ trưởng dão sợ là xử không ra. Thời gian ở nhảy lên, trung súng cơ giáp có chút sốt ruột, không chuẩn bị theo chân bọn họ háo, dứt khoát xoay người liền đi. Đúng lúc này, nam đại cơ giáp ha hả cười, hai chân đồng thời hướng lên trên nhảy lên, sau đó hung hăng giậm hướng về phía mặt đất. Màn hình trước người liền phát hiện, bọn họ hai chân cắt thành hình trụ hình, bạo phá cơ. Nay xem như bọn họ duy nhất công kích tính vũ khí đi. Lúc này, mặt đất xuất hiện mắt thường có thể thấy được cho bụi, lấy bọn họ vì trung tâm, mặt đất bỗng nhiên đỉnh trệ ra đại động. À vâng. Theo trung súng cơ giáp rơi xuống, năm người sớm đã bám vào xem trọng cự thạch ổn định cục diện. Số 3 quặng mỏ là dùng để bắt đầu tinh luyện lôi thạch địa phương, bên trong có cái thật lớn tiêu thạch chỉ, hàng năm vẫn duy trì một ngàn nhiều độ C độ ấm. Hộ giáp liền tính là lại lợi hại, cũng tuyệt đối căng không đi xuống. Rốt cuộc có người đuổi kịp tới thu thập tàn cục, từ tiêu thạch trong hồ vớt ra cái kia hồng toàn bộ cơ giáp. Trừ bỏ rơi xuống số 3 hầm đã ngậm bức trung súng cơ giáp ngoại, đồng dạng ngậm bức còn có màn hình trước người. Bọn họ đồng thời nhớ tới vài phút trước kia nữ sinh nói, Lâm Phàm Thành, ngày thường bấy d접, cho bọn hắn tới một đoạn. Buộc hắn đi số 3 hầm. Chính là như vậy ngắn ngủi mấy tức chi gian, nay nhằm vào hoàn cảnh làm chu đáo chặt chẽ ăn bài, này một bước lại một bước bước bách cùng dụ dỗ, còn có mấy người kia toàn tâm tín nhiệm. Nơi này, chỉ cần có bất luận cái gì một vòng xảy ra vấn đề, chỉ sợ chờ đợi bọn họ chính là nháy mắt hạ gục. Năm người phàn hạ hầu đá, còn cho nhau chạm chạm sẵn đấu. Không hề có mới vừa kết thúc một hồi chém giết kích động cùng nghĩ mà sợ. Vân mặt ở tiểu tổ cơ giáp khoang nhỏ giọng nói chuyện, uy, lâm phẳng thành, ngươi khỏe miệng liệt đến đầu mặt sau, thu điểm nhi. Hoác xuyên cũng sắp run rảy, ta mẹ nó còn muốn trăng tới khi nào, ta muốn cười, mau ngẹn đã chết. Vân mặt vẻ mặt bình tĩnh, có ngươi cười thời điểm. Phạm nhi, hiểu không thiếu niên. Chúng ta phải có Phạm nhi. 528 dẫn dắt thời thượng sắc bèn ca. Tiếp chúng ta người tới, đi thôi. Vân Mạt nói xong, bình tĩnh nhảy xuống cơ giáp. Những người khác hít sâu một hơi, sửa sang lại cổ áo, nỗ lực bày ra một độ nghiêm túc biểu tình, đi theo nhảy xuống cơ giáp. Đi thôi, Hoa Quân Cốc lão binh thu bọn họ cơ giáp quyền hàn sau, thả bọn họ vào vận chuyển xe. Lái xe tiểu binh, khóe mắt thỉnh thoảng sau này coi kính quét, đồ thị hình chiếu ở năm chương tuổi trẻ khuôn mặt bên trong nhìn đến điểm không giống nhau đồ vật. Đây là như thế nào làm được? Bang vào năm đại vứt đi khai thác mỏ cơ giáp. Sinh sôi hố chết một đại trung súng lửa cháy cơ giáp. Đó là thiên cùng địa vân cùng buồn giống nhau trên người a. Vân Mạt còn ở cân nhắc trình chuyện, không nói gì, mà nàng không nói lời nào thời điểm, sẽ không tự giác tiết lộ ra một loại khí thế, một loại làm người không quá dám đến gần khí thế. Hoắc xuyên đám người còn ở bình phục tâm tình, sợ chính mình một chữ miệng, tiết thật vất và áp độ cao lãnh. Vì thế tất cả mọi người không nói gì, tiểu binh trong mắt tán thưởng liền càng thêm rõ ràng. Tứ Bình bát ổn, không màng hơn thua. Thái Sơn bang với trước mắt mà mặt không đổi sắc. "Này tâm thái, lợi hại." Một cái khi còn nhỏ, vận chuyển xe ngừng ở sân huấn luyện bên cạnh. Tới, Hồng Ninh thập thập sợ tử mà nhỏ giọng nói chuyện. Trình Tê đội ngũ tức Khát Sơn sao lên, tuy rằng không dám làm đại động tác, nhưng ánh mắt lại đồng thời bắn về phía cửa. Lạc Mộ đã đem bọn họ chiến đấu video lấy ra ra tới, làm đại gia đương huấn luyện giáo tài quan khán, còn yêu cầu mỗi người viết một thiên tác chiến phân tích. Lúc này mọi người trong lòng đều là phức tạp đã bị vứt ra đi một mảng lớn cảm giác, làm cho bọn họ có chút chua xót. Nhận thức không quên biết, đều bức thiết muốn gần gũi quan sát một chút này năm cái thân tiên. Phảng Phật đã biết bọn họ ý tưởng, điệu thấp vận chuyển xe đình hồn sau, hàng phía sau cửa xe từ hai sờn soát mở ra. Cơ hồ là đồng thời, một cặp chân dài một tả một hữu mại ra tới, màu đen quần lủng, mê màu quần quần, màu trắng. Khu xám trang áo sơ mi. Năm người rất có khí thế từ trong xe ra tới, bọn họ đôi tay bối ở sau người. Hai chân chưa làm, đôi tay bối ở sau người, Tiêu chuẩn trạng tư mắt nhìn phía trước. Nam nhân, xoáy nhất thời điểm vẫn là muốn xuyên quần trang. Báo cáo, chúng ta đã trở lại, thỉnh cầu về đơn vị. Vân Mạc đứng ở phía trước nhất, ngửa đầu ưỡn ngực, rất có khí thế hô. Trên sân huấn luyện binh lính toàn bộ ngây dại. Này mấy cái soái là thật soái. Nhưng là, Trương Mặc mấy chỉ nói không rõ tên điều cặc cặc kêu bay đi, phảng phất lưu lại đầy đất lông gà. Binh lính trong mắt tiên nhân là cái dạng này. Áo sơ mi như bẹp, một khối hắt một khối hôi, không biết cọ sỉ quạng vẫn là dầu máy, hiển nhiên là không tẩy rớt. Tóc một tháng không cắt dài qua lên, có thể nhìn đến sởi tóc gian bay hôi. Cũng liền mặt còn sạch sẽ điểm nhi, nghĩ đến là trên xe cọ qua. Còn có kia dài. Em ạ, đều mở miệng. Đây là sống sở sở tinh tế bản sắc bén ca sao. Cái này tạo hình, hoàn toàn chấn động ở trên sân huấn luyện mọi người. Bất quá, cái này tạo hình, cũng làm các tân binh chua sót cùng phức tạp cảm thụ tiêu đi xuống Ngươi chính là như vậy, ngươi nếu là biểu hiện cao cao tại thượng vĩu như núi dân đỉnh, được đến đại khái suất có thể là xa cách. Nay tạo hình quá cảm động, cư nhiên làm người sinh ra nghẹo túng anh hùng cảm giác quen thuộc. Về đơn vị. Tiêu Phong đi đến bọn họ trước mặt, trên dưới đánh giá vân mặt liếc mắt một cái, trầm thấp nói một câu. "Là." Năm người đầy mặt lạnh lùng, tựa hồ một chút không biết chính mình cái gì điều dạng, đều nhịp đi vào đội ngũ. Hồng Ninh Nghiên lặng túi đầu, che lại mặt, lặng lẽ nói, "Ta mới phát hiện Nguyên lai like có thể thay đổi một người, trừ bỏ suy sụp, còn có khu mổ. Tiêu Phong một cái mắt lạnh quang lại đây, Hồng Ninh lập tức ngẩng đầu rũ ngược mắt nhìn phía trước. Đội ngũ nhiều năm người, vốn là cái yêu cầu hảo hảo thích hứng một đoạn thời gian sự tình. Nhưng được lợi với bọn họ như thế thân dân tạo hình, ngược lại thực mau trừ khử cái loại này khoảng cách cảm. Nghỉ ngơi thời gian, đồng Liêu nhóm tụ tập đến dưới tầng cây, tầm mắt cô ý vô tình chiếu bên này quét. Cùng nhau đánh qua đánh hội đồng Tân binh quầng tiếu vọt lại đây. Chúng tới lưu dược bả vai cùng trụ, huynh đệ, ta huấn luyện viên cùng ta nói ngươi dùng quảng cơ làm trung súng cơ giáp, ta đang nghĩ ngợi tới ngươi oai hùng oai hùng, ngươi mẹ nó xuyên thành như vậy. A ha ha, còn có không ít người chạy đến hóa xuyên bên cạnh, tháo tháo, tấm tác. Đi đi, lưu dược lay rất bọn họ tay, muốn biết cái gì? Huynh đệ hôm nay biết gì nói hết. Lưu dược cùng Lâm Phàm Thành thêm mắm thêm muối, thằng đem khai thác mỏ cơ giáp tính năng cùng biến hóa khen tới rồi bầu trời, thu hoạch vô số mắt lấp lánh. Hóa xuyên cùng mạc mạc hai người liếc nhau, sau này lui một đi nhanh, này hai hóa quá có thể rồi. Huấn luyện còn không có kết thúc, các đội huấn luyện viên mặt liền bắt đầu run rẩy. Bọn họ thu được vô số xin, Thỉnh Cầu Từ bỏ cơ giáp bắt trước huấn luyện, Thỉnh Cầu đi khu mỏ nghĩa vụ lấy quẹo. Khu mỏ xưa nay chưa từng có phát hỏa lên, mọi người tâm tư đạt tới chưa từng có nhất trí, kia chỗ nào là dùng cách xử phạt về thể sắc a, kia rõ ràng là biến tướng khen thưởng. Lang nhiều thì thiếu, nhìn xem kia thật dài danh sách. Sợ là bài đến sang năm cũng không thấy đến có thể luân một vòng. May mắn Vân Mạt đã sớm cùng lão binh dự định cơ giáp, bằng không nàng đều không nhất định đoạt đúng chỗ chí. Các giáo quan không nghĩ tới một khắc sự kiện là, quân doanh còn lặng yên lưu hành nổi lên tân tạo hình. Không bao giờ là thẳng tây trang, kín trang mê mầu, mà là lôi thôi liệt thiết gáo sơ mi, hôi hô hô quần. Đến nơi bắt được người kia, tựa hồ từ ngày đó bắt đầu, không còn có người nhắc tới quá. Vân Mạt tìm Lạc Mộ trong tối ngoài sáng hỏi thăm một vòng cũng không có nghe được cái gì đặc biệt hữu dụng tin tức. Bất quá, vực nơi này thủy quá sâu, vô luận phát sinh cái gì, tựa hồ đều thực bình thường. Lưu Dược chọc quá não, mã đức tới thời gian dài như vậy, chỉ có mạng cục bộ, ta mau nghẹn đã chết. Lâm Phàm Thành cũng có chút khó chịu, quay đầu nhìn về phía Hoắc Xuyên, "Hoắc thiếu, nhà ngươi ở chỗ này không sảng nhiệm sao? Ta hảo hoài niệm nhà ngươi kia khoản máy phát tín hiệu." Hoắc Xuyên vừa nghe thiếu chút nữa nổi giận, nhớ tới năm đó bọn họ quân huấn khi Đem tín hiệu khí dấu ở quân lốc chung, bị Trương Qua kêu nhảy, liền cảm thấy vô cùng cảm thấy thẹn. "Ngươi câm miệng cho ta, Hoắc Xuyên tức giận chỉ vào hắn, đừng nói không có, chính là có, cũng không thể cho ngươi dùng." Lâm Phàm thành lẩm bẩm hai câu, "Có phải hay không huynh đệ a?" Mạc Mạc bổ sung nói, "Vẫn là cẩn thận một chút đi đi, Tiêu Phong cùng Trương Qua không giống nhau." Vân Mạc nhưng thật ra nghiêng đầu nhìn về phía Hoắc Xuyên, hỏi câu, "Nhà ngươi vì cái gì ở bên này không có sẵn nhiều đâu?" "A." Hoa Xuyên tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này, sững sốt một chút. Vân Mạt tiếp theo nói, "Ta nhớ tới mấy ngày trước đi dạo phố, tựa hồ không riêng gì chưa thấy được nhà ngươi sản nghiệp, rốt mục dịu, ta cũng không thấy được." Lâm Phàm Thành cũng đi theo bổ sung, "Ai, đúng vậy, rốt mục dịu, mẹ Lỷ Á trong nhà không phải được xưng sản nghiệp trải rộng ngân hà đế quốc sao?" Nơi này nhìn thấy, xác thật là một ít trước nay chưa thấy qua logo. 529 Hoắc Thổ hảo thỉnh ăn cơm. Lưu Dược đem quang náo thu lên, Từ trên tường nhảy xuống, kỳ thật cũng thực bình thường. Bốn người đồng thời nhìn về phía hắn, chờ hắn tiếp tục đi xuống nói. Chúng ta đều biết, hoặc là viên D cấp tinh, cũng là viên liên bang phụ thuộc tinh đúng không? Đúng vậy, Vân Mạt gật đầu. Bởi vì Lam Tinh cũng đã là D cấp tinh, cho nên nàng đối đẳng cấp từng có nhất định chú ý. Lưu Dược tiếp theo nói, phụ thuộc tinh nói dễ nghe một chút tài nguyên cùng chung, trên thực tế cũng xem cùng liên bang là như thế nào nói. Ít nhất, trên tinh cầu này, liên bang chỉ là đóng quân Chính trị cùng kinh tế đều là tự trị. Nói cách khác, liên bang chỉ bảo đảm bọn họ không chịu ngân hà đế quốc mặt khác tinh vực vũ lực khiếp, mỗi năm nộp nộp lên quân phí cùng mặt khác thuế phí, liên bang ở nào đó kỹ thuật phương diện cùng bọn họ cùng chung. Cái này bọn họ cũng đều biết. Lưu Dực nói, kỳ thật rất nhiều người không biết, nơi này là liên bang một ít người vớt tiền địa phương. Phía trước Chelsea đầu cơ trục lợi quân dụng vật tư, ta đoán, cùng cơ giấc quý thoát không được căn hệ. Thế lời này vừa ra, hoax xuyên dẫn đầu trừu khẩu khí lạnh. Người khác khả năng đối cờ giật quỹ không quen thuộc, hán quá minh bạch, cờ giật quỹ là nguyên thủ năm trước thành lập. Vẫn mặt chiều chung quanh nhìn nhìn, đối với Lưu Dược lắt đầu, chuyện này chúng ta đi ra ngoài lại nói. Hảo, Lưu Dược cũng không kiên trì, tiếp theo nói điểm học thế lực cấu thành. Học nổi tiếng nhất chính là khu mỏ, cảnh nội 2 phần 3 trở lên đều là kim loại quạo. Liên bang không tiếp nhận phía trước, học vẫn luôn ở bên trong loạn. Học chính phủ cùng phản chính phủ võ trang chi gian kịch liệt tranh đoạt tài nguyên. Sau lại toàn dân công đầu trở thành liên bang phụ thuộc tỉnh, nhưng liên bang quả muốn muốn hắn tài nguyên, không nghĩ quản kia một bãi bù lậy, cho nên tỉnh cầu vẫn cứ tự trị. Mới nhậm chức tổng lý không thế nào nghe lời, liên bang âm thầm bắt đầu nâng đỡ phản chính phủ Võ Trang. Cho nên trộn lẫn cái này khu vực càng thêm hỗn loạn. Đại thể tới nói, ngược trước mắt có 6 thế lực lớn. Ngược chính phủ, thân liên bang phản chính phủ Võ Trang, ôn hòa phản liên bang phản chính phủ Võ Trang, tích liệt phản liên bang phản chính phủ thế lực. Phản liên bang phản chính phủ phần tử khủng bố. Còn có khi thỉnh thoảng nhảy ra khiêu khích quốc cam tinh tà ác. Chư cái này ra, còn có không ít bản thổ loại nhỏ thế lực du tẩu tại đây năm thế lực lớn giữa. Bọn họ muốn khuất trương, muốn tài nguyên, liền sẽ cho nhau ngầm chiếm, phát sinh đấu tranh. Giống ngày đó ở khu mỏ cái loại này cấp bậc chiến đấu, ở gốc căn bản là không tính cái gì, đại gia đã sớm thấy nhiều không trách. Nhưng là loạn có loạn chỗ tốt, liên bang trung ương tinh đại phán quan, nội các bộ trưởng, bộ trưởng ngoại giao chỉ sợ có không ít người con cái hỏa thân thuộc ở chỗ này thành lập công ty. Liên Lưu dự biết, Cơ Dực đã từng đề nghị quá lợi dụng liên bang kỹ thuật khai thác khu mỏ, thành lập một nhà hợp nguồn năng lượng công ty, có đồn đại hắn con thứ 3 ở trong đó đảm nhiệm đồng sự. Vân Mạc Thần ẩn cảm thấy sự tình cũng không đơn giản, nơi này thủy thăm đến có điểm ra ngoài tưởng tượng. Quân đội thoạt nhìn đảo như là sạch sẽ nhất một phương tình thổ. Hơn nữa tinh tặc hành hành, Hagan hiện tượng đông đảo, nếu không giống mặt khác lão binh giống nhau xúc ở trong căn cứ, Nhưng thật ra có thể thực mau lập công một chỗ. Vân Mạc ngón tay gõ đùi, cân nhắc sự tình phía sau. Hoắc Xuyên đột nhiên nhảy dựng lên, "Tao, như thế nào buổi chiều lại là hạp thành đồ ăn? Bọn họ uống lên hơn 1 tháng dinh dưỡng tệ, lúc ấy cảm thấy hạp thành đồ ăn vô cùng mỹ vị, nhưng phạm ăn vài ngày sau, phát hiện thật sự là nhịn không nổi cái hương vị." Lưu Dược bị hắn dọa nhảy dựng, tức giận hỏi, "Không ăn ngươi đi uống dinh dưỡng dịch sao?" Hoắc Xuyên đi tới đi lui, "Không được, khác đều có thể nhẫn, cái này không thể nhẫn." Ta mẹ nó ăn đủ rồi. Ta muốn ăn bánh bao, Hành Tân Lý bán bánh bao, liền ở chúng ta trụ phụ cận kia ra. Lưu Dược Vũ vô, vô hắn, ngoan. 3 ngày sau, nên đón cái thứ nhất chân chính nghỉ ngơi ngày. Lão binh nhóm la lên hét xuống đội vàng đã thông tin, mua đồ ăn vặt, đánh bài. Hoắc Xuyên chỉ làm một sự kiện, hắn lập lại hỏi huấn luyện viên, hôm nay có thể tặng đồ tiến vào. Cái gì đều có thể chứ? Tói sâm mặt huấn luyện viên cùng xem ngu ngốc giống nhau xem hắn, nói vi phạm lệnh cấm vật phẩm không thể Minh Bạch. Hoắc Xuyên đại khí vung tay lên, nói qua thỉnh các ngươi ăn cơm, chờ. Thức mau, hai chiếc sa hoa vận chuyển xe ngừng ở nơi đóng cuốn cửa. Hoắc Xuyên chuyển được trí não, ngẩng đầu cùng Vân Mạt nói tới, "Hồng Ninh, đi gọi người." Vân Mạt hướng hắn hô một tiếng. Đã sớm chào hỏi qua Hồng Ninh mang theo liên tiếp người phần phần hướng tới doanh địa cửa chạy đi. Một đám cái dương thông qua an kiểm dọn tiến vào, đưa đến mỗi người phòng ngủ. Vân Mạt mở ra, chấn mắt há hốc mồm. Tân Bích vịp bánh bao. Cơ nhiên thật là bánh bao, vẫn là cây thể thái tôm thịt ham bánh bao, hóa ra thiếu gia khai thác mỏ khi tâm tâm niệm niệm kia khoản đầu đường bánh bao. Người mẹ nó thì người ăn cơm, như vậy hung sư động chúng, liền ăn bánh bao sao? Người tốt xấu tới điểm nhi thì a. 530 mặt ngoài bình tĩnh. Nghỉ ngươi ngày, lẽ ra là phòng y tế cùng hậu cần bảo đảm chỗ bận rộn nhất thời điểm. Hậu cần bảo đảm chỗ thực hảo lý giải, đối ngoại thông tin cùng chọn mua đồ ăn vật đều ở chỗ này tiến hành. Đến nỗi phòng y tế sao? Ước chừng là bất luận cái gì một cái căn cứ nữ tính tỷ lệ tối cao địa phương đi. Vấn mặt đi qua một lần, nghe được đối thoại ước chừng là cái dạng này. Nữ bác sĩ ngồi ở bàn sau, dương mắt nhìn đối diện hoàn hảo không tổn hao gì binh lính, cười như không cười hỏi, chỗ nào không thoải mái? Tiểu binh tự giác mà vén tay áo lên phối hợp kiểm tra. Nữ bác sĩ chỉ vào dụng cụ, các hạng chỉ tiêu biểu hiện, ngươi sinh lý cơ năng bình thường, trừ bỏ có chút mệt nhọc cùng mất nước, không có bất luận vấn đề gì. Nói xong, liền phải cắt tiếp theo hảo. Tiểu Binh lập tức đứng lên, mặt đỏ tai hồng nhìn nàng, từ từ, ta bụng đau. Nữ bác sĩ thở dài, giống thường lui tới giống nhau. Tiểu Binh. Ách, nói. Nữ bác sĩ môi tháng một lần. Tiểu Binh. Đúng đúng, hạ truy, đau. Nữ bác sĩ giận tím mặt, vố án dựng lên, có phải hay không còn mang điểm nhi huyết. Tiểu Binh liên tục gật đầu, đúng đúng, toàn đối, liền cùng thường lui tới giống nhau. Ta ở chỗ này dùng một chút chữa trị nghi liền hảo." Nữ bác sĩ chỉ vào môn, đi ra ngoài. Bình thường nghỉ ngơi ngày hẳn là như vậy, nhưng mà, hôm nay thực không giống nhau, khách đến đầy nhà phòng y tế cư nhiên không một tảng lớn. Sau khi nghe ngóng dưới mới phát hiện, đa số người đều đi khu mổ, ngay cả bài không thượng hảo tân binh cũng ở ăn xong hoắc kiếu ra bài bánh bao sau, nhảy lên đi hướng khu mổ vận chuyển xe, chuẩn bị đi hiện trường quan sát. Vẫn mặt mấy người hai mặt nhìn nhau. Lưu Dược nhanh chóng đăng nhập mạng của bộ, lôi ra cơ giáp huấn luyện xin đơn. Nguyên bản rậm rạp màu đỏ không thể tùy cung, hiện tại tất cả đều biến tái rồi, rõ ràng là có người từ bỏ cơ giáp huấn luyện muốn đi khai thác mỏ. Nay quả thực là cầm bánh nhân đậu không lo lương khô a. Năm người cười gian nhặt của hỡi, đem sở hữu nhưng tuyển thời gian toàn bộ lấp đầy. Sau đó, bọn họ chạy tới sân huấn luyện dưới tảng cây đánh bài. Chim hót từng trận, gió lạnh phơ phất, cùng với ban đêm đã đến, nhóm đầu tiên mặt xám mày cho binh lính đã trở lại. Nhìn đến bọn họ dưới tảng cây thân hành khi, mọi người mặt đều từ hát chuyển bạch từ bạch chuyển lục. Phản ứng mau nhanh chóng đăng nhập nội võng, phát hiện nguyên bản cơ giáp huấn luyện vị trí đã không có. Tiểu binh nhóm chỉ vào bọn họ, ngón trỏ run rẩy, miệng đầy chua xót, "Suốt sinh à, các ngươi vẫn là người sao? Ta lần đầu tiên cơ giáp huấn luyện cơ hội." Vân Mạt đứng lên, đem bài hướng túi quần một tắc, "Nha, đi khu mổ." "Thế nào?" "Chúng ta mổ." "Tao." Bọn họ từ buổi sáng đến buổi tối Bị Hoa Quân Quốc lão binh quay tròn sai sử cả ngày, liền nước miếng cũng chưa uống, buồn hoài một Khang Lý tưởng hào hùng đi học tập cơ giáp cách đấu. Đi mới phát hiện, Lôi Dũi vẫn là cái kia Lôi Dũi, ánh chăng vẫn là cái kia ánh chăng, sơn cũng vẫn là kia tòa sơn nha. Quặng cơ là quặng cơ núi khoan là núi khoan, phách nức cơ còn chi chi vang. Quặng cơ tiểu dáng cũ xưa, phối trí thiết bị cực kỳ đơn sơ, Lôi Dũi không có trang bị nghịch thiên hệ thống, khai thác mỏ vẫn là giống nhau buồn tẻ, nhạt nhẽo, nhàm chán, lặp lại lại lặp lại bọn họ thậm chí đem cơ giáp chạy đến video trung đối chiến vị trí, lặp lại bọn họ trong đầu qua vô số lần động tác. Đơn cái động tác đều có thể làm ra tới, cũng đều là lôi đuổi tiêu súng công năng. Nhưng mà, càng là thao tác lại càng là minh bạch, này khoản cơ giáp tuyệt không phải trung súng lửa cháy đối thủ, liền một ngón tay đầu đều so ra kém. Nhưng là bọn họ lại thắng. Cho nên, quyết định thắng thua mấu chốt không ở với cơ sở thao tác, mà là thời cơ cùng phối hợp là cái kia nữ sinh sở xuyên qua trước sau cơ hồ không mang theo một tia tạm dừng mệnh lệnh, là mấy người kia không hề giữ lại tín nhiệm, mới có thể đánh ra kia cơ hồ không thể phục chế quyết đấu. Mọi người đối với video lặp lại nghiên cứu, cuối cùng không thể không thừa nhận, nếu hôm qua tái hiện, nếu lúc ấy thao tác cơ giáp chính là bọn họ, sẽ là cái cái gì kết quả. Tuy rằng bọn họ thực không nghĩ thừa nhận, nhưng sự thật chính là, bọn họ xác thật làm không được. Sự thật này, làm mọi người tâm tình phức tạp, ánh mắt chung lộ ra một lời khó nói hết. Này mẹ nó chính là gia trưởng trong miệng con nhà người ta đi. Theo sát chính là hối hận, bọn họ vì cái gì từ bỏ chính quy cơ giáp huấn luyện cơ hội, tới thử này dã chiêu số. Nhưng mà, càng làm cho bọn họ hỏng mất sự tình đã xảy ra, dã chiêu số người sáng lập, nhân cơ hội đoạt đi rồi vốn nên thuộc về bọn họ cơ giáp huấn luyện cơ hội, hào hận. Bất quá cũng may bọn họ số đếm đủ lại, vân mặt cũng chú ý mưa móc đều dính, mỗi người nhiều nhất làm cho bọn họ chiếm quá một lần khóa, tuy rằng khó chịu cũng có thể tiếp thu. Đi qua sự tình hôm nay sau, chúng binh lính đi khu mỏ tâm tư cũng liền nghỉ ngơi. Nhưng càng nhiều người bắt đầu nhớ tới Vân Mạt cùng Tiêu Phong nước chiến, hơn nữa xem qua nàng đánh đại chiến trường người thêm mắm thêm muối phụ cấp, tướng chiến đã chịu càng ngày càng nhiều chú ý. Bọn họ đều muốn nhìn xem, nàng có phải hay không còn có thể sáng tạo kỳ tích. Báo danh nhân số bắt đầu tăng nhiều, đã sớm vượt qua 100, hiện tại thẳng đến 500 mà đi, không sai biệt lắm có thể thấu ra năm cái tân binh liền. Đàn Liêu Phạm Vi càng ngày càng quảng. Mỗi ngày kết thúc huấn luyện sau đều có người ở bên trong hồ khán. Hồng Ninh thấy thời gian từng ngày qua đi, có chút không nín được, ở trong đàn kêu gọi, Vân Mạt, chúng ta có phải hay không nên luyện luyện? Sở Tử Mạc không nói chuyện, ngồi ở trên giường dựa vào tường, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Vân Mạt bình tĩnh đáp lại, luyện cái gì? Hồng Ninh cẩn thận đề nghị, chúng ta này trăm người đối chiến, như thế nào đánh a? Vân Mạt hỏi, ngươi biết bản đồ? Hồng Ninh lắc đầu. Ngươi biết nhiệm vụ? Lại lần nữa lắc đầu. Ngươi có thể dục tốc bất đạn. Hồng Ninh, càng nghĩ càng tuyệt vọng là chuyện như thế nào? Vân Mạc chậm rì rì chọc màn hình, cho nên nếu đều không thể, bình tĩnh. Sợ tử mặc rốt cuộc nhịn không được ra tiếng, trang bức bị sẽ đánh. Phi, hoát xuyên cùng Lưu Dược Hoa thức tìm hắn hữu hảo câu thông. Vân Mạc nghĩ nghĩ, kỳ thật không cần quá khẩn trương, liền tính thua, đối với các ngươi tới nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Mọi người, Vân Mạc, bất quá ta không thích thua. Cho nên Phục Tung mệnh lệnh nghe chỉ huy liền hảo, giữ lại ta tới. Mọi người, cảm nhận được nồng đậm vương bát chi khí. Vẫn mặt mỗi ngày vẫn là như vậy, không có hoa quá nhiều thời gian ở thêm luyện mặt trên, mà là kỹ càng tỉ mỉ nghiên cứu mỗi người quá vãng, quan sát bọn họ cùng đội viên quan hệ, ở trên quang nao viết viết vẽ vẽ, ngẫu nhiên làm mở rộng huấn luyện. Thời gian từng ngày qua khứ, tiêu phong trong mắt khinh thường cũng càng ngày càng rõ ràng, ly khiêu chiến nhặt tử không xa. Ngọc tinh cẩu quân doanh huấn luyện hừng hực khí thế. Trung ương tinh chính trị đấu tranh cũng trước sau như một. Lúc này, Trung ương tinh một căn phòng hội nghị trung, liên nghệ điểm hạ khống chế khí. Trên vách tường nguyên bản lịch sử tao nhã đồ án đột nhiên tản ra, hiện ra quần sáng bóng dáng, người chủ trì thân ảnh xuất hiện ở phía trước. Nhiễm Duẫn Ninh ngồi ở ghế trên, không có gì biểu tình nhìn tin tức. Đường Kiến Ma thượng tướng đã tiếp thu kiểu mới trị liệu phương pháp, trước mắt trạng thái thực hảo, cơ kế thảo độc tính được đến hữu hiệu khống chế. Đường Kiến Ma thượng tướng hứa hẹn đem miễn phí hướng đối lai viện nghiên cứu cung cấp hắn cá nhân số liệu, hắn sở tiếp thu quá trình trị liệu cùng với sử dụng dược vật, cũng đem miễn phí cung cấp cấp có yêu cầu người. Đường Kiến Ma thượng tướng hứa hẹn. Liên Nghệ đôi mắt lạnh lẽo mị lên, "À, cáo giả, như vậy đều có thể phiên bản, thật là đánh một tay hảo bản tính." Nhiễm Duẫn Ninh chuyển động bút ký tên, gen tăng mạnh châm đã từng phổ biến một thời, chẳng sợ biết rõ có thật lớn tác dụng phụ, ở cấm sử dụng thời điểm, cùng tao ngộ quá thật lớn rắc hẳn. Hắn không thể nghi ngờ cho khởi động lại gen tăng mạnh châm lý do. Đúng vậy, Liên Nghệ gật đầu. Trên quần sáng phương, người chủ trì phía sau duy trì suất đã đã xảy ra rõ ràng biến hóa. Đường Kiến Ma dân ý duy trì suất phản siêu nhiếp Duẫn Ninh, một lần tới gần 45%. Liên Nghệ quay đầu, nhìn về phía nhiếp Duẫn Ninh, nếu Đường Kiến Ma được tuyển, liên bang thay đổi không được quy tắc, một cái bị quản chế với các ngành sản xuất cá xấu khổng lồ, cũng chính là kim chủ quy tắc. Cho nên Chúng ta chính phủ ở rất nhiều chuyện mặt trên là thiển cận, chúng ta chấp pháp cơ quan cao giai quan viên cũng đều là loại này quy tắc người chấp hành. Nhiệm Duẫn Ninh tối đầu cười khẽ, ngón tay ở mặt bàn một chút một chút, ngươi tưởng vặn ngã hắn. Liên Nghệ bàn tay khẽướt, điều ra một bộ hình ảnh cho hắn xem, là lúc. Nhiệm Duẫn Ninh trầm ngâm, chuyện này có quá nhiều người liên lụy ở bên trong, tra được hay, tra nhiều ít, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Liên Nghệ ngữ khí trầm ổn, trước từ tư phổ văn bắt đầu. Nhiệm Duẫn Ninh lâm vào trầm tư. Hắn liên hệ gật đầu, kỳ thật, nếu không phải Ngọc đã xảy ra một sự kiện, ta còn không có chú ý tới hắn. Nhiệm Duẫn Minh hỏi, chuyện gì? Liên hệ đứng lên, một bộ võ trang các loại máy bay rơi tan hình ảnh hiện ra ở trên quần sáng. Hắn chỉ nói vài món sự thật, liên đem một ít không nghĩ làm sự tình sâu chui ở cùng nhau. Đệ nhất, liên bang một trận võ trang các loại máy bay ở Hợp Đông khu vùng núi phiên trực khi bị đánh rơi. Đệ nhị, đánh rơi đạn đạo là liên bang sản xuất được. Đệ tam, Có mặt bên tin tức biểu hiện, này phê Đẩu Gōng là thông qua cơ dự quý bán. Đệ thứ, Tư phụ Văn bị phái hướng Ngọc Chính phủ điều tra, theo ta hiểu biết, hắn là phụ mệnh đi thu hồi còn thừa Đẩu Gōng đạn đạo. Thứ 5, cơ dự con thứ 3, ở đường kiến ma bí thư lại là ạ bệ đinh gì sở khai hợp nguồn năng lượng công ty đảm nhiệm đồng sự. Nhiếp Duẫn Ninh cau mày, cơ dự quỹ, cơ dự nguyên thủ. Trải qua chính quy quân đường bán ra quân dụng vật tư là bị cho phép, nhưng chuyện này hư liền phá hủy ở, quân dụng vật tư bán ra cho đối địch thế lực Đối địch thế lực lại dùng để đánh rơi liên bang các loại máy bay. "Ta đi một chuyến hoặc," Liên Nghệ nói. "Đi thôi." Nghiêm Duẫn Ninh xoa xoa giữa mày, đánh mấy cái thông tin đi ra ngoài, hắn cũng muốn làm hảo vạn nhất phiên thiên chuẩn bị. 531 cơ quan tính tấn bại bởi vận mệnh. Đường Kiến Ma sắc mặt ngưng trọng, nhìn thông tin trung tư phụ văn, "Sự tình ngươi đều mình mà đi." Tư phụ văn bầu dục mặt, sắc mặt hơi béo, trong ánh mắt lộ ra khôn khéo, "An toàn cục cùng điều tra cục đều là chúng ta ngự." Nguyên thủ cùng tương quan điều tuyến lãnh đạo đều là người một nhà, ngài có phải hay không đã quá lo lắng. Đường Kiến Ma trên dưới nhìn quét hắn mặt, điều tra kết quả cuối cùng muốn nộp hội nghị, ngươi phải hiểu được, nơi này có nhiễu dẫn linh ở chuyện này khả đại khả tiểu, xử lý lên sẽ thực phiền toái. Tư phụ Văn đứng lên nhìn ngoài cửa sổ, sắc mặt không phải rất đẹp, Đường thượng tướng, góc thế cục, so với ta trong tưởng tượng muốn hỗn loạn, hi vọng ngài có thể tăng cường một chút ta bên này an toàn thi thố. Đường Kiến Ma gật đầu, nói một cái hảo tự. Hai người không có ở thông tin nói càng nhiều sự tình, liền cắt đứt thông tin. Tư phụ văn đi phía trước, khắp nơi đã nói được thực thấu triệt, nói trắng ra là, hắn chính là tới xử lý sạch sẽ cái đuôi. Đánh rơi liền bằng các loại máy bay đọc ong, là cờ dập quỹ ủy thác tư phụ văn bán ra. Này phê đạn đạo đi qua từ tư phụ văn, giao cho tư nhân súng ống đạn dược thương An Duy Nhi, An Duy Nhi lại chuyển bán cho học không biết phương nào thế lực. Sau đó liền đã xảy ra chính mình vụ khi đánh người một nhà sự tình. Tư phụ Văn đội cận vệ viên ỉn, từ lúc bắt đầu liền người được không thích hợp, hắn nhắc nhở quá tư phụ Văn. Nhưng Cở Dật Quý đầu cơ chụp lợi điểm nhi vũ khí kiếm điểm nhi chính mình ra tiền, ít như vậy việc nhỏ nhi, ngươi một cái nhẹ như hồng mao đội cận vệ viên, tưởng ngăn trở. Chẳng lẽ không biết Đường Tiễn Ma tranh cử quý trung, có 800 vạn đồng liên bang đến từ đâu sao? Chẳng lẽ không biết bằng vào nghèo xa gần nổi tiếng học chính phủ, còn cấp Cở Dật Quý quên tặng quá cự khoản sao? Liên bang quản hạt chiến khu quá nhiều. Một trận các loại máy bay rơi tán ở toàn cục tới xem, vốn nên là bình thường chiến tổn hại, cũng đoạt không đến đầu bản đầu đề. Phiên toái chính là, lần này đề cập liên bang quản khống vũ khí, lại là phát sinh ở góc đông khu, tin tức tự nhiên liền đến liên nghệ nơi này. Sự tình đã đã xảy ra một đoạn thời gian. Đường Ngưu chịu liên nghệ ủy thác âm thầm điều tra, vừa mới muốn tiếp xúc đến An Juini, tư phụ văn liền có động tác. Thật rõ ràng, Đường Kiến Ma cùng cợ trợ trước tiên sẽ biết, cho nên phái hắn qua đi giải quyết tốt hậu quả. Quân doanh ban đêm luôn là lộ ra tốc xác. Ban đêm phiên trực loại chuyện này là bọn họ nhất không thích hoạt động chi nhất. Ban đêm trạm gác giống nhau là một nửa tiếng đồng hồ nhất ban, mùa đêm luôn 6 ban, đệ nhị ban cùng thứ 5 ban là khó chịu nhất thời gian đoạn. Phiên trực bảng giờ rớt hạ phát sau, Hoắc Xuyên nhìn lướt qua, nhướng mày, "Tế tới rồi Lưu Dược bên cạnh, uy, béo ca, hai ta đổi một chút." Hoắc Xuyên là đệ nhị ban, Lưu Dược là đệ tam ban, hắn quay đầu dùng thực tế hành động tỏ vẻ cư tuyền. Hoa Xuyên một cánh tay đem hắn quải trở về, đổi không đổi? Lưu Dược lạnh cổ, không đổi, ta gần nhất mất ngủ, thật vất vả ngủ, ngươi làm ta bỏ dậy, ngươi lương tâm cấp cầu ăn sao? Hoa Xuyên không chịu bỏ qua, thời gian đoạn thích hợp cũng chỉ có hắn, ngươi ngày hôm qua có phải hay không ăn ta mua bánh bao? Còn ăn nhiều nhất. Có phải hay không huynh đệ? Lưu Dược, bao nhiêu tiền, ta trả lại cho ngươi. Hoa Xuyên phi một tiếng, hành tân lý tốt nhất bánh bao, một cái 500 tinh tế, ngươi ăn sao 10 cái? Lưu Dược che lại ngực. Một cái trạm gác 5000 tinh tệ, ngươi có tiền, ngươi nói tính. Hoắc Xuyên đã mạnh mẽ ơn hắn thay đổi cương, quay đầu liền hướng ra phía ngoài đi đến. Ngay mới một sát hắc, hắn Hưng Thu vội vàng chạy tới trạm gác. Đen thùi lủi ban đêm, đứng gác cũng phân khu vực, ít nhất hôm nay hắn chỉ cần nhìn chằm chằm theo dõi. Chờ tới đó thời điểm, liền trợn tròn mắt, trong phòng xử một cái cả người mạo hàn khí sợ tử mạng. Như thế nào là ngươi? Hoắc Xuyên lốc ở nơi đó. Ngươi hy vọng là ai? Sở Tử Mạc tức giận trừng hắn một cái. Hồng Linh bị phế đi duy tu cơ giác, thời gian kéo đến có điểm trường, vốn dĩ cho hắn bài đệ nhị ban, mà hắn trở về thời gian hẳn là đệ tam ban, hắn liền muốn tìm người đổi một chút, như vậy liền đỡ phải qua lại lăn lộn. Sở Tử Mạc vừa vận đệ tam ban, liền cùng hắn thay đổi. Không nghĩ tới hắn ba hôm nay tới quân khu, chỉ có kia đoạn thời gian có rảnh, lại không nghĩ quá mức cao điệu, làm hắn nghỉ việc sau đi tìm hắn. Sở Tử Mạc đành phải tìm Vân Mạt đổi gác. Vì thế trời xuôi đất khiến, vân mặt bị đổi thành đệ nhị ban, hoác xuyên, ngoa tào. Hắn tâm tư tính tấn bại bởi vận mệnh, cùng sở tử mạc mắt to chừng mắt nhỏ ước chừng một tiếng dưới, ai cũng khó chịu ai. Đương lưu dược buổi tối nhìn đến vân mặt thời điểm, hơi kém không vô đùi cười ra tiếng nhi tới. Bất quả hắn đảo thật không hướng địa phương khắc tưởng, chủ yếu là đổi thành chính hắn, khẳng định cũng muốn cùng vân mặt cộng sự, tốt xấu cũng là cái dông, cái A1603382460. 532 đêm trạm canh gác. Lưu dược vì cái gì cao hứng? Bởi vì khó chịu a. Ba đêm ngoại trạm canh gác cương, cảm thụ là cái dạng này. Lần đầu tiên đi trạm, oa, hảo mới mẻ, hảo soái, đêm nay ánh trăng hảo mỹ. Bất luận cái gì sự tình đều chịu không nổi lặp lại làm. Trạm lần thứ 2 thời điểm, cảm giác bắt đầu biến hóa. Trước 30 phút, còn hành. 30-60 phút, eo hảo toan chân có điểm ma còn có chút bay. 60-90 phút Khi nào đổi gác gã gá đôi mắt không mở ra được eo cũng hảo toan. Đặc biệt ban ngày cao cường độ huấn luyện, ban đêm còn muốn đứng gác. Đột phát sự kiện phát sinh sát suất lại thấp, hàng ngày trạm đêm cương chính là cái buồn tẻ thả khó chịu công tác. Đặc biệt là đệ nhị cương cùng thứ năm cương, đều là vừa muốn ngủ mơ hồ phải bỏ dậy thời điểm. Đặc biệt Lưu Dực gần nhất có điểm mất ngủ, làm hắn cái kia điểm nhi bỏ dậy liền càng không có nhân đạo. Đứng gác không ảnh hưởng ngày hôm sau huấn luyện, nên khi nào rời giường còn phải khi nào? Như vậy tân binh viên đứng gác thời điểm làm sao bây giờ? Bọn họ suy nghĩ cái gì đâu? Tin tưởng ta, ở kia 90 phút, hắn khả năng đem chính mình nhất sinh đều tưởng xong rồi. Có lẽ vai chính còn thay đổi vài cái, đủ để hoàn thành vài bộ hỏa văn giả thiết. Đương tưởng không thể tưởng tới điểm, thí dụ như lưu dược trạng thái, hắn hẳn là như vậy. 10, 55 lên tiếp gương. 11, không không giao tiếp xong. 11, không năm đứng mị trong chốc lát. 11, 10 trận mắt xem hạ thời gian. Thảo, mỗi 5 phút lại nhắm mắt. 11, 15 trận mắt xem hạ thời gian, mợ mợ đỡ, nhắm mắt. 12, 25 mẹ nó, thiếp cương như thế nào còn chưa tới. Thượng đứng gác, một người nói liền dễ dàng đứng ngủ gà ngủ gật. Hai người nói, mang phòng hộ mặt nạ bảo hộ nhưng thật ra có thể nhỏ giọng tâm sự, nhưng cũng muốn tùy thời đề cao cảnh giác, rốt cuộc đội trưởng là sẽ kiểm tra chẳng gác. Như vậy lúc này bất đồng, có cái khác phái đứng ở bên cạnh. Rốt cuộc có thể không cần không tưởng y y học mội vẫn là nữ y y sư vẫn là nữ thông tin binh, ít nhất có cái cụ thể hình tượng, ít nhất có thể nói nói chuyện đi. Hai người câu được câu không trò chuyện thiên. Vân mặt nhìn ven đường máy theo dõi, nơi xa núi non phập phồng đen tủi lùi dây núi, cảm thán một câu, đều nói tướng sĩ chăm chết trợn, chiến mã bọc thi còn, người nói, ta này có phải hay không cũng trôn không ít thi có ta. Lưu dược run lập cập, từ từ quay đầu xem nàng, trong lòng có chút hối hận có chút phát mau. Hắn một cái tinh tế rất tốt thanh niên, giơ lên cao chủ nghĩa duy vật đại kỳ, chưa bao giờ tin cái gì quái lực luân thần. Chẳng sợ chủ khách sạn phát sinh nháy mắt đèn diệt hắc ảnh thật mạnh, hắn cũng có thể bình tĩnh đả thông tin cấp phục vụ đại, thông tri bọn họ thanh khống đèn hư rất hoặc thị giác mô phòng hệ thống tắc loạn. Mà hiện tại, từ khi ở Sa Nạ tinh khai xem qua, thấy quá kia mọc lan tràn các màu khí lúc sau, hắn biết khả năng còn sẽ có một nguyên nhân khác. Vì thế, hắn còn đi tìm cổ địa cầu thời đại thịnh cực nhất thời khủng bố điện ảnh xem kia đã từng làm hắn khịt mũi coi thường bụng về đạo cụ, hiện tại ngược lại thâm nhập đấy lòng đảo đều đảo không đi rồi. Người ta nói sợ hãi nguyên với không biết, Lưu Dược muốn mắng người, hắn là bởi vì biết mới sợ hãi. "Thảo, này tính cái gì?" Lưu Dược không lời nói tìm lời nói, "Ngươi lạnh hùng." Vẫn mặt gom lại quần áo, "Có chút, nhìn không ra tới, ban đêm còn rất lạnh." Lưu Dược đốn rắc dọn về tới một ván, nắm chặt xuống ông nói, "Tuy rằng ta rất muốn cho ngươi mượn kiện áo khoác, nhưng là ta cũng có chút nhi lãnh." Vân Mạt nhìn hắn súc cổ bộ dáng, khóe mắt dư quang đảo qua nơi xa, một mặt màu trắng bóng dáng lướt qua. Vân Mạt khẽ môi một câu, đôi mắt bình tĩnh nhìn cái kia phương hướng. Lưu Dược cũng chịu bên kia nhìn lại, "Ai? Hơn phân nửa đêm, như thế nào sẽ có người? Vẫn là cái nữ nhân. Đó là người nhà khu phương hướng sao?" Vân Mạt nhíu nhíu mày, không có nói tiếp. "Uy, hỏi ngươi đâu?" "Cái gì?" Vân Mạt quay đầu lại hỏi hắn. Lưu Dược đem tay giơ lên cái kia phương hướng, chỗ đó đã trễ thế này, như thế nào sẽ có người? Người nào? Vân Mạt hỏi. Lưu Dược bị nàng sợ tới mức hơi kém đánh cái cách, "Không phải, như vậy rõ ràng bóng người, ngươi không thấy được." Hắn lôi kéo Vân Mạt đi phía trước đi rồi hai bước, "Người đâu?" Vân Mạt ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, trên dưới nhìn hắn. Chính là không nói lời nào. Lưu Dược ra một thân bạch mao hãn, "Không phải, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi thật không thấy được?" Ta không có khả năng hoa mắt ta. Vẫn là nói, ngươi lại cho ta khai mắt. Vân Mạt một buông tay, ta cái gì cũng chưa làm. Không, không thể nào. Lưu Nhảy phản xạ có điều kiện nắm khẩn vân Mạt quần áo, tiểu tức phụ dường như hướng bên kia cọ cọ, ngươi có phải hay không đậu ta? Sao có thể có ta thấy được ngươi nhìn không thấy đồ vật? Ngẩng, Vân Mạt nói. Lưu Dược nhịn không được lôi kéo nàng, hướng dưới đèn lại nhích lại gần, ta cầu ngươi, ngẩng là có ý tứ gì? Ngươi rốt cuộc thấy được không có? Vân Mạc Vũ chân ha ha cười hai hạ, Lưu Dược tức khắc hiểu rõ, khí hơi kém bảo tẩu. Này mẹ nó lòng dạ hay hỏi, còn không phải là không cho ngươi áo khoác mà sao? Cái này buồn ngủ đều cấp dọa chạy, hoán một hồi lâu, Lưu Dược rốt cuộc ở tịch mịch cùng nhàm chán dưới lại lần nữa khuất phục. Đứng gác đối với Vân Mạc tới nói việc rất nhỏ, nàng có thể làm sự tình quá nhiều, một chút cũng sẽ không nhàm chán. Nhưng Lưu Dược là cái không chịu nổi, hắn lẩm bẩm lẩm bẩm nói chuyện, thôi kém bị ngươi hù chết. Vân Mạc một xả khẽ miệng. Tinh tế cái gì giống loài không có, không biết sự vật nhiều như vậy, không đến mức đi. Đến nỗi, Lưu Dược theo bản năng đề cao giọng. Kỳ thật nhân quả tuần hoàn, ngươi lại không có làm chuyện trái với lương tâm, yên tâm ha, Vân Mạt chụp bờ vai của hắn một chút. Lưu Dược mắt trợn trắng, bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như, ai, lại nói tiếp sợ hai cái này cảm giác, ta bỗng nhiên nhớ tới, gỡ lý hệ sẽ tinh, cầu kia khoảng năng sớm, ta không phải mang về đã tới một chút sao? Sau lại đưa đi phòng thí nghiệm kiểm tra đo lường. Riêng dưới tình huống, có phóng đại người cảm quan tác dụng. Nga? Như thế nào phóng đại? Vân Mạc đối này khoản hiếm lạ giống loài có điểm hứng thú. Bất quá hẳn là mặt trái cảm xúc loại này, tỉ như ngươi sợ hãi cái gì, có lẽ ở nó ảnh hưởng hạ, ngươi trước mắt liền sẽ xuất hiện cụ tượng hóa đồ vật. Nha Vân Mạc nhịn không được thổi cái huýt sáo, ta đây có phải hay không nên làm nó biết, ta sợ hai tiền. Lưu Dược. Phi, làm ngươi nam kha đại mộng đi thôi. Hai người câu được câu không hàn huyên một lát lại nói chuyện nói chuyện cùng Tiêu Phong đối chiến tính toán, thời gian nhưng thật ra quá đến tương đối mau. 12 giờ 25 phút, tiếp theo ban trạm canh gác cương tới đón trạm canh gác, ra quét đồng tử đánh tạm, bọn họ chuẩn bị đi uống dinh dưỡng thể. Không biết từ khi nào bắt đầu, mỗi cái nghỉ việc đồng liêu đều sẽ cố ý ở thượng cương nhân viên trước mặt sẽ xuống dinh dưỡng thể nhãn, sau đó rất có nghi thức cảm bóng sạch, ở tiếp cương nhân viên hâm mộ ghen ghét dưới ánh mắt, bước tiểu bước trở về ngủ. Quả thực tìm chiu tang bệnh hành vi. Nhưng nhưng vẫn truyền lưu số giới. Bất quá, nghỉ việc lúc sau, Vân Mạt không giống thường lui tới giống nhau trở về. Lưu Dược đi theo nàng mà sau, nhắm mắt theo đuôi, ngươi làm gì đi? Vân Mạt quay đầu lại, đi gặp vừa mới hù dọa người của ngươi. Lưu Dược. Hai người theo đường nhỏ đi đến, đi ngang qua mấy cái đỉnh tanh gác, hội báo khẩu lệnh, đi tới người nhà khu. Người nhà khu cùng hội ký túc xá phương hướng ở một cái lộ tuyến thượng, là có tùy quân người nhà quan quân cư trú địa phương, mang theo quân doanh thô quản cùng ngắn gọn duy nhất xứng được với trang trí, chỉ sợ cũng là những cái đó ngay tại chỗ lấy tài liệu núi giả thạch. Ánh đèn không phải rất sáng, dưới ánh trăng mặt, núi giả thật dài bóng dáng hình chiếu trên mặt đất, có hai cái bóng dáng lắc lư một chút, cùng mặt đất bóng dáng trùng hợp ở bên nhau. US đứng ở núi giả phía sau, đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm vân mặt. Phi. Phạm Kiến theo hắn ánh mắt nhìn qua đi, làm cái cắt cổ thủ thế. US nhìn nhìn xung quanh, khu vực này là gấp chết, theo dõi bị hắn xử lý qua, là cái cơ hội tốt. 1603-468-637 533 ám toán Đi vào này hẹp lộ Hai bên bóng cây lắc lư Vân mặt bất động thanh sắc chậm lại bước chân Tam cái tiền su kẹp ở chỉ gian Vẻ mặt đều là đông lạnh Nay thấy lưu dược trên mặt có hôi Mà hắn ban ngày hảo hảo Cho thấy là đã chịu liên lụy 6 hảo chiếm này vận thế Địa lôi phục thay đổi mà sơn khiêm Nhật nguyệt không nên khắc thế hảo Thế hảo hóa mộ Lại hóa quay đầu lại khác Động hảo thần thủ cũng khác Thế hảo cực hung mà vô lực Mình hợ Nhật tử khi bối toán, chết vào, giờ thì. Lưu Dược treo nàng cấp khai vận ngọc truy, xu cát thị hùng, trong tình huống bình thường tuyệt không sẽ phát sinh loại chuyện này. Bọn họ ở căn cứ, nguy cơ chỉ có thể là đến từ chính nơi này. Tạm thời né qua không phải là không thể, nhưng có đôi khi, vận mệnh điều quỷ chỗ liền ở chỗ, người rõ ràng biết nguy cơ nơi phát ra, tính kế hảo hết thảy cũng áp dụng lần tránh thủ đoạn, nhưng nó cuối cùng vẫn là sẽ phát sinh. Liên giống như lúc ban đầu thấy ngắt lời nhiếp câu xanh huyết quang hài đường, hắn đã cực lực phòng bị, nhưng vẫn là không thể tránh cho. Cho nên, Lưu Dược cái này thai, trốn là không quá hành, duy nhất biện pháp là tìm được căn nguyên, bài trừ uy hiếp. Mà cái này quá trình, hắn tốt nhất đừng rời khỏi nàng tầm mắt. Vân Mạt đã đem trên người phòng ngự tính đùa chú toàn cho Lưu Dược, đem hắn hù một cú sốc, cho rằng chính mình muốn phá sản, kết quả phát hiện nàng cư nhiên không đòi tiền. Còn không đợi Lưu Dược hỏi rõ, Vân Mạt đã muốn chạy tới thị giác manh khu. Nàng tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa vươn, chỉ về phía trước núi giả cơ cơ lấy làm ý bảo, Lưu Dược gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Hướng về phía ta tới, cẩn thận. Đại buổi tối đường vòng, vẫn là rõ ràng làm như vậy kích thích sự tỉnh, Lưu Dược cảm thấy ạ điện lín đều tiêu thăng lên, đầu ngón tay phủng có điểm ngứa, nắm súng máy tay cũng đi theo nắm thật chặt. Bóng cây lay động, phắt phắt hai tiếng, đạn dược đánh rơi mặt đất tiếng vang. Vân Mạt cùng Lưu Dược sớm đã hướng mặt bên trước nhào lộn. Từng người trốn rồi qua đi. Mẹ nó. Một tiếng thắc chú. Uệ không nghĩ tới hai người như vậy cảnh giác, như vậy đều có thể bị bọn họ tránh thoát đi. Phắt phắt phắt, lại là liên tục đấu súng thanh. Chao. Lưu Dược đau hô một tiếng, một viên đạn chính chính đánh trúng hắn trên cổ ngọc, ngay cả trên cổ tay một chuỗi kim cương phủ cũng đi theo toàn bộ bỏng cháy thành tro, có thể thấy được tình thế cỡ nào nguy cấp. Vẫn mặt đôi mắt đen nhánh, lộ ra xem không hiểu quan mang. Dám ở nơi này dùng bắn chết người. Tương tất là có hoàn bị đường lui. Dám động nàng người. Ha ha. U S một kích không trúng, hai người trực tiếp từ núi giả phía sau vào ra, khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Bọn họ muốn trước phát trí người, không thể cho bọn hắn kêu gọi cùng nổ súng cảnh báo cơ hội, nếu không liền không hảo xong việc. S cấp binh lính hành động lực cực nhanh, bọn họ tính toán cũng thực hảo. Hai cái binh lính liền tính kêu to, bọn họ suất kỳ bất ý đánh chất đoáng, giải quyết xong bọn họ lúc sau cũng có cũng đủ thời gian tiêu diệt dấu vết rời đi. Nhưng là không nghĩ tới chính là, Vân Mạt cùng Lưu Dược tuy rằng là tân binh, nhưng cận chiến lại cực kỳ cứng hãn. Bóng đêm như nước, rừng cây nhỏ lùn cây không ngừng tỏa hữu đông đưa, ẩn ẩn bên trong còn truyền đến tiếng thúc đứt quãng tục theo gen cùng hô đau thanh âm. Lưu Dược quyền cước hạt mưa chủ ý dừng ở ủ s trên người, trên mặt bang bang rung động. Vân Mạt cũng đã sớm đem phạm kiếm giẫm lên lòng bàn chân. Hoàng Tước cùng bỏ ngựa tình thế, nháy mắt đã xẻ ra người chuyển. Hai người xuống tay đều thức hắc, ủ s ngực khó chịu. Theo hô hấp từng trận co rút đau đớn, rõ ràng chặt đứt xương sườn cằm rác. Vân Mạt Quân lủng đạp lên phạm kiện phía sau lưng, hắn tưởng khởi động tới, lại phát hiện sau lưng giống như đè ép một tòa núi lớn giống nhau, thậm chí ở hắn yếu ớt xương sống lưng khớp xương kiện sử lực. Hắn cực độ hoảng nghi, lại chờ đợi, đối phương liền sẽ trực tiếp giẫm đoạn hắn cổ sống. Nàng muốn hắn chết. Cái này nhận chi làm phạm kiện sắc mặt trắng bệ, hắn nỗ lực đem bàn tay đi ra ngoài, ý đồ sờ đến rơi xuống mặt đất xuống ống. Chỉ cần xóa ống giảm thanh, Soi ống giảm thanh minh một thường, quản hắn cái gì hậu quả, quản hắn quan mấy ngày nhắm chặt, đều không bằng mệnh quan trọng. Vân Mạt hừ lạnh một tiếng, chân phải hung hang một dẫm. "Ô!" Phạm Quyện phát ra một tiếng đau hô, không biết nàng giẫm trúng nơi nào, hiện tại cơ nhiên cả người vô lực, nhưng hắn tay còn ở nỗ lực hướng bên cạnh rũ đi. Vân Mạt đi bộ đến hắn trước mắt, trên cao nhìn xuống nhìn, liền ở hắn tay lập tức liền phải chạm vào xuống ống thời điểm, một chân giẫm lên cổ tay của hắn. "Thiện nhân!" Phạm Quyện tức giận mắng, "Ngươi da" Vân Mạt chậm rãi ngồi sổm xuống dưới, hai ngón tay điểm trúng phạm kiện tay phải cổ tay, hắn tức khắc cảm thấy một trận tê mỏi cùng vô lực. Lưu Dược đánh đủ rồi, một mông ngồi ở u ét trên lưng, thở hồn hển xem Vân Mạt, mẹ nó, đã sớm tưởng tấu hắn, đem ta ngọc đánh hỏng rồi. Vân Mạt quay đầu lại, không có việc gì, quá mấy ngày lại cho người một khối. Dưới ánh trăng, Lưu Dược trên mặt hôi bãi đã tan đi xuống, nhưng Vân Mạt lại không tính bằng thiện. Hôm nay cũng chính là vừa vận năng ở, nếu không ở đâu. Liêu Dược có phải hay không liền đã chết. Muốn giết chúng ta. Vân Mạt ngăm đen đôi mắt nhìn chằm chằm Phạm Kiện, hắn đương nhiên cảm giác được từng trận nghĩ mà sợ. Ngươi nói bậy gì đó? Phạm Kiện cố ý lớn tiếng giống giận, Uết phản ứng lại đây cũng đi theo kêu to. Nhưng lạ quái chính là, nơi xa cư dân lâu thập phần an tĩnh, tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới bên này động tĩnh. Vân Mạt duong lịch trong tay một khối hòn đá nhỏ, vứt đi li vị, này khối khu vực cơ hồ cùng nối giả hòa hợp nhất thể. Nghe nhìn lẫn lộn hiệu quả càng thêm rõ ràng. Đã làm sai chuyện, là muốn trả giá đại giới. Vân Mạt cầm lấy phạm kiện tay phải, di động đến chính hắn xuống ống mặt trên. Phạm kiện hoảng sợ phát hiện, chính mình ngâng lên thương, chỉ hướng về phía ủ ẻt cái trán. "Phạm kiện, ngươi làm gì?" US bị lưu giữ cấp chế, trong cổ họng mặt gào giống, mãnh liệt dãy rủa lên. "Không phải ta, mẹ nó, chúng ta ra, ngươi muốn làm gì?" Phạm kiện tay run run, đang cố gắng tranh đoạt quyền khống chế. "Làm gì?" Vân mặt lôi kéo khỏe miệng, cái gì cũng không làm à. Tấm tắc, có ý tứ. Lưu dược từ ủ ẹt trên lưng nhảy dựng lên, học theo, dùng hắn không hề năng lực phản kháng ngón tay nhặt lên xuống ống, nhắm ngay phạm kiện. Các người hai cái ở chỗ này đã xảy ra tranh đấu, nghĩa khí cùng xúc động dưới dơ sung sống mái với nhau, cuối cùng đồng quy vụ tận, cái này lý do thế nào. Vân mặt nhàn nhạt nói, ủ ẹt ra một chắn hãn, hắn như thế nào cũng tưởng không rõ, hắn vì cái gì không động đậy. Lưu Dược bàn chân vừa lúc đạp lên hắn sau lưng giấy vàng thượng, không cho phong đem nó thổi đi, tính kế bọn họ. A. Bọn họ sẽ không tin, các ngươi hạ trạm gắc không quay về, thoát không được can hệ, ngươi dám làm, liền phải chờ thượng tòa án quân sự đi, Phạm Quyền mạnh miệng nói, huống hồ trí não còn có ký lục công năng. Phải không? Lưu Dược giơ lên đủ hai tay, tay phải ngón trỏ đè ở hắn ngón trỏ thượng, cò xuống một chút khẩu đi xuống. Phạm Quyền cấp vô cùng lo lắng, trên trán ra mồ hôi như hạt đậu, hắn thật không nghĩ tới Hai cái tân binh như vậy cả gan làm loạn. Từ từ. 534 dùng bí mật đuổi. Vân Mạt hô một tiếng đỉnh, Lưu Dược dừng một chút, phạm kiện trái tim cũng đi theo co rút lại, nguyên lai bọn họ còn biết sợ, vậy còn có hy vọng. Vân Mạt kế tiếp một câu, hoàn toàn nghiền nát hắn hy vọng, ngươi trước đợi chút, xác miệt dễ dàng trêu chọc nhân quả, ta trước làm pháp sự. Lưu Dược thiếu chút nữa không bành trụ. Vân Mạt lẩm nhẩm lẩm nhầm nhắc mãi vài câu, cuối cùng nói, động thủ đi. Không Từ từ. UE đã từ này năm lần bảy lượt chung, cảm nhận được bọn họ là thật sự dám giết người, rốt cuộc chịu đựng không nổi. Ngươi biết ta là ai sao? UE hung hăng trừng mắt Vân Mạt, gào giống. Vân Mạt hừ một tiếng, ngươi là Thiên Hoàng lão tử, cũng cùng ta không quan hệ. Động thủ. Nàng đối Lưu Dực nói. Thả ta, ta nói cho ngươi cái bí mật. UE hoảng loạn kêu to, trong mắt còn ở ủ cục loạn chuyện. Làm một cái ở căn cứ nhiều năm như vậy lão binh. Lớn nhỏ cũng trải qua quá không ít chiến sự, hắn tuy rằng hoang loạn, nhưng nắm chặt hết thể thiên bản cơ hội cũng là bản năng. Vân Mạt hướng Lưu Dược một đưa mắt ra hiệu. Phắt, phắt hai thương nhập thịt tanh ầm. Ô, mẹ nó, hai tiếng đau hô truyền đến, trong không khí một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Hai người đùi nháy mắt xuất hiện một cái huyết động. Nói đi, đừng ra vẻ, Vân Mạt nâng lên phạm kiếm tay, ở họng súng thượng thổi một hơi. Ngươi dám động ta, uét lại đau lại giận. Vân Mạt trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Giang cái này tử, hẳn là tặng cho ngươi. Một cái tư sinh tử mà tôi, ta có cái gì không dám. Uết đồng tử đột nhiên co rút lại, hắn dùng sức quay đầu muốn đi xem Vân Mạt Mạt, cổ phát ra quỷ dị ca ca thanh. Vân Mạt trầm điều tư lý lại giơ lên hương, phụ thân ngươi quyền cao chức trọng, thực đáng tiếc a, quá đa tình, liền tính hắn rốt cuộc sinh không được, ngươi cảm thấy bằng mẫu thân ngươi là có thể kết hôn. Ngươi? Uết hơi thở phun ra khí thô, Vân Mạt nói như là áp chặt đức hắn cuối cùng dâm dạ. Hắn muốn nên hỏi Ma Khắc, Mặc, đế quốc hiện tại tứ đại thượng tướng chi nhất là phụ thân hắn, nhưng mà hắn lại không có một cái có thể thấy quang thân phận. Không bằng chúng ta nói nói ngươi biết đến bí mật, như thế nào? Ngươi thả chúng ta, Uết nói. Vẫn mặt mí mắt hơi hơi gục xuống, ngươi cảm thấy chính mình có lợi thế nói điều kiện. D cấp nửa viên tinh cầu điều kiện, ngươi cảm thấy có đủ hay không? Nga. Ngươi nói trước nói. Ta như thế nào biết ngươi có thể hay không nói chuyện giữ lời? Vẫn mặt nói. Ta cùng ngươi không giống nhau, ta là cái dạng tín dụng người. US bất cứ giá nào, hảo, dù sao ta muốn xẻ ra chuyện, sớm muộn gì có người tìm tới ngươi, ngươi ăn không hết gói đem đi. Lưu Dược che lại ngực, "A, ta sợ quá a, nếu không vẫn là giết đi, bằng không đi ra ngoài nói lung tung, chúng ta không có hảo trái cây ăn." "Đừng, đừng động thủ, Phạm Kiện đã suy nghĩ rất nhiều, thậm chí giúp bọn hắn nghĩ kỹ rồi thoát thân vạn toàn chi sách." Vân Mạt Ý bảo Lưu Dược thu chứng cứ. Tin tưởng US ném chuột sợ vỡ đồ, cũng không dám lộ ra hắn tiết lộ cơ mật sự tình, nếu không hắn chết cho so người khát máu. Hợp muốn xẻ ra chuyện, US chỉ nói này một câu. Vấn mặt nhíu mày, liền này. US nói, ta chỉ biết một chút, cùng trung ương tinh người có quan hệ, cụ thể khi nào thao tác, như thế nào thao tác, ta không biết. Ngươi đâu? Còn có cái gì tưởng nói? Vấn mặt lại đá đá phạm kiện, cuối cùng được hai người đem từ nhỏ đến lớn trải qua giơ sự, biết đến bí ẩn toàn bộ phun ra. Lưu Dược thổi cái huýt sáo, không sai biệt lắm, đội trưởng nên kiểm tra chẳng gác, đi thôi Vân Mạt. Vân Mạt cùng Lưu Dược khẩu súng ném xuống, US cùng Phạm Kiện lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình. Đi phía trước, Vân Mạt mũi chân di động đến hai người phía sau lưng từ trường yếu nhất địa phương, nhẹ nhàng điểm điểm, cảm giác được vỡ vụn trạng thái, liền dường như không có việc gì hướng bên cạnh đi rồi. US bò dậy, chiu lượng trên đùi lóu nhấc, rất muốn giơ súng nhắm chuẩn, nhưng lại sợ một kích không trúng, thật vất vả nhặt về tới mệnh lại vứt bỏ rốt cuộc cùng phạm kiện cho nhau đỡ, tập tính đi trở về một chỗ sân, bọn họ tự nhiên không thể như vậy trở về, ít nhất muốn trước chữa trị miệng vết thương. Bọn họ không dễ làm, Lưu Dược vừa đi vừa tự hỏi khả năng chẳng huống, hôm nay xác thật không thể giết người, nhưng hai cái bom hẹn giờ hoàn toàn đắc tội, chỉ sợ không phải như vậy hảo giải quyết. Vẫn mặt thực bình tĩnh, không có việc gì, nhất vãn ngày mai buổi chiều, bọn họ liền sẽ sinh bệnh, hẳn là sẽ ngừng nghỉ rất dài một đoạn thời gian. Lưu Dược nghiêng đầu, vướng nàng dựng lên một cây ngón tay cái, "Hôm nào giao giao ta, ngươi kêu huyết vị sự tình." "Hành?" "Ai, không phải trở về sao?" Lưu Dược lại hỏi. "Phía trước không phải đã nói, mang ngươi đi xem hù dọa ngươi người kia ở đàng kia đâu, vẫn mặt nói chuyện thời gian ở một cái ghế ngồi xuống dưới." "535 xem bối sao?" Lưu Dược sững sốt một chút, theo nàng ánh mắt xem qua đi. Đen nhánh bầu trời đêm, phiêu phiêu mơ hồ chợt đi tới một cái màu trắng váy dài nữ sĩ. Da đầu hắn đều có điểm đã tê dần. "Ngọa tao, chính là nàng, hù chết lão tử." Lưu Dược thanh nhi đều có điểm tiêm lên. Không biết là hắn thanh âm quá lớn, vẫn là mặt khác nguyên nhân, kia nữ nhân ngẩng đầu lên. Lưu Dược cùng nàng hai mặt nhìn nhau, bình tĩnh sừng suốt ước chừng 10 giây. Nàng thân sắc hoàng hốt, sắc mặt tái nhợt, khóe mắt dưng dưng, thấy thế nào như thế nào có thiên nữ u hồn cảm giác quen thuộc. Lưu Dược theo bản năng đem ngông sau này xê dịch. Kia nữ nhân cũng rất giật mình. Không nghĩ tới cái này khi điểm còn có thể tại nơi này gặp được người. Nang hướng hai người gật gật đầu, xoay người liền phải rời đi. Vân Mặc không có xem nàng, chỉ là đôi tay giao nhau đặt ở sau đầu, hướng lưng ghế thượng một dựa, lẩm bẩm lẩu bầu bộ dáng. Gian môn hiện ra ám màu xanh lá, đến quẻ thiên thủy tụng, quan quỷ phát động, thế hào ở cân cùng, Lâm Thiên ngục thêm quan khóa, tất chủ lao ngục, Tốn công vô ích. Kia nữ nhân bước chân lập tức đốn xuống dưới, đông chốc xoay người, ngươi nói cái gì? Vân Mặc chậm rãi quay đầu, Nhìn nàng hỏi, "Tâm sự sao? Ngươi biết chút cái gì?" Kia nữ nhân xem bọn hắn hai người trên người rõ ràng tân binh quân phục, do dự nửa ngày, rốt cuộc đi rồi trở về. "Ta đã thấy ngươi," Vân Mạt buông cánh tay, tay phải vối vào túi quần. Kia nữ nhân đứng ở Vân Mạt trước mặt, nhíu lại mày, đây là một cái rõ ràng chức nghiệp nữ tính, đến gần sau phát hiện, váy dài bên ngoài đắp thiển sắc áo khoác, rọi ràng, lưu loát, lúc này tuy rằng mỏi mệt, vẫn lộ ra một tia xem kỹ. "Ta chỉ nhớ còn tính không tội." Nhưng ta không nhớ rõ gặp qua ngươi." Tiên nữ nhân cẩn thận nhìn nhìn Vân Mạc, sau đó nói. Lưu Dược cũng nghiêng đầu, hướng về phía Vân Mạc chọn hạ tạ mi, ý tứ thông qua ánh mắt biểu đạt ra tới, muốn lừa dối nàng. Vân Mạc không nhịn được mà bật cười, người này nàng thật gặp qua. "Một tháng trước, ngươi đi qua Hy Đức phố khất gạo xin nhà ăn đúng không?" Vân Mạc hỏi. Nàng đối diện tương mâu tuấn người ấn tượng rất khắc sâu, lúc ấy kia nữ nhân lời nói gian nhắc tới quá chết cùng giờ nờ a chờ từ ngữ, tuy rằng gặp mặt một lần, Nhưng nàng nhớ kỹ, Khắc Dạ sim nhà ăn. Lưu Dược đối kia da buộc hắn ăn vô số sâu nhà ăn, ấn tượng cực kỳ khắc sâu, Vân Mạt nhắc tới hắn liền nghĩ tới. Kia nữ nhân đi qua địa phương quá nhiều, hiển nhiên không có gì ấn tượng, thần thái gian vẫn là lộ ra mê mang. Vân Mạt tiếp theo nói, chúng ta lúc ấy cơm nước xong muốn ra cửa, ngươi ở đả thông tin, ta mơ hồ nghe được mấy cái từ ngữ, như là tinh ngục, tàn xác, không phải nàng, không tin sẽ chết. Lưu Dược bừng tỉnh đại ngộ giống nhau vô đuổi, là ngươi a. Nhớ rõ Lâm gia cửa khi còn theo Vân Mạt tầm mắt nhìn thoáng qua, lúc ấy chỉ cảm thấy kia nữ nhân hành vi có chút dị thường. Nữ nhân nhìn hai người bọn họ, vẫn là không có nhớ tới, bất quá nàng sắc thật đi qua khác gạ sim nhà ăn, lúc ấy là hè người, sao lại người không có tới liền trước tiên đi rồi. Nàng gần nhất sắc thật gặp một chuyện lớn, mỗi ngày buôn tẩu khắp các nơi, muốn giải quyết vấn đề này. Nếu Vân Mạt muốn nói chuyện, nói không chừng là đã biết chút cái gì. Nghĩ đến đây, nàng duỗi tay cửa lực mở trí não. Điều ra trí năng danh thiếp, nhận thức một chút, Khỉ sĩ Ba, nhận chức với Liên bang Trú học Đại sứ Quán Pháp luật sư Vũ Trú. Vân Mạc, Lưu Dược. Hai người cũng lễ phép báo hạ tên. Lưu Dược nhìn thu được trí năng danh thiếp, hơi có chút nghi hoặc, luật sư? Ở nơi này? Phảng Phất Minh Bạch hắn muốn nói gì? Khỉ sĩ Ba giải thích một chút, ta trưởng phu nguyên bản là không không hai căn cứ quân quân, năm nay mới vừa điều đi, nơi này còn giữ lại hắn một ít đồ vật, ta lại đây tìm một chút, vừa muốn đi liền đụng phải các ngươi. Các ngươi không cần trở về sao?" Hi Xỉ bạ cũng rất giật mình, xem bọn họ bộ dáng, hẳn là hạ trạng canh gác, quân doanh không có như vậy tự do. Báo bị qua, Vân Mạt khẽ cười một tiếng nói, "Nang Chí lão thượng mới vừa hiện lên lạc mộ hồi phục, là đã biết ba chữ, cũng không biết hắn này hơn phân nửa đêm không ngủ được, rốt cuộc đang làm cái gì?" Hi Xỉ bạ ngồi trong chốc lát, quay đầu hỏi Vân Mạt, "Ngươi vừa rồi nói sự tình, ngươi là bởi vì nghe được ta đã thông tin đoán được sao?" Vân Mạt lắc đầu, "Kia đảo không phải Kia Sỉ bà chiều bên trái xoay người, Lưu Dược chiều phía bên phải xoay người, một chương ghế giải thượng hai người đều đang nhìn trung gian Vân Mạc. Kia Sỉ bà trong ánh mắt lộ ra một tia mong đợi, ngươi là đã biết cái gì? 536 bỏ tù tự cứu. Vân Mạc đem tay phải từ túi quần móc ra tới, mở ra lòng bàn tay, Đoán mệnh sao? 800 tinh tệ một quẻ. Kia Sỉ bà, hợp lại nói này nửa ngày, là chuẩn bị chơi cái này. Đoán mệnh. Thật có thể tính ra tới còn muốn bọn họ luật sư làm gì? Còn muốn như vậy nhiều chứng cứ liên có ích lợi gì? Nàng hít sâu một hơi, dấu đi nồng đậm thất vọng, "Thực xin lỗi, ta không tin cái này." Vẫn mặt cũng không ngại, Trầm Di Di thu nạp lòng bàn tay, liên ở nàng chuẩn bị cáo từ thời điểm nói, "Ngươi trưởng phu tìm được đường sống trong chỗ chết, lại lâm vào lao ngục đi." Hi Sỉ ba ngồi thẳng thân hình, "Ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Nếu là, hi vọng ngươi có thể nói cho ta, cái này đối chúng ta tới nói thật rất quan trọng. Khả năng quan hệ đến một cái ưu tú quân nhân tiền đồ." Vân Mạc lại lần nữa mở ra bàn tay, đoán mệnh sao? Kỳ sĩ bạ. Nàng hít sâu một hơi, rốt cuộc lấy ra tiền su, nếu cần thiết như vậy mới có thể nói, ta đây tính. Vân Mạc, Nga, ném sáu lần, tâm thành tắc linh, tốt nhất không cần có lệ ta, đối với ngươi không có chỗ tốt. Kỳ sĩ bạ. Đây là bức lương vì sướng còn muốn nhân tâm cam tình nguyện tiết tấu sao. Thanh lanh ánh trăng, đèn đường quang lắc lắc kéo kéo. Kỳ sĩ bạ đầy có ý lòng chờ mong nhìn Vân Mạc, chờ nàng nói chuyện Vân Mặc thanh âm thanh thanh đạm đạm, lại lộ ra trí mạng lực hấp dẫn. Một tháng trước, ta nghe được qua ngươi đả thông tin, từ ta nghe được tin tức xem, ngươi trưởng phu Lâm vào quá một kiện rất nguy hiểm sự tình, đúng không? Đúng vậy, Khia Sỉ ba nhớ tới kia rách nát nhiễm huyết quần áo, trong lòng liền bắt đầu nắm đau. Ân, ta đây liền từ nơi đó bắt đầu nói đi, Vân Mặc chỉ gian cắt tiền xu, ngăm đen đôi mắt chớp một chút nói. "Hảo." Khia Sỉ ba an thính nghe, Lưu Dược cũng không có ra tiếng nhi. Bắt tự mệnh lý học Lấy sinh ra ngải thiên can đại biểu cho ngải chủ bản nhân, rồi sau đó quay chúng quanh ngải làm vì ta, dựa theo ngũ hành sinh khắc quy luật, phân biệt định ra 10 thần cùng lục thân. Khắc ta giả làm quan, sinh ta giả vì ấn, ta người sống tự thương, cùng ta giả so kiếp, ta khắc giả thế tài. Vân Mạt nói: "Cho nên, ta lúc ấy nghe được ngươi thông tin khi cảm thấy không khỏe. Bởi vì quan sát tình, ngải chi phu cũng không ta hướng, tất trưởng phu trường thọ. Ngươi trưởng phu sẽ không có việc gì, chỉ là chưa kịp nhắc nhở ngươi." Ngươi liền đi rồi. Hi Xỉ bà không hiểu ra sao? Thật đúng là đoán mệnh. Dung này cái gọi là bắt tự, suy tính nàng vận trình. Tuy rằng nghe không hiểu, nhưng cơ nhiên cảm thấy hảo có đạo lý bộ dáng. Đó là lúc ấy, hiện tại đâu? Hi Xỉ bã hỏi. Vân Mạt lòng bàn tay vừa thu lại, tiền xu gió mát rung động, hiện tại ta chỉ có thể nói, hắn là một nhân tài. Hi Xỉ bã hỏi, có ý tứ gì? Vân Mạt đứng lên, Lao Ngục Thai ương là hắn tự đạo tự diễn. Thông qua lao ngục thai ương tránh cho hỏa sát thân, Ngài trưởng phu tên, phương tiện nói cho ta một chút sao? Hi Xỉ bà khiếp sợ hồi lui hai bước, sao có thể? Vân Mạt nhẹ xả khóe miệng, như thế nào không có khả năng? Ngươi nắm giữ chứng cứ, cũng đủ vớt hắn xuất hiện đi, vì cái gì hắn không ra tới đâu? Ngươi Hi Xỉ bà lắc đầu, không có khả năng, vì cái gì? Tên, chức vị, Vân Mạt kiên trì hỏi. Ìn, tư phụ văn quan cận vệ, Hi Xỉ bà phản xạ có điều kiện giống nhau nói ra. Hắn tử cứu rất hữu dụng, nếu không nghị hắn chết, ngươi có thể lại chờ một thời gian." Vân Mạt nói xong, cùng Lưu Dược đưa mắt ra hiệu. "Chúng ta sáng mai còn có huấn luyện, hẹn gặp lại ha." Hai người nói xong, không đợi nàng ngăn trở, liền hướng phía trước phương bước nhanh rời đi. Khi thị bà ngơ ngác đại ở sa mà, nắm cổ áo, ngực cảm thấy từng đợt rét run. Nàng nhớ tới mỗi lần đi thăm hỏi khi, trượng phu muốn nói lại thôi bộ dáng, nhớ tới hắn những cái đó ba phải cái nào cũng được nói. Một ít như có như không tin tức đánh sâu vào nàng trong óc. Ỉn là năm nay trở thành tư phụ văn ở hộ quan cận vệ, làm cái gì nàng không biết. Một tháng trước, Ỉn Cửu Tử Nhất Sinh bò trở về, luôn là đầy mặt u sầu. Sau lại liền có đồng đội thật danh cử báo, xương hắn ngược đãi cùng tàn sát học tổ binh, mà chính hắn hết đường chối cái bị quan vào tinh vực. Hi Cị bà trước sau tin tưởng, trưởng phu không phải loại người này. Nàng ba buôn tẩu quay vòng, nơi nơi tìm quan hệ, thậm chí chứng cứ liên đều đủ. Nhưng chính là không có thể đem người vứt ra tới. Tòa án tin tức là nói, nàng trưởng phu chủ động thừa nhận chính là chính mình làm, nàng lại tưởng Vũ Hãng cùng ý hiệp. Chẳng lẽ cư nhiên có khác phần tình? Đúng lúc này, Hi Xỉ bạ trí não khẽ nhúc nhích, một cái tin tức tế tiến vào, "Ìn vợ chồng ở Kỳ É tinh du lịch khi ra ngoài ý muốn, ngày mai lễ tang, người đi sao?" Hi Xỉ ba ánh mắt nháy mắt phóng đại, "Ìn, còn có xả giờ, còn có giờ hiệu." Nàng hít ngược một hơi khí lạnh. Giống như đều là một tháng trước, cùng ỉn cùng nhau trở về Đồng Liêu, lục tục xuất hiện ngoài ý muốn. Lưu Dược đuổi theo Vân Mạt, cùng nàng sóng vai đi ở trên đường. Hán Trượng Phu làm sao vậy? Vân Mạt nhẹ chào, còn nhớ rõ Ngưu Et lời nói sao? Ngập phải có đại sự, nàng Trượng Phu hẳn là cảm kích người, nếu ta không có nhìn lầm, không tiến tinh ngục liền sẽ bị giết khẩu. Lưu Dược liếm liếm môi, ngoa táo. Đêm nay thượng cư nhiên biết nhiều chuyện như vậy nhi. Trước mắt người này độ lượng bao lớn. Chuyện lớn như vậy đều có thể chứa, còn có thể mặt không đổi sắc. "Sau đó đâu?" Lưu Dược hỏi. Vân Mạc lắc đầu, làm cái cấp miệng phùng thượng khóa kéo động tác, khắc còn không rõ ràng lắm, "Trước cẩn thận một chút, ta tìm cơ hội hỏi một chút." "Hảo." Hiện tại còn không đến nghỉ ngơi ngày, cùng ngoại giới liên lạc cơ hội bằng không, Lưu Dược tự nhiên biết sâu cả. Hai người không nói chuyện nữa, từng người cân nhắc trở về nghỉ ngơi. "537 ngươi tới ta đi." Vân Mạc tay cầm thượng then cửa tay Đương nhiên dừng lại không có mở ra. Nàng tại chỗ đứng trong chốc lát, u es biểu tình ở nàng trước mặt chợt lóe mà qua. Nàng nhớ rõ, đó là một nụ mặt cười khổ. Có thể làm u es loại người này lộ ra cười khổ, sở đề cập tin tức, vẫn là ở sinh tử chi gian lấy ra tới trao đổi, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Đề cập nửa viên hộp tinh cầu, sẽ là sự tình gì? Không chiếm được càng nhiều manh mối, tổng cảm thấy như nghẹn ở họng. Vài giây sau, vẫn mạt xoay người, dựa lưng vào môn Túi đầu cấp Lạc Mộ phát đi một cái tin tức, Lạc Thượng Tá có thời gian sao? Lạc Mộ chính giơ nũng cà phê, cau mày uống một ngụm, tiếp tục tự hỏi cốc cam tinh nhiệm vụ. Bác bộ chiến khu đội viên mất đi liên lạc 3 cái giờ, vệ tinh hình ảnh chỉ có thể quan sát đến đốt trại chiến đấu khu vực cùng hừng hực ánh lửa. Đối phương thông qua tinh vọng truyền tin tức lại đây, một người 100 triệu đồng liên bang. Lạc Mộ trong mắt lóe đông lạnh quang, đây là lấy liên bang đường coi tiền như rác đi. Bất quá, hắn lại nghĩ tới cơ giở nguyên thủ đã từng xác thật dùng 300 triệu nguyên chuột lại quá tù binh, chẳng qua đóng gư gói thành hai bên đình chỉ quân sự cọ sát hòa bình xây dựng quỹ. Lạc Mộ Lôi kéo khoe miệng, cơ giờ nguyên thủ không hổ là liên bang nhất vô năng nguyên thủ, không gì sánh nổi. Bất quá cũng trách không được hắn, không có quân quyền nguyên thủ, hắn cũng là từ trước tới nay đệ nhất vị. Ngày mai, nếu không đồng ý đổi phu, nghị cách cứu viện nhiệm vụ liền sẽ rơi xuống bọn họ phía đông chiến khu trên đầu. Nhưng địch ta hai bên tin tức không đối xứng, ở tin tức chiến đại bối canh hạ, Này sẽ là một hồi không có phần thắng đánh cuộc mệnh hành động. Tuy tiện chế đỉnh kế hoạch, chính là đem liên bang tươi sống sinh mệnh đầu đi làm phá hôi. Nhưng nếu khai cái này khẩu tử, về sau liên bang dân chúng càng không có an toàn đáng nói. Đánh cắp liên bang nhân, có khả năng sẽ bị phát triển trở thành một môn một đêm phát nhanh chức nghiệp. Chính cân nhắc, trí não thu được vân mạt tin tức. Lạc Mộ hơi hơi rũ mắt nhìn lướt qua, hồi phục nói: "Hello 302." Không đến 10 phút, môn bị gõ vang. Lạc Mộ đầu cũng không ngẩng tiến vào. Vân Mạt đẩy cửa ra, phát hiện hắn tay trái đáp ở lưng ghế thượng, tay phải giơ ly cà phê, màn hình ánh sáng chiếu vào hắn trên mặt, làm hắn thoạt nhìn so bình thường nếu không người thời nay tỉnh rất nhiều, chỉ là gương mặt vẫn như Cố Tuấn Mỹ. Trong quân doanh người các có đặc điểm, liên nghệ là cái loại này lạnh lùng tẩm giác, nhiếp cầu thượng là một loại áo choé hơi thở, hoắc xuyên là khó được dương quang cùng dương cương, như vậy lập mộ, chính là một loại nhu hòa Tuấn Mỹ. Nhưng ai đều minh bạch, này nhìn qua hảo tính tình chủ quan cũng tuyệt đối là cái quyền sinh sát trong tay sạch sẽ lưu lót chủ. Vân Mạt góp chân một dựa, giơ lên tay phải cũng ở ngay tế, Lạc Thượng tá, ngồi. Có việc. Lạc Ngộ ngẩng đầu nháy mắt cắt giao diện, trên quang não chỉ còn lại có 001 căn cứ quan quân ảnh chụp cùng lý lịch. Vân Mạt ở hắn đối diện ghế trên ngồi xuống, Lạc Cường tá còn chưa ngủ. Lạc Ngộ ngẩng đầu, nhìn hạ trên tường thời gian, sắp thật rất chậm, có thu hoạch. Vân Mạt túi đầu cười khẽ, cùng người thông minh nói chuyện, thật là rất tỉnh kinh nghi. Có một chút. Muốn nói nói. Lạc Mộ hỏi, Vân Mạt nhìn chằm chằm hắn trong tay cái ly, thực tự nhiên hỏi, cà phê còn có sao? Có chút vậy. Lạc Mộ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đây là thật không lấy chính mình đưa người ngoài a. Hắn kéo ra ngăn kéo, ném ra tới một cái cà phê hòa tan, chỉ vào góc máy lọc nước, chính mình đi hướng. Cảm ơn. Vân Mạt đứng dậy đi lấy, khóe mắt dư quang quét tới rồi hắn quang não đỉnh điểm tiểu thuyết ít bục sật info thượng hình ảnh. Tôn Dương Bắc liền đứng ở hàng phía trước dự tại vị trí. Tới căn cứ phía trước, đường ngu mời khách, đụng tới bốn người chí nhất, chính là vị này Tôn Dương Bắc. Hắn bản nhân lớn lên hất gầy, lông mày li đến cực gần, miệng tiểu, môi lột ra thả làm mẹp, điển hình tiểu nhân tướng mạo. Hắn ngày thường nói chuyện có chút hơi nói lắp, nhưng hội báo nhiệm vụ khi lại có thể tích thủy bất lậu, lại giỏi về trang đáng thương giả càng vất vả công lao càng lớn, pha đến tử hại địch tín nhiệm. Nếu nói Tiêu Phong hư trắng trận táo bảo, Này Tôn Dương bác chính là chàng tung dưới tình huống thập ngươi một đao người. Binh lính ra nhiệm vụ, nhất không thích cộng sự chính là hắn. Bởi vì một khi cùng hắn cùng nhau, kết quả cuối cùng thường thường là công lao cùng khổ lao là của hắn, nguy hiểm là người khác. Vân Mạt vừa tới quân doanh khi, hắn còn làm bộ giật mình lại đây thị sát cùng với biểu đạt quan tâm, nói không nghĩ tới phía trước sẽ ở A Mộ gặp được bọn họ, cố ý vô tình bắt đầu thám thính nàng cùng đường ngu đám người quan hệ. Vân Mạt tự nhiên cùng hắn đánh thái cực. Hai bên cũng chưa có thể thám thính đến cái gì hữu dụng tin tức. Vừa rồi lại đây trên đường, Thình Linh cũng gặp hắn. Tôn Trung Tá, Vân Mạc không đợi hắn đặt câu hỏi, là được cái quân lễ. Tôn Dương Bác ánh mắt lập lòe, ngữ khí hòa hoãn, vẫn là hơi mang điểm nói lấp, thập phần thân hòa hỏi nàng, đã chế thế này, nghỉ việc trạm canh gác. Đây là chuẩn bị đi. Đi chỗ nào? Vân Mạc nói Lạc Thượng Tá Thình nàng đi, không biết sự tình gì. Tôn Dương Bác thập phần quan tâm nói, người trẻ tuổi, đừng như vậy cấp công gần. Gần lợi, có chút nhiệm vụ, không. Không nhất định như vậy hảo làm. Vân mặt nhướng mày bất động thanh sắc, cảm ơn ngài, là có cái gì tân nhiệm vụ sao? Tôn dương bác cô ý nói nửa câu, không nên hỏi không hỏi, dù sao mấy ngày nay nhiệm vụ. Ta nghe nói, chính ngươi cần nhắc đi. Vân mặt cô ý giả ngu, nga nga, cảm ơn ngài nhắc nhở, sắc thật phải cẩn thận. Ta trước hai ngày nghe nói, có cái binh lính đưa văn kiện, thiếu chút nữa đem thiệp mật tư liệu tiết lộ đi ra ngoài, may mắn hắn vận khí không tồi. Giống như nàng cố ý dùng ngón trỏ ấn cái trán, kia nhiệm vụ nghe nói vốn dĩ nên năm liền. "A, ta đã quên là ai." Không biết như thế nào tới rồi trên tay hắn. Vân Mạt nói tới đây, Tôn Dương Bắc Thần sắc đã bắt đầu không quá tự nhiên, "Đừng làm cho Lạc Thượng tá chờ lâu rồi, chạy nhanh đi thôi." Kia Tôn Trung tá tái kiến, Vân Mạt xoay người mắt trợn trắng. Khẩu thị tâm phi cầu lộ vận, đương nàng không biết sao. Tôn Dương Bắc đã chuẩn bị vài đống phân, liền chờ tìm cơ hội ném nàng trên đầu. Có chút nhiệm vụ là phải trải qua thông tin viên truyền đạt. Lạc Mộ không có tới phía trước, hắn sẽ lợi dụng từ Hải địch quan hệ lựa nhiệm vụ. Lạc Mộ tới lúc sau, con đường này không thể thực hiện được, hắn liền bắt đầu kịch bản thông tin viên, làm hắn ở chính mình cũng chưa ý thức được dưới tình huống, chỉ hoãn nào đó nhiệm vụ hạ phát, hoặc là trước tiên tuyên bố nào đó nhiệm vụ. Như vậy một bộ làm, Tôn Dương Bắc muốn tránh khai nhiệm vụ, vừa vặn có thể hoàn mỹ rơi xuống người khác trên đầu. Hắn làm như vậy rất nhiều lần. Có cái tiểu đội bị hắn hô thiếu chút nữa cũng chưa về. Mấu chốt hắn còn tưởng rằng người khác đều là ngất tử, cảm thấy chính mình an bài thiên y y vô phùng, vẫn cứ ở đồng liêu trước mặt ra người tốt. Vân Mạc nhìn trên quần sáng tôn dương bắt mặt, Lạc Ngộ tầm mắt cũng rơi xuống cùng chỗ. Đối hắn có ý kiến? Lạc Ngộ hỏi. Không dám. Vân Mạc đánh ha ha, mách lẻo khi nào đều được. Lạc Ngộ không nhịn cười, che một chút miệng, là không dám, mà không phải không có. Vân Mạc ha hả một tiếng, không có chính diện đáp lại. Lạc Mộ như vậy khôn khéo người, trên màn hình còn cố ý bại như vậy vài người lý lịch, chỉ sợ cũng không cần phải nàng nhiều lời. Bất quá người này thái âm tổn hại, làm hắn cơ quan tính tấn gà bay trứng vợ mới có thể thoải mái. Lạc Mộ hỏi nàng, "Như vậy vẫn tìm ta, muốn nói cái gì?" Vân Mạt hỏi lại, "Tư phụ văn là người nào?" Lạc Mộ, một cái thương nhân. Như thế nào sẽ hỏi tới hắn? Vân Mạt trả lời một vấn đề, lại tung ra một cái khác, hai người một hỏi một đáp, thập phần ăn ý. Vân Mạt Đêm nay không phải cùng ngài báo bị sao? Liên lúc ấy, gặp được cá nhân, liều lên. Vấn Mạn, thương nhân sẽ có quan quân đương đội cận vệ. Lạc Mộ, có chút thời điểm, hắn sẽ giúp liên bang chính phủ làm chút sự tình, cùng nguyên thủ quan hệ cũng cũng không tệ lắm. Lạc Mộ, các ngươi cho tới hắn cái gì vấn đề? Vấn Mạn, đã hiểu, tựa hồ hắn đội cận vệ liên tiếp xảy ra vấn đề. Vấn Mạn, Thiên học cục diện hiện tại ổn định sao? Chúng ta khi nào sẽ ra nhiệm vụ? Lạc Mộ trầm tư kết thúc này đoạn đối thoại. Từ dạn đi nơi đó được đến ấn tượng, trước mặt này nữ binh, nhìn qua lịch duyệt thực tiễn, nhưng chưa bao giờ sẽ làm dâu riêng sự tình. Chẳng lẽ, có chuyện? Lạc Mộ tay phất qua màn hình thực tế ảo, toàn bộ trong phòng tức khắc tối sầm xuống dưới, hội nghị trên màn hình chiếu ra hoặc 3D bản đồ. Trên bản đồ trừ bỏ cao thấp phức phong địa mạc ở ngoài, còn có rậm rạp điểm đỏ, tựa như rổi bỏ đinh ở thịt tối thượng. Vân Mạc minh bạch điểm đỏ ý tứ, bất luận cái gì một cái điểm đỏ, đều đủ để dẫn phát một lần ép cấp chiến loạn nguy cơ. Trong nơi trốn điểm đỏ nhi, thoạt nhìn, nàng biết nói, để cập nửa viên tinh cầu bí mật, chỉ sợ chỉ là này đông đảo điểm đỏ chung một cái đi. 538 căn cứ phát sóng trực tiếp thi đấu. Vì cái gì nghĩ ra nhiệm vụ? Lạc Mộ tay dừng lại ở một mảnh khu vực thượng, quét Vân Mạt liếc mắt một cái hỏi. Vân Mạt ánh mắt cũng phóng ra hướng kia khu vực, theo hắn hoạt động phóng đại, chính phủ cơ cấu khu hành chính kiến trúc triển lộ ra tới. Đây là nơi nào? Vân Mạt hỏi. Lạc Mộ nói, "Mộ ngươi duy đinh quốc tân quán." cùng loại liên bang chú học ngoại giao trung tâm. Vân Mạt theo 3D hình ảnh nhìn lại, đây là tòa độc lập kiến trúc, chiếm địa diện tích không nhỏ, có số cao phòng hộ tường dày, bảo an thi thố cũng đều thực không tồi. Một cái ni tịch đá đường cái nối thẳng ngọc ở sở Tây Lâm thị chính phủ sở tại. Liên bang quân chính quan hệ có chút vi diệu. Nguyên thủ bổn hẳn là bốn quân tổng tư lệnh, có được quân sự quyền cùng chiến tranh quyền, cùng với nhâm mệnh tập đoàn quân thống soái quyền lợi. Bốn quân bao gồm 17, 27, 37, 72 quân. Hiện tại 27 quân bị phân hủy đi, biến thành Tam Đại Tập đoàn quân. Nhưng một đời vua một đời thần, mỗi một đời nguyên thủ đổi mới đều lại biểu cho quyền lợi thay đổi. Không phải sở hữu tướng lãnh đều sẽ tùy ý người khác gắn bài. Không biết từ khi nào bắt đầu, nguyên thủ đối tập đoàn quân khống chế lực độ bắt đầu yếu bớt. Tới rồi cờ giặc nơi này, ngay cả đối quan trọng tướng lãnh Nhân Mệnh quyền cũng đã chịu cực đại chế ước. Hán quyền lợi chủ yếu tập trung ở chính trị cùng ngoại giao phương diện, cùng với một ít mặt ngoài quân sự hoạt động. Vân Mạt hồi ước vị kia hủy tòa đối cục diện phân tích, nhìn cái kia Quốc Tân quán, không tự giác tưởng nhiều một ít. Lạc Mộ Chí nao chấn động một chút, hắn kéo kéo khóe miệng, vừa lúc, ngươi không phải muốn chấp hành nhiệm vụ sao? Tư phụ văn xin tăng mạnh Quốc Tân quán an bảo thi thố, 3 ngày sau ngươi liền đi thôi. Vân Mạt ánh mắt lưu chuyển, kia khu vực là học nhất bình tĩnh mảnh đất đi. Hắn vì cái gì sẽ làm ra cái này xin? Lạc Mộ gõ gõ đầu gối, nguyên nhân tạm thời không rõ ràng lắm. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ nguyên thủ là liên bang thể diện, liên bang tam đại tập đoàn quân là đoàn kết. Hắn tới, trình độ nhất định thượng đại biểu cơ giặc nguyên thủ ý đồ, hắn nhất cử nhất động, thực dễ dàng hướng bên ngoài truyền đạt một cái tín hiệu, chúng ta 72 quân thái độ, ngươi mình mà đi. Hắn không có nói thêm gì nữa, ngước mắt nhìn về phía Vân Mạn, chỉ có thấy nhiên biểu tình. Nàng quả nhiên nghe hiểu được. Lấy năng lực duyệt cùng địa vị, chỉ có thể thông qua truyền thông truyền đạt tin tức, cùng với biên biên rắc rắc tin tức, là có thể đối đại cách cục làm ra phán đoán. Người này thập phần thông thấu. Minh Bạch, Vân Mạt đứng lên cáo từ. Tuy rằng không có được đến càng nhiều tin tức, nhưng có thể tiếp xúc gần với Tư phụ văn, hẳn là cũng là cái thiết nhập điểm. Lạc Mộ nhìn Vân Mạt rời đi bóng dáng, cầm lấy ly cà phê lại uống một ngụm, phát hiện đã lạnh. Suy. Lạc Mộ đem ly cà phê ném tới giác rưởi soạn, phất tay tắt đi quang não, ở màn hình ám đi xuống trong nháy mắt, đương nhiên, khóe môi nở nụ cười. Cốc Cam tinh nhiệm vụ, có lẽ cũng có thể thử xem. Ngày hôm sau, Từ buổi sáng mới vừa tập hợp bắt đầu, bầu không khí liền trở nên sao động cùng hương phấn, trong không khí phiêu tán mồ hôi cùng khói thuốc xứng bị. Ngay cả ủ ẹt cùng phạm khỏe mạnh trên sân huấn luyện thất thủ té bị thương cuộc sống, cũng chưa có thể dẫn phát quá nhiều chú ý. Đội câu tiêu phong nói, bọn họ chỉ cần đội quân mũi nhọn, đội quân mũi nhọn chịu điểm nhi thương ra điểm nhi ngoài y mớn, kia không phải thực thường thấy sao. Nói nữa, này hai hóa quá nhận người ghét, các tân binh chỉ biết cho rằng bọn họ xứng đáng, cảm thấy ra khẩu điều khí. Quan trọng nhất chính là, Vân Mạt muốn phóng đại chiêu, nàng đối Tiêu Phong Kiêu chiến mang lên nhịp trình. Đây là một cái thần nhân a. Tiến vào căn cứ lâu như vậy, tất cả mọi người ở cổ dưới tình huống, nàng liền dám ra đây chống đối huấn luyện viên. Không riêng chống đối, còn có là gan khiêu khích, hơn nữa vẫn là ở thực lực rõ ràng không bình đẳng dưới tình huống. Bọn họ rất muốn đi theo đi thử thử, rốt cuộc tuyệt địa phùng sinh vả mặt gì đó, để cho người phấn khởi. Tiêu Phong thực tự tin, tự tin đến cư nhiên xin toàn căn cứ phát sóng trực tiếp. Vị kỷ danh rẳng kiểm nghiệm tân binh huấn luyện thành quả. Hắn muốn thông qua phương thức này, Lam Vân Mạt ở căn cứ hôn không đi xuống. Rốt cuộc, nàng là có quân hàm, kết thúc tân binh kỳ liền phải trao quân hàm mang binh. Một cái thể diện quét rắc người, nàng dựa vào cái gì phục chúng cùng mang binh. Vân Mạt đối này cũng không có dị nghị. Đến tột cùng ai bị ấn ở trên mặt đất cỏ xác, còn không nhất định đâu. Lạc Mộ nhìn ngồi ở đối diện Tiêu Phong, chậm rãi gợi lên khóe môi, ngươi xác định. Tiêu Phong thần sắc đông lạnh. Nhìn qua vẻ mặt chính khí, xác định, "Hảo, như ngươi mong muốn." Lạc Mộ bàn tay vung lên, kỹ thuật binh sớm đã an bài đi xuống. 539 cư nhiên là cốc Cam Tình. Tỷ thí an bài ở ngày hôm sau buổi sáng. Căn cứ mô phòng bắt trước khí đều là có sẵn, hai bên cấp ra 100 người, 200 vậy là đủ rồi. Tiêu Phong tuyển chính là kinh nghiệm phong phú lão binh, hắn nếu chuẩn bị phát sóng trực tiếp, liền không tính toán thua, chọn lựa người đều là trong căn cứ mặt các hạng, kỹ năng nổi bật lão binh. Tô con nắm Bán Tri Vương cùng cận chiến Tri chi Vương Tri Sưng một ít người, đều bị hắn tìm qua đi. Lão binh đối hắn như vậy thận trọng có chút hịt mũi coi thường, "Ta nói tiểu đoàn, chơi chơi tính, một cái tiểu binh, vẫn là cái nữ binh, đừng làm cho người quá khó coi." "Chính là a, nữ hài tử khóc lên tuy rằng rất nhận người đau, nhưng chính mình chọc đến liền không như vậy hảo." Tiêu Phong đồng tử co rút lại một chút, "Ừ, đều là người trưởng thành, dám làm liền phải dám gánh vác, đều không được phóng thủy." "Xách, ngài nói tính?" Vấn mặt bên này báo danh nhân số, cũng đã sớm thẳng bức 500. Theo thời gian tới gần, càng ngày càng nhiều người lại đây mao tội tự để cử mình. Lẽ ra, tại như vậy nhiều người bên trong tiến hành chọn lựa, khẳng định là muốn lập lại chấm trước, thậm chí lại thận. Nhưng mà, vấn mặt cách làm đơn giản thô bạo. Nàng đầu tiên là điều ra tới tên cùng sinh ra ngày, đối chiếu bắt đầu thi đấu thời gian, lẩm nhẩm lẩm nhẩm véo động thủ chỉ. Không có trông chốc lát công phu, sang chọn 200 cái đi ra ngoài. Bộ Diên nhìn chính mình tên thượng cự tuyệt hai chữ, vẻ mặt ngượng ngực, "Không phải, ngươi này liền cự tuyệt ta." Lạm Bất cũng thập phần khó hiểu, "Vì cái gì a, ta chính là cái chiến đấu binh chủng, ngươi tuyển Hồng Linh, kia tay mơ đều không chọn ta." Hồng Linh kỳ thật cũng rất ngượng ngùng, hắn tuy rằng là cái khan hiếm kỹ thuật binh chủng, nhưng loại này thi đấu hẳn là cũng không cơ hội làm hắn phát huy đi. "Vấn mẹ, nếu không ngươi lại suy xét suy xét." Hồng Linh cho rằng nàng là bởi vì ngày thường quan hệ, phá lệ chiếu cố hắn. Vân mặt một cái tắt gắn vào trên mặt hắn, cấp lây tới rồi một bên, đừng chống đỡ tầm mắt. Mười phút sau, lại một trăm si đi ra ngoài. Ta không phủ. Vì cái gì không chọn ta. Hết đợt này đến đợt khác thanh âm ở sân huấn luyện dưới tảng cây văng lên, kinh một đám điểu đều phát nói nhiều nói nhiều bay đi. Ta dựa, này rốt cuộc là là như thế nào tuyển. Ngươi nhưng thật ra nói chuyện nha. Vân mặt đã thu tay lại, giao diện còn thừa 150 cái. Nàng lại đối chiếu ngày thường làm ký lụng chọn lựa năng lực cùng phối hợp độ tốt nhất tuyển thủ ra tới. Trung quanh tầm mắt sâu kín nhìn qua, có mấy cái rõ ràng không vui. Bộ Diên thật mạnh dạn đáp tới rồi nàng trước mặt, tuy rằng nói, thi đấu là của ngươi, trận người cũng là ngươi quyền lợi. Nhưng ta báo danh, không phải nhậm ngươi chọn lựa nhặt cùng làm lấy lòng. Nếu ngươi là dựa theo thực lực tới chọn lựa, hoặc là giúp tham quyết định, ta đều không có nói. Nhưng hiện tại cũng không phải, cho nên, ta yêu cầu một cái lý do. Mặt khác rất nhiều người cũng là cái này lý tưởng bị lựa chọn trong lòng cũng có chút bồ tròn. Chuyện này xử lý không tốt, không riêng thành lập không được uy tín, còn thực dễ dàng rước lấy phương án cấu thượng tự đại vô chi mũ. Lâm Phàm thành thọc thọc Hoắc Xuyên, ta cảm giác Vân tổng lại muốn chém hư mấy cây chủ nghĩa duy vật phẳng. Hoắc Xuyên, Vân Mạt nhìn chung quanh một vòng, chúng ta đạo ra chú ý ngày hoàng đạo cùng xu cắt tị hùng, ta vừa rồi tính một chút, chư vị sinh thần bác tự cùng lần này thi đấu tương khắc. Nói cách khác, Các người tham gia lần này thi đấu khi khí vận không phải thực ảo, có khả năng ảnh hưởng kết quả. Mọi người trước mắt tựa hồ thổi qua một đám quạ đen, hợp lại lẩm nhẩm lẩm nhẩm như vậy nửa ngày, là đang làm phong kiến mê tín hoạt động. Bọn họ cho rằng bại cho tiềm quy tắc, lại không nghĩ rằng là bại cho kia cái gọi là khí vận. Làm bất vẫn là khó chịu, chỉ vào ngồi ở bên cạnh thản nhiên tự đắc lưu dược, ngươi nói ta liền tin. Nếu bản về vận khí, hắn không phải càng kém. Vì cái gì tuyển hắn? Đúng vậy, Mọi người đánh cái cơ linh, cảm thấy hơi kém bị nàng lửa dối qua đi. Vẫn mà không nhịn được mà bật cười, các người nếu có thể có hắn một nửa xui xẻo, ta cũng mang lên các người. Mọi người, này lý do mười phần cường đại, thế nhưng không lời gì để nói. Lưu vô tội nằm cũng trúng đạn nhảy. Tuyền hào người, đơn giản công đạo vài câu sau, từng người trở về nghỉ ngơi. Bởi vì có thi đấu, buổi sáng tập hấn đã hủy bỏ, không tham gia thi đấu đúng giờ ngồi ở quăng nào trước chờ đợi. Tham gia thi đấu 200 người đăng nhập hệ thống. Hồng Linh Nhiện không được bưng kiến miệng, nị mạ thật là cốc cam tinh a. Ngày hôm qua Vân Mạc nói thời điểm bọn họ còn không tin, cho rằng nếu là thi đấu, khẳng định là đối kháng, không phải cơ giáp chiến chính là vật lộn, kết quả toàn không phải. Hệ thống phía trên đã bắt đầu vang lên duyên dáng giọng nữ. Hôm nay là cái tốt đẹp nhật tử, mưa thuận gió hòa, ánh mặt trời chiếu khắp, chúng ta ở chỗ này nên đón. Vân Mạc nhịn không được che mặt, cái này hệ thống là thật sự cẩu. Không biết ai sáng ý, sinh sôi đêm này nghiêm túc đối chiến cấp biến thành xuân vãn cảm giác quen thuộc. Hệ thống nữ âm tối lui, giọng nam vang lên. Cấp Cam tinh quan chỉ huy nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ. Tìm kiếm, nghĩ cách cứu viện bị bắt giữ 10 tên liên bang quan chỉ huy. Lam đội 100 người, đội trưởng Tiểu Phong. Hồng đội 100 người, đội trưởng Vân Mạn. Nhiệm vụ hạn khi 12 giờ, một phương hoàn thành nhiệm vụ hoặc đoàn diệt, thi đấu kết thúc. Từ Hải địch ánh mắt cô ý vô tình quét về phía Lạc Ngộ. Gương mặt kia thượng không có biểu tình, chỉ có thấy một mảnh yên lặng. Cấp cam tính nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ, S cấp nhiệm vụ, cũng đúng là lúc trước Tiêu Phong muốn làm văn mặt đi chịu chết nhiệm vụ. Không nghĩ tới, bị hắn lây tới làm thi đấu nhiệm vụ. Hắn muốn làm gì? Không phải là hắn tưởng như vậy đi. 540 linh trang bị. Không chấp nhận được từ hại địch nghĩ lại, Hồng Lam hai đội đã tiến vào chuẩn bị giữa. Thỉnh hai bên đội trưởng chọn lựa trang bị. Hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi. Hồng đội người hơi có chút hưng phấn đi theo vân mạt mặt sau, mên ngông quần quẫn đi đến trang bị phân phối khu. Thiêu Phong cũng mang theo lam đội đã đi tới. Hắn liếc liếc mắt một cái kia cái gọi là hùng đội tinh anh, chỉ có một từ có thể hình dung. Tốt xấu lẫn lộn. Hoàn toàn không đủ xem, tốt nhất kia mấy cái, trong mắt hắn cũng là cái nhị đẳng tạm phế. Không hề kinh nghiệm cùng thực lực đáng nói, liền xem kia trên mặt biểu tình, ít thấy việc lạ. Cùng người như vậy thi đấu? Nếu không phải muốn hoàn toàn phế đi nàng, hắn sao có thể chính mình ra tay? Không có cho bọn hắn thời gian nghĩ lại, mọi người trước mặt liền hiện lên một khối màn hình, trang bị rực rỡ muôn màu cái gì cần có đều có. Trừ bỏ chuẩn bị máy truyền tin cùng các tiểu súng ống ở ngoài, còn có tín hiệu che chắn trang bị, xương khối đạn, chiếu sáng khí, thậm chí truy thủ một loại vũ khí lạnh. Lần này thi đấu chỉ có nhiệm vụ mục đích, chỉ nói cứu kết quả, quá trình như thế nào, từ các đội tự hành an bài. Tiêu phong một đội người đều là lão binh, kinh nghiệm phong phú, buồn không hề răng liền bắt đầu lựa chọn trang bị. Bọn họ thực minh bạch, loại này nhiệm vụ không có hậu viện, đánh tới cuối cùng tránh không được đánh giáp lá cà. Có bột mới gột nên hồ, muốn đánh nhau tự nhiên phải có vũ khí. Ai đều biết trang bị càng nhiều càng tốt, nhưng mỗi cái đơn binh có thể mang theo vũ khí là có cực hạn, cho nên không cần tiêu phong an bài, lão binh nhóm động tác thuần thục nhất trí, tận khả năng linh thích hợp chiến đấu trên đường phố cùng cận chiến vũ khí. Hùng đội bên này tất cả đều là tân binh, thực chiến kinh nghiệm cơ hồ vì không. Vẫn mặt rất rõ ràng. Nàng bên này yêu cầu so đối phương càng thêm chu đáo chặt chẽ an bài, không thể buông tha bất luận cái gì chi tiết. Trang bị lựa chọn cũng phối hợp chiến thuật tiến hành, 100 người bị nàng chia làm 5 tổ. Một tổ đột kích tay, đấu tranh anh dũng, đánh vỡ đội hình, thương pháp yêu cầu hảo. Nhị tổ tay súng bắn tỉa, phụ trách đánh chết cự ly xa địch nhân hơn nửa hiểm hộ đột kích tay xung phong. Tam tổ trinh sát binh, tốc độ muốn mau, ẩn nấp tính cường, hoạt động ở trước nhất tuyến, quan sát quân địch đơn vị, báo điểm cũng phối hợp tay súng bắn tỉa. Bốn tổ hậu cần cùng Ilya Tê Bình, phụ trách trang bị tiếp viện cùng nhân viên cứu trợ. Nam tổ tự do người, vị trí này nhất khảo nghiệm tổng hợp tố tổ chất năng lực, đã muốn cùng đột kích tay cùng nhau xung phong, cũng muốn cùng hàng phía sau vững bước đẩy mạnh, khi cùng Lam đội xuất hiện rằng có lẫn nhau tạm tình huống, còn muốn phụ trách phối hợp đồng đội kéo ra chiến tuyến. Kéo lần nhìn đến cùng tổ Hồng Linh cùng với Mạc Mặc, lắp bắp kinh hãi, "Ta, vì cái gì ở bốn tổ?" Mạc Mặc đem cánh tay vác đến hắn đầu vai, hướng tới Vân Mạt Chu chú môi, Huynh đệ Vân Tổng trước mặt, liền không cần che giấu kỹ năng. Kéo lần hắc hắc một vào đầu, thật bị đã nhìn ra. Phu thân hắn là viện nghiên cứu, hắn xác thật hiểu một ít. Kéo lần nhìn lướt qua thành viên biểu, phân phối thập phần hợp lý, cộng sự cơ hồ đều là phối hợp tốt nhất đồng liêu. Vị này chỉ huy hay không như đồn đãi như vậy lợi hại hắn không biết, nhưng ý gia, nàng có song thấy rõ đôi mắt. Vân Mặc chỉ định 5 cái đội trưởng, cũng làm đội viên dựa theo chính mình sở trường trước lĩnh bộ phận trang bị. Hồng đội thành viên hành quân bối túi còn không một nửa nhiều, nàng không có tiếp tục lĩnh vũ khí cùng đạn dược, mà là điểm tuyển đại lượng hậu bị vật tư, chủ yếu là dinh dưỡng thể, chữa bệnh đồ dùng cùng nhiều công năng duy tu công cụ. Thiêu Phong quả thực liền cười nhạo đều không nghĩ cho. Chữa bệnh đồ dùng có thể lý giải, nhưng là quá nhiều. Đến nội dinh dưỡng thể, càng là vô nghĩa, 12 tiếng đồng hồ nghỉ cách cứu viện nhiệm vụ, ngươi cho là muốn trưởng kỳ kháng chiến, xem ai trước đói chết sao? Huống hồ thực chiến thời điểm, không có cường hỏa lực khắc chế, cũng chỉ có thể hao hết đạn dược sau chờ chết, tuyển lại nhiều hậu bị vật tư, có cái giấm dùng. Liên này trình độ, cơ bản không cần hắn động thủ, vẫn là nhân lúc còn sớm bị loại trừ đi. Kéo lần nhìn trong tay vạn năng tháo rỡ trang bị, thân xác thập phần rối rắm, nhịn không được đề nghị nói: "Đội trưởng, này chơi ý không dùng được, vẫn là đổi thành tiểu quang tháo đi." Cũng có khác đột kích đội viên nhìn lại đây, rõ ràng đối chính mình cũng chiếm không gian dinh dưỡng dịch không phải thực vừa lòng. "Ngươi ta hữu dụng." Vân Mạt nói. Những người khác tuy rằng không ủng hộ, nhưng thi đấu là nàng gợi sướng, nếu nàng khăng khăng độc đoán, phản đối cũng không có gì dùng. Không ít người túi đầu kiểm tra trang bị, cân nhắc hậu bị phương án. Suy nghĩ bằng vào trong tay trang bị cùng đạn dược, có thể chống được khi nào, vạn nhất gặp được đột phát trạng huống, hay không có cơ hội cướp lấy đối phương vũ khí. Hồng Linh không có như vậy nhiều cố kỵ, chớp đôi mắt trực tiếp đặt câu hỏi, "Vấn mạn, chúng ta thực lực vốn dĩ liền không đủ, nếu không thông qua vũ khí tính năng kéo ra chiến lệ, Hoàn thành nhiệm vụ khả năng tính cơ hồ bằng 0, mấy thứ này chỉ sợ vô dụng đi. Kéo lần công lưng, đem một phen đao nhọn cắm vào dày trùng, đồng thời dựng lên lốt hai. Vân Mạt tiếp đón bọn họ một chút, tới. Mọi người phần phật xúm lại lại đây, Lam đội có chút ngoài ý muốn nhìn nhìn bọn họ, lại quay đầu chuẩn bị chính mình sự tình, không ít người đã tổn coi khinh chi ý. Muốn làm gì? Hồng Ninh hỏi. Vân Mạt rút ra chỉ huy quang não, cơ cách mở, một bức vi mô bản đồ hiện ra ở trước mắt. Tay nàng trên bản đồ mấy cái vị trí điểm điểm, tiêu mấy cái điểm đỏ ra tới, chúng ta đại khái xuất sẽ đáp xuống ở này mấy cái địa điểm. Hồng Ninh giật mình nói, không phải đâu, này còn không có khai cục đâu, huấn luyện viên cũng chưa nói a. Kiếu Lần cũng nghiêng đầu xem nàng, ngươi có phải hay không từ huấn luyện viên nơi đó bắt được cái gì tin tức? Vân Mạt lắc đầu, tin tức xác thật là có, bất quá con đường có hai cái, đều không phải từ huấn luyện viên nơi đó tới. Kiếu Lần cùng Liên Can tiểu bình tới hứng thú, đó là từ chỗ nào tới? Vân Mạt cười tủm tỉm quay đầu, "Ngươi muốn nghe?" Hoắc Xuyên Khụ một tiếng nhi, Lâm Phàm Thành cũng đi theo Thanh Thanh nhất hầu. Lưu Dực nói, "Vân tổng, phải nhớ đến, chúng ta đến có Phạm Nhi." Ý ngoài lời, ngươi không thể ở ngay lúc này còn nhớ thương tiền. "Vân Mạt." Tiếu Lần bị bọn họ nhẹ nhàng như vậy biểu tình cấp lộng lốc, đây là lập tức muốn diễn tập a, này không phải quá mọi nhà, các ngươi này cũng quá không nghiêm túc. Có thể nói nói từ chỗ nào biết đến tin tức sao?" Tiếu Lần hỏi. Vân Mạt vươn ngón trỏ Tin tức con đường trăm sông đổ về một biển, nhất đáng tin cậy một cái sợ các ngươi không tin, ta chỉ nói cho ngươi dư lại một cái." Éo Lần nghiêm túc đặt câu hỏi, "Thỉnh giảng." Vân Mạt dùng tay phất quá bản đồ, "Tốc cam tinh 95% trở lên khu vực là sa mạc cùng nửa sa mạc, không bài trừ chúng ta rớt xuống địa điểm cũng là như vậy." Éo Lần gật đầu, "Là, sau đó đâu?" Vân Mạt đem bản đồ thu hồi, giải thích nói, "Sa mạc hành quân các ngươi đều minh bạch, phụ trọng càng nhiều lực cản càng lớn, khí hậu là thiên nhiên uy hiếp." éo lần hỏi tiếp, sau đó đâu? Quang cáo, trọng súng máy, hỏa tiễn. Rất hữu dụng, nhưng đi bộ hành quân, chúng ta chỉ sợ không có năng lực đem mấy thứ này mang tiến đủ để uy hiếp đối phương khoảng cách. Hơn nữa chúng ta ít người, yêu cầu ẩn nấp hành động, chân chính dùng tới này, đó vũ khí chính diện cương thời điểm, rơi chức vụ thất bại cũng không xa. Kéo lần gật đầu, này phiên giải thích nói có sách mách có chứng, có thể tiếp thu. Hắn nhịn không được lại hỏi, chúng ta đây có thể mang theo đạn dược a? Vì cái gì là dinh dưỡng tệ cùng dược phẩm? Vân Mạc méo méo cái mũi, cái này đáp án, chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng điều thứ nhất tin tức con đường tới giải thích. Mọi người đôi mắt nháy mắt sáng lên, cảm tình là thật sự có ác chủ bài a. Là cái gì? Vân Mạc, ta sẽ tính. A. Kéo lần phối hợp há to miệng, không hiểu ra sao, tính cái gì? Vân Mạc, thiên văn địa lý, sưu cắt tị hùng, âm dương bắt quái, sinh tử sáng tỏ. Mọi người, này tâm tình, giống như tất cả Nhưng mặc kệ nói như thế nào, trang bị đã sững tê. Đột kích tổ trang bị súng trường súng tự động, ngắm bắn tổ trang bị súng ngắm, điều tra binh trừ bỏ xuống ống bên ngoài còn phụ trách mang theo thông tin trang bị, tự do người tổ trừ bỏ đột kích súng trường còn trang bị liên thư. Mỗi người trên người trừ bỏ xuống ống đạn dược ở ngoài, đều mang theo đại lượng đồ ăn cùng dược phẩm. Nửa giờ sau, một con thuyền đen nhánh hàng hạng chậm rãi đáp xuống ở bọn họ trước mặt. Cửa khoang mở rộng ra, mọi người mang theo trầm trọng ba lô bước vào hàng hạng mà làm cho bọn họ cũng chưa nghĩ đến chính là Lạc Mộ Cơ nhiên cũng xuất hiện ở chỗ này. Lạc thượng tá, mọi người hai chân dựa lập, được rồi cái quân lễ. Ân. Lý mục đích địa ước chừng hai cái giờ, không cần phải xen vào ta, các ngươi tự hành an bài. Đúng vậy. Hai bên từng người rơi dụng ở hàng hành thượng, chiếm cứ hai cái đem rác vị trí. 541 đội bộ cốc cam tình. Lạc Mộ An tĩnh ngồi ở trong một góc, vẫn mặt quay đầu, hai người tầm mắt ở giữa không trung giao hội. Vân Mạn không tự giác chọn chọn Tạ Mi. Lạc Mộ tắt cười khẽ nhíu mắt, bất động thanh sắc. Chuyện này nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ có rất nhiều hạn chế, Tạ Cắt đầy trời chào giá, Liên bang Chu toàn kéo dài. Tạ Cắt rất rõ ràng, liên bang nhất định sẽ áp dụng bạo lực nghị cách cứu viện thủ đoạn. Ở hoàn toàn đánh vỡ bọn họ hy vọng phía trước, liên bang là không có khả năng trả phí, cho nên hắn cũng sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tốc Cam tinh chiến loạn bận cùng, lại mua sắm đại lượng công kích tính vũ khí. Liên bang ở chỗ này hành động không thể giống chống thua triều, nếu không thực dễ dàng bay lên đến tinh cầu xâm lấn mặt. Có không ít thanh âm thoát ra tới, vì vài người, hy sinh có lẽ càng nhiều quân nhân sinh mệnh, đáng giá sao? Cái này đáp án, không ai có thể đủ trả lời. Nhưng ý gia, ở lạc mộ trong mắt, kia đều là hắn huynh đệ. Có đáng giá hay không, hắn không biết. Hắn chỉ biết, chỉ cần bọn họ còn không có từ bỏ, hắn liền sẽ không từ bỏ. Tả cắt trước sau thực kiêu ngạo, liên bang làm tam tay chuẩn bị Cắt vàng hành động, chính là một lần nghĩ cách cứu viện con tin hành động an bài. Lần này thi đấu, cũng là hắn một lần quan sát cùng cân nhắc, hắn ở thử. Không không hai căn cứ nhưng dùng nhân tài rất nhiều, nhưng này 200 người, đại biểu đa số người trình độ, bọn họ trường thi biểu hiện, cũng trình độ nhất định thượng có thể phản ánh thực tế cứu viện thành công khả năng tính. Thi đấu không có ngoại viện. Nhưng trên thực tế, hắn sớm đã an bài chú đáo chặt chẽ chuẩn bị ở sau, hắn thiếu, chỉ là có thể đem người mang ra tới cơ hội. Chi mừng hào hạng hạng, đạn đạo tuần tra hạng, tiếp viện hạng, đối kháng hạng. Toàn bộ ở gần vũ trụ tiến hành một bậc chuẩn bị chiến đấu, chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể đối quốc cam tinh khởi sướng công kích, đây là liên bang cũ chuẩn bị. Nhưng loại này mặt quân sự đặc kích, ở vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, là không thể thực thi. Nếu không không riêng con tin phải bị sát, đông mã lý chiến tuyến, thật vất vả kiến tạo cân bằng, cũng thực dễ dàng bị đánh vỡ. Đệ tang tay, cũng là đem chính mình mặt đưa lên đi cho người ta đánh chuẩn bị chính là giao tiền chuộc. Đối với này một cái, Cở Giặc Nguyên thủ không phải lần đầu tiên làm, nhưng hắn lập tức liền không phải nguyên thủ. Tả Cắt cũng tưởng Bắc Liên bang ở Cở Giặc nhiệm kỳ nội quyết định để tránh đêm dài lắm ngọng. Khắp nơi đều có tâm tư. Lạc Mộ nhìn như chán đến chết, trên thực tế vẫn luôn ở quan sát. Đối với loại này hành động, lui lại cùng tiến công an bài đều đã rõ ràng. Đệ nhất, Liên bang thực thi thủ thuật che mắt, Nhiệm Duẫn Ninh thượng tướng ở bất đồng trường hợp tuyên bố sẽ không áp dụng võ trang hành động lấy ổn định tà các. Đệ nhị, đông mã lý chiến khu gần không hàng hạm, tiến hành lệ thường tuần tra diễn tập cùng huấn luyện, cấp cốc cam tinh nào rác, cho rằng bọn họ thật sự chỉ là uy hiếp, sẽ không áp dụng hành động. Đệ tam, ở cùng loại cốc cam tinh trên bản đồ tổ chức diễn luyện, nếu diễn luyện thành công, liền có thể áp dụng hành động. Hiện nhiên, lạc mộ lúc này, đang ở tiến hành đệ tam điểm chuẩn bị. Bọn họ cưới này con hàng hạm, sẽ huyền ngừng ở hờ lờ giờ trên sa mạc không. Sau đó từ tiểu đội thành viên cấy loại nhỏ ẩn hình đổi bộ hạm rất xuống đến ẩn nấp địa điểm. Hồng Lam hai đội bắt được tư liệu đều rất ít, hành động an bài toàn dự vào chính mình. Hai đội bận về việc tiêu hóa bản đồ, cùng với an bài kế tiếp hành động kế hoạch, toàn bộ khoang nội không khí ngưng trọng. Vân Mạt bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Mộ, Lạc thượng tá, có thể thỉnh giáo mấy vấn đề sao? Nàng thách nhím xuất hiện quá đột ngột, mọi người lật xem tư liệu động tác đều đốn xuống dưới. Lạc Mộ sau này một dựa, nhẹ nhàng cười rộ lên. Có thể nói cho của các ngươi, đã toàn bộ báo cho, ta cuối cùng có thể nói cho các ngươi chính là, chúng ta có một vị nằm vùng, sẽ không chừng khi truyền đạt tin tức. Từ trước mắt được đến tin tức xem, còn tin đại khái xuất là ở HRLZ thành phố ngầm căn cứ quân sự nội, nhưng cụ thể ở nơi nào, yêu cầu các ngươi chính mình tra xét. Minh Bạch, vặn mặt quay đầu bắt đầu an bài. Thiêu Phong đám người đã bắt đầu nghiên cứu tẢ cắt từng truyền đạt video. Từ hình ảnh xem, người có khả năng phân tán giam giữ ở ba cái địa phương bao gồm office building, xứ quán khu dân cư cùng với xứ quán tầng hầm hầm. Hắn đem người chia làm tam đội, chuẩn bị phân biệt tiếp nhập ba cái địa phương, sau đó rút lui, cũng đem con tin mang về hàng hạng. Kế hoạch thoạt nhìn thực hoàn mỹ, vân mặt cơ bản cũng là như vậy an bài. Đám người an tĩnh lại. Còn có vấn đề sao? Lạc Mộ nâng lên thủ đoạn, nhìn hạ thời gian, không sai biệt lắm. Có, lại là Vân Mạt. Nói đi, Lạc Mộ đáp lại. Vân Mạt chỉ vào lam đội mọi người hỏi. Nhiệm vụ lần này, chúng ta là đồng đội sao?" Lạc Mộ lắc đầu, "Các ngươi có thể là đồng đội, cũng đồng thời là đối thủ." Vân Mạt nói, "Cho nên, có thể đồng thủ." Lạc Mộ gật đầu, "Có thể." Từ bước ra hàng hạ một khắc, hành động không hề bị ức thúc. Tiêu Phong đồng tử rụt một chút, khóe miệng gợi lên một mạt tàn nhẫn ý cười, "A." Nhưng thật ra có thể nhân cơ hội rửa sạch một đợt. Hoắc Xuyên đứng ở Vân Mạt bên cạnh, cánh tay phải rỗi nàng một chút, "Ngươi vì cái gì phải nhắc nhở bọn họ?" Vân Mạt vẻ mặt bình tĩnh, không phải nhắc nhở, đánh người một nhà ta có tâm lý gánh nặng, ta phải trước xác nhận hảo mới hảo xuống tay. Lam đội mọi người tức giận đốn khởi, quả thực không biết trời cao đất rộng. Kỳ thật, nhiệm vụ này đối với Vân Mặc tới nói, có thiên nhiên ưu thế. Nếu đổi thành mặt khác cơ giấc chiến, hoặc là cứng đối cứng thực lực quân sự đối kháng chiến, nàng khả năng đều yêu cầu hao chút hoang hốt. Nhưng mà, tìm người cùng tránh né, đó là nàng cường hạng. Từng có người ta nói quá, đánh bại địch nhân tốt nhất phương pháp chính là làm cho bọn họ vô địch nhưng đánh. Tại đây chẳng đối kháng chung, Cao Minh chỉ huy nghệ thuật sẽ trở thành quyết định chiến cục cuối cùng thủ đoạn. Vân Mạc nhìn chằm chằm bản đồ, tay phải chuyển động tiền xu, sắc mặt đông lạnh. Quan chỉ huy trước mặt chính là lệnh băng bản đồ cùng vô tận báo biểu. Chỉ cần tới rồi chỉ huy trước này, nàng liền sẽ không tự giác tràn ra một loại khí thế, như kiếm sắc bén, mà lại lộ ra mâu thuẫn trầm ổn, làm người nhịn không được muốn tiến phục. Kéo lần vẫn là lần đầu tiên theo chân bọn họ tổ đội, nhịn không được hỏi Vấn Mạc, nếu bọn họ đánh đòn phủ đầu, chúng ta như thế nào làm? Chúng ta thực lực chênh lệch rõ ràng, như thế nào ứng đối? Vấn Mạc đôi tay chống ở mặt bàn, chậm rãi ngẩng đầu xem hắn. Tiếu Lân ngực phịch nhảy một chút, kia liếc mắt một cái, giống như hồ sâu Hàn Uyên, phảng phất ẩn chứa một cái vũ trụ. Vấn Mạc tiếng nói mát lạnh trầm ổn, chiến lược cùng chiến thuật về ta, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một câu, phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy. Là. Tiếu Lân nhịn không được đỉnh thẳng eo. Liên đưa các ngươi đến nơi đây, Chúc các ngươi vận may." Lạc Mộ nói xong, ý bảo bọn họ đi cắt loại nhỏ đổi bộ hạo. Mười người một đải, mỗi đội 10 đải. Cốc Cam Tinh trên không dòng khí thô bạo đánh cuốn, mang theo lạnh băng lớp giát đánh ra hàng hạo. Tích. Cửa khoang chậm rãi mở ra, dòng khí rốt tiến khoang nội. Loại nhỏ ẩn hình đồ bộ hạo là một khoản mang theo tiểu cánh trường hình chứng trang bị, vẻ ngoài là màu đen hấp thu tính độ tầng, tự mang che chắn trang bị cùng hệ thống động lực, nhưng vì theo đuổi linh hoạt mà vứt bỏ vũ khí phối trí. Trên cơ bản thuộc về dùng một lần tiêu hao phẩm. Khoang nội hai khối màn hình, một khối biểu hiện bản đồ tin tức, bao gồm phần ngoài hoàn cảnh cùng bên ta vị trí. Một khác khối tương đối phức tạp, công năng chủ yếu dùng cho báo động chức cùng thao tác. Tiêu Phong đổi bộ hạm đã đẩy đến cửa khoang, hắn quay đầu lại đối với Vân Mạt, lộ ra một màn không có hảo ý cười. Hoắc Xuyên nâng lên cánh tay, cho hắn dựng hai căn ngọn nến giữa, nhìn hắn mặt biến thành, mới khâu hảo đai an toàn. Vân Mạt ngồi ở khoang nội, xuyên thấu qua quan sát bình quan sát mặt đất. Tạm thời chỉ có thể thấy tảng lớn màu vàng. Mênh mông sa mạc, vô biên vô ngần sa mạc. Tựa như một bộ thô ráp bức họa cuộn tròn, có một loại mãnh liệt đánh sâu vào cảm, này vốn hẳn là một mảnh không thích hợp sinh tồn thổ địa, lại bị mọi người cải tạo thành nghi cư tính. Nhân loại chinh phục hoàn cảnh dục vọng vẫn luôn ở bảng chướng cùng khuyết trương. Vân Mặc chỉ cảm thán một cái trước mắt, đã bị một loại sởn tóc gáy cảm giác đánh sâu vào tới rồi, nàng theo bản năng kéo thao túng côn. Cùng lúc đó, đồ bộ hạm thượng truyền đến cảnh báo âm. Một hào bất dự ra đa tòa định. Trong chớp nhoáng, không dung máy móc cảnh báo âm nói xong, Vân Mạt đã quyết đoán hạ lệnh: "Mọi người, lập tức hướng CV14 ý ú 52 lệch khỏi quỹ đạo 5 độ, lập tức, lập tức." Ngoa Tào: "Mọi người không rõ nguyên do, nàng yêu cầu cái này đại góc độ xoay chuyển, tại như vậy cao tốc giảm xuống dưới tình huống, thực dễ dàng xuất hiện phi hành sự cố." Nhưng hơn 1 tháng tân binh tiếp sống, làm cho bọn họ dưỡng thành tay xo so đầu góc mau thói quen. Hơn nữa vân mặt ngữ khí tràn ngập không dung nghi ngờ quả quyết, tất cả mọi người là trước làm sau hỏi, mười đại đổ bộ hạm đã không thể tưởng tượng góc độ xoay chuyển, cắt về phía cùng ban đầu hoàn toàn bất đồng phương vị. Các hạm khống chế khoang lúc này mới báo báo xong mới vừa bắt giữ đến báo động trước. Hai hào gia đa tỏa định, hai hào giải trừ gia đa tỏa định. Ba hào gia đa tỏa định, ba hào giải trừ gia đa tỏa định. Bốn hào. Mọi người nhịn không được nghĩ lại mà sợ, thao, vừa rồi nếu là chậm nửa giây, giờ phút này nên bị loại trừ. Giữa không trung đã vang lên nổ tở cờ bà báo. 11 hào bị đánh rơi, bị loại trừ. 12 hào hệ thống động lực phá hương nghiêm trọng. Lâm Phàm Thành hướng về phía Hoắc xuyên đánh một chưởng, một đại đội bộ hạ 10 cái người, bọn họ chỉ còn 90 cái, xem ra chúng ta lớn nhất giúp đỡ là chúng ta địch nhân. 542 máy bay không người lái thế công. Hàng Hạm Trung Lạc mộ mị hạ đôi mắt, nhíu mày trầm ngâm. Nay còn chỉ là mới vừa khai cục, cũng đã tổn thất 10 cái người. Vô luận là Hồng Phương vẫn là Lam Phương tổn thất, đều là liên bang tổn thất. Mà Cốc Cam Tinh chuẩn bị ở sau, tuyệt không gần là phản đổ bộ hệ thống. Tới nơi này, chẳng khác nào tiến vào tứ phía vây quanh. Đồ bộ hạm vì tránh né đối phương tọa định, lệch khỏi quỹ đạo nguyên thủy quỹ đạo, hơi có chút trật vật đáp xuống ở trên sa mạc. Ầm vang, ầm vang. Không ngừng có đồ bộ hạm tạp rơi xuống đất mặt thanh âm truyền đến. Cốc Cam Tinh bước đầu tiên phản kích, khiến cho bọn họ đáp xuống ở cực kỳ phân tán vị trí cũng làm Tiêu Phong chuẩn bị rơi xuống đất nháy mắt tiêu diệt hồng đội kế hoạch phá sản. La Việt trấn. Vân Mạt nói: "Thu được, mọi người đáp lại." Rơi xuống đất phía trước, Vân Mạt cũng đã đem tọa độ hạ phát. Bọn họ xuất phát thời tiết thuộc về Tị Nguyệt, Tị Nguyệt phối hợp thời gian, ngũ hành thổ hỏa. Vân Mạt đối chiếu địa đồ tính quá hở lở giờ thành phố ngầm cát hùng, đến quẻ hỏa phong đỉnh, thay đổi hỏa lôi phệ cắn. Từ phương vị luận, quẻ Trung Quốc và phương Tây Bắc vì Hợi thủy, xấu thổ động sinh trợ dậu kim. Dậu Kim sinh Hợi Thủy, Tuất Can, hội vì Tây Bắc, tuy rằng mà chỗ sa mạc, nhưng đoạn Dậu Bắc có thủy. Thay đổi nội quẻ vì chấn, chấn thuộc Mộc, vì phương Đông, xấu, cẩn, dân ở Đông Bắc, Cố Chính Đông cùng Đông Bắc này hai cái phương vị có cây cối. Dựa theo ngũ hành tương sinh tương khắc, thủy khắc hỏa, mộc sinh hỏa, tác ứng tránh đi Tây Bắc, hướng chính Đông hoặc Đông Bắc đi. Phương Đông chấn Mộc quất thêm canh, đại biểu vốn lượn đường cây xanh có chất đống đại hình kim loại khí giới. Bạch hổ sẽ mở cửa Hành binh tắc ngựa xe khó tiến, bộ binh nhưng tiến. Nếu vì khách, tắc có địch ở tiểu trong quân doanh, nghi trà sát phòng bị. Phương Đông là cơ hội, đại hình kim loại khí giới không biết là cái gì, nhưng hẳn là trợ lực. Mọi người nhanh chóng mở ra cửa khoang, nhảy ly đổ bộ hạng, để thoát khỏi bị trở thành bia ngắm trạng thái. Đoàn người không có hội hợp, bay thẳng đến phương Đông độ tiến. Đường chân đạp ở các đất thượng ghi, mềm như bông ao hãm cảm làm cho bọn họ có chút không thể đứng. Lúc này Phương cảm thấy may mắn hành quân ba lô không có như vậy trầm trọng. Căn cứ quan khán phát sóng trực tiếp mọi người trước mặt, tất đồng thời xuất hiện vô số điều đường bộ, trăm sông đổ về một biển, thẳng chỉ sa mạc bên trong một chỗ loại nhỏ căn cứ. Bộ diễn hắc mặt quan khán, còn đắm chìm ở chính mình bị cự tuyệt khó chịu bên trong, nhưng thấy như vậy một màn sau, cũng nhịn không được phóng đại. Lại bật ngồi ở hắn bên cạnh, không có thêm vào tin tức, liền thương lượng đều không có, liền trực tiếp đi qua. Này cũng quá xảo đi. Bọn họ có góc nhìn của thượng đế, tự nhiên có thể nhìn đến phía đông có loại nhỏ căn cứ, gửi vực đi chiếc xe cùng trang bị, phòng thủ lực lơ ít. Mà mặt khác phương vị hoặc là đối phương như hổ rình ngồi chờ, hoặc là chính là tự nhiên hoàn cảnh ngắc liệt. Vân Mạc Thanh Nghiễm ở kinh trung vang lên, nhanh hơn điểm, lam đội truy binh liền phải tới rồi, tản ra đi, tận lực tìm được cự thạch chờ che đợi vặn, chú ý đỉnh đầu. Tiêu Phong tất nhìn bọn họ chạy xa bóng dáng, hướng phía trước phất phất tay, muốn chạy. Thượng, trước đem đầu người trên lệch mặt bình. Lam đội biên truy biên xạ kích, hồng đội mọi người che lại ngông mất mạng hướng phía trước chạy trốn. Lâm Phàm Thành vừa chạy vừa chuyến, bọn họ tốc độ quá nhanh, lập tức đuổi theo, phản kích sao? Vẫn mặt trên vai kiên thường, mà không đổi sắc, "Không, chúng ta đánh không lại, chạy, nhanh hơn điểm." Quân đội bạn lập tức liền đến. "Cái gì?" Éo lần sặc một mồm to ha cát, "Cái gì quân đội bạn?" "Chú ý đỉnh đầu, chú ý đỉnh đầu, thời khắc chú ý đỉnh đầu." Mở ra lớn nhất che chắn, chú ý ẩn nấp. Vân Mạc nhanh chóng chạy nhảy vọt tới một khối cự thạch phía sau, ngựa tốc cực nhanh, hiện tại lập tức lập tức, toàn bộ tại chỗ nằm đảo. Chú ý ẩn nấp. Cái gì? Hung đội vẻ mặt ngượng ngực, vốn dĩ liền phải bị đuổi theo, lúc này tại chỗ nằm đảo, ngươi đỡ ta chơi đâu. Cũng may, hành động mau râu rượi khảo, mọi người ngay tại chỗ bò ngã vào trên bờ cát, cũng nhanh chóng hướng tới có thể nhìn đến cự thạch phủ phục đi tới. Không ít người phản ứng rất mau, nam sắp xuống lúc sau lập tức quay đầu lại, giá khởi xuống ống chuẩn bị trước tới một đợt đối thư. Ngấp bước, Tiêu Phong vừa chạy vừa đem súng ngắm để ở vai phải, với hắn mà nói, chạy động trung đánh trúng mục tiêu, cơ hồ không có khó khăn. Phía trước không có đánh trúng, một là bởi vì bọn họ đi vị phong tao, ngoài dự đoán, nhị là khoảng cách đã rất xa, khó có thể đạt tới đánh chết hiệu quả. Hiện tại sao? Ha ha, này không phải tìm chết sao? Đúng lúc này, đỉnh đầu. Đỉnh đầu. Toàn bộ chú ý ẩn nấp Vân Mạt thanh âm lại lần nữa ở hai nghe chung giống lên lên. Giống đến hùng đội mọi người nhịn không được đem vùi đầu đi xuống. Phát sóng trực tiếp quang bình phía trước bộ diễn miệng chương càng lúc càng lớn, ta tao. Nang la là làm sao mà biết được. 5 phút trước, liên ở bọn họ đổi bộ hạm rơi xuống đất trong nháy mắt. Phát sóng trực tiếp mọi người trước mặt cắm bá đối phương nở tở cờ đối thoại. Một cái quan chỉ huy bộ dáng người ta nói, lại có dung hợp thể đưa tới. Phó quan hừ cười, không biết sống chết. Quan chỉ huy hỏi Tìm được tọa độ sao? Phó quan trả lời, ở Hơ Lơ giơ sa mạc, cụ thể vị trí còn cần tiến thêm một bước tọa định. Phó quan ngón tay phất qua quan bình, phóng máy móc sinh vật đi ra ngoài thử xem sao. Quan chỉ Huy nói, không cần phải, lão bộ dáng, trước phóng long đàn. Theo hắn giọng nói rơi xuống, tây bắc căn cứ trung mấy đại bắn ra đại ong ong dựng thẳng lên, thượng trăm cái hình tròn phóng ra khủng trùng thình thịch tức thì phóng ra che trời lấp đất máy bay không người lái. Ong đàn loại này chiến thuật, kỳ thật ở đại địa cầu thời đại Khởi Nguyên Mới China, loại này chiến thuật đã từng làm không ai bì nổi Đại Mỹ Đế một lần tinh thần căng chặt. Trên thực tế, La lợi dụng máy bay không người lái bắt chước góc mặt hành vi, thông qua dây đặc mà lại phối hợp chặt chẽ mệnh lệnh, sử dụng tác chiến bộ loại nhỏ hóa, chạy máy hóa, thực hiện dây đặc phát xác tạo đội hình, trận hình biến hóa, thực hiện đối mã sát đánh, tinh chuẩn đả kích công năng. Tưởng tượng một chút, che trời lấp đất loại nhỏ giá rẻ máy bay không người lái, mang theo công kích tính đạn dược, rầm rầm phi đến mục tiêu trên không. Gần là bao trùm tính bom thả xuống, liền đủ để cho người ra đầu tê dại. Như thế nào ứng đối? Lấy đạn đạo đánh sao? Một phát động một chút lấy trăm vạn kế giới đạn đạo, đi đánh một trận một vạn không đến máy bay không người lái. Còn không nhất định đánh chung. Đánh một cái còn có vô số. Chiến tranh là thúc đẩy khoa học kỹ thuật phát triển nhanh nhất thủ đoạn. Mặt sau đối kháng tính phản kích thủ đoạn cũng thực mau xuất hiện, nhất hữu hiệu, hiệu vẫn cứ là máy bay không người lái đàn đối thư. Sau đó, trải qua hơn một ngàn năm diễn biến. Đặc biệt là theo không chế thủ đoạn ngày càng cao minh, ong đàn máy bay không người lái công kích, liền càng thêm khó lòng phòng bị. Đặc biệt là, liên bang lần này tiến đến, vô pháp mang theo đại hình phản chế trang bị. Máy bay không người lái phi hành độ cao thấp, trừ phi lạc mộ chiến hạng hạ thấp độ cao, thả xuống liên bang đối kháng vũ khí, nếu không mặt đất mọi người chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng mà, Lạc Mộ không thể làm. Lúc này, liên ở hồng đội mọi người nằm sắp xuống ngáy mắt. Mọi người đỉnh đầu che trời bay tới thành phiến máy bay không người lái. Beng, beng. Lam đội súng ống chớp động phản quang, không ít người sinh vật tín hiệu bị bắt bắt, tức khắc thành sóng điên ngắm. Mẹ nó. Bọn họ rốt cuộc hiểu được, hung đội phản ứng là vì cái gì? Có lão binh phản ứng nhanh chóng, lập tức đè thấp thân hình, mở ra che chắn, tìm kiếm công sự che chắn. Nhưng mà, cấp cam tinh nở tở cỡ quan chỉ huy khệ miệng đã lạnh lùng gợi lên, ngón tay quyết đoán điểm hướng về phía màu đỏ cái nút. Máy bay không người lái rầm rập, bao trùm trụ khu vực này, đâu đầu thẳng tắp tiêu hạ. Tự sát thức công kích, toàn hỏa lực bao trùm. Liên Tính là cương cân thiết cốt, cũng rất khó chịu đựng được loại này chơi pháp. Tiêu Phong rết đỏ cả mắt rồi, tránh ở nham thạch mặt sau, thông qua súng ngắm nhắm ngay máy bay không người lái nổ súng. Đùng. Có bị đánh trúng gãy cánh thanh âm truyền đến. Nhưng là quá ít, ong đàn tốc độ quá nhanh, vây tắc tới che trời lấp đất. Mẹ nó. Lam đội vô số thành viên chửi ầm lên. Đi theo đã bị bắn ra hệ thống. Làm bật nhìn cách đó không xa đem bắt trước khí giới quăng ngã ở một bên láo binh, quăng cái xem thường qua đi. À, liền nay trình độ. Một tập thời gian cũng chưa sống qua đi. Các tân binh tắc đẩy mặt hương phấn, mặc kệ cuối cùng có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ, từ trước mắt trạng thái xem, cơ hội là muốn ổn thắng. Thật giống vân mặt theo như lời như vậy, thực lực mạnh mẽ rất quan trọng, nhưng không đại biểu tân binh liền không có cơ hội. 543 nhiệm vụ khó khăn. Không trung uy hiếp dần dần giảm bớt, khu vực này sinh mệnh dấu hiệu cũng đi theo yếu bớt. Lam đội một nửa người đã bỏ mình, giữ lại 50 nhiều, có tương đối lớn một bộ phận đã là trọng thương trạng thái. Hồng đội bởi vì trốn tránh kịp thời, hơn nữa che chắn trang bị, tạm thời không có quá lớn thương vong. Kéo lần bỏ đến Vân Mạt bên cạnh, mặt mang phấn khởi, "Vân Mạt, Nga không, Vân tổng, hiện tại làm sao bây giờ? Đưa bọn họ bị loại trừ." Trải qua này một vòng đả kích, Hồng Lam hai đội thực lực trên diện rộng nghi chuyển. Hồng đội tức thì phản kích nói, tuyệt đối có thể thắng. Vân mặt quăng đầy đầu hạt cát, sắc mặt đông lệnh, không, không còn kịp rồi, chạy mò. Cái? Cái gì? Eo lần không hiểu ra sao? La việt chấn, đi mò. Cùng với câu này quá khẽ, hồng đội mọi người từ hạt cắt chung nhảy dựng lên, lửa thiêu mông giống nhau hướng chính phương đồng phong đi. Lui lại mệnh lệnh, không có bất luận kẻ nào phản bác. Vì cái gì? Bởi vì đánh không lại, chẳng sợ đối phương chỉ là không chính hiệu quân. Ở đại địa cầu thời đại một trận chiến chung, quân sự bắt chức lãng cả sức tở phương trình đã có thể trả lời vấn đề này. Giả thiết Lam quân đơn binh thực lực là hồng quân bốn lần, Lam đội cùng hồng đội nhân số 100, 400 trong khi giao chiến. Lãng cả sức tở tuyến tính luật. Ở vũ khí lệnh thời đại vật luật chung, kết quả có thể là đồng quy vụ tận, hai bên chiếm không được tiện nghi, cuối cùng chỉ có thể đua tiêu hào. Lãng cả sức tở bình phương luật. Cự ly xa hỏa lực là chủ trong chiến đấu quân đội thực lực cùng quân đội số lượng bình phương trình tuyến tính quan hệ. Tức, đương lam quân 100 người toàn quân bị diệt khi, hồng quân chỉ biết tổn thất tổn thất 54 người SQR tờ, 42412, 346 người. Kết luận, trừ phi dùng nghiên áp tính cơ giáp vũ khí đối nhẹ bộ binh, ưu thế số lượng binh lực một phương tổn thất, muốn nhỏ hơn ngược thế binh lực. Lấy một đương trăm ở hiện đại hóa nhẹ bộ binh trong chiến tranh, là rất khó phát sinh, đại khái suất chính là bị trực tiếp thỉnh thịch bị loại trừ. Cho nên các loại quân sự sở tay chung đều sẽ tương điệu, đặc chủng tác chiến, muốn hết mọi thứ khả năng, tránh cho cùng địch quân xây dựng chế độ tác chiến đơn vị phát sinh trực tiếp đối kháng. Mà vân mặt bọn họ, vốn là làm đội quân mũi nhọn bị thả xuống tới rồi này khối chiến trường. Tả cát tuy rằng là không chính hiệu quân, nhưng số lượng cùng đối hoàn cảnh quen thuộc độ, muốn vượt xa quá bọn họ. Bọn họ trên người trang bị đặc chủng trang bị, ưu thế là vũ khí cùng đánh bất ngờ, nhưng tuyệt không phải mặt đối mặt đối thư. Liên bang võ trang binh lính cường hơn nữa cũng không thể ngạnh dỗi sa mạc xe tăng hỏa lực chi viện. Cương Hán nữa cũng kháng bất quá vòng dây hình thành sau hỏa lực cấp chế, càng không cần phải nói không chung tìm tỏi cùng đám người chiến thuật. Tư Lộ bộ hạ bị bắt được trong nháy mắt, vân mặt liền minh bạch, bọn họ đã mất đi Lặng Uyên thẩm thấu tiên cơ. Lúc này, Hoàn Thanh Nhẫn ngấp tiếp cận cùng mang ra con tin khả năng tính đã vì linh. Lam đội tuy rằng nhân viên chiến tổn hại càng nhiều, nhưng bên trái các người đã đến phía trước, toàn tiêm Lam đội, khả năng tính cũng cơ bản bằng không. Cho nên, không có lựa chọn Hiện tại duy nhất có thể làm chính là phát sinh địch ta hai bên tạm xuống trước, nhanh chóng thoát ly, lại đổ sau xách, tiếp cận thành thị, dựa vào chiến đấu trên đường phố, làm cho bọn họ vũ khí hạng nặng phát huy không được tác dụng, thoát khỏi đối phương hỏa lực áp chế, là duy nhất cơ hội. Hoặc xuyên đi đầu, đi nhanh chạy nhảy, hướng tới phương đông mà đi. Lạc Mộ ánh mắt gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm thân ảnh, tích động tính lúc sau, mỗi người chí nào tiếp thu tới rồi một phần bản đồ. La cổ Cam Tinh nằm vùng ở nửa phút tiền truyện lại đây tin tức tin tức rất quan trọng, Tiêu Phong vừa chạy vừa vang giá hệ thống quan khán, đồng thời điều ra chức năng phân tích phụ trợ tính toán đường nhỏ. Nay phân tin tức với bọn họ mà nói, giống như cứu mạng dâm dạ. Tôn Dương Bắc cũng thở hổn hển túi đầu cơ lật mở, quét mắt tây nam phương hướng điểm đỏ, tốc độ điều chỉnh tới rồi lớn nhất. Nơi xa sa mạc nhấc lên quần quần bụi bặm, cùng với tiếng gầm rú, không cần tưởng đều biết, là sa mạc xe tăng. Đối phương muốn dĩ chỉ có thể bắt giữ cái đại khái vị trí, nhưng có máy bay không người lái đàn mở đường. Hiện tại đã cơ bản tỏa định khu vực. Oang oang oang. Tây Bắc Phương không trung lại là một mảnh điểm đen, hiển nhiên đối phương máy bay không người lái đàn lại lần nữa phóng ra. Này không phải khi dễ người sao? Nhiệm vụ này, nhiệm vụ này là người có thể hoàn thành sao? Không phải nói bọn họ không chính hiệu quân sao? Không chính hiệu quân như vậy có chiến thuật. Hoặc thiếu gia kia máy bay không người lái thượng có phải hay không có cái hát? Mẹ nó có phải hay không ra sản của ngươi linh kiện? Mọi người cấp giống giống đi phía trước chạy như điên. Đồng thời không quên mắng vài câu, khô nóng phòng hỗn loạn cắt đất, rốt đầy đầu đầy miệng. "Đừng nói nữa, nhanh lên đi." Vân Mạt mang lên chắn phòng mắt kính quá khẽ. Mọi người mất mạng hướng phía trước bốn đảo, Vân Mạt nỗ lực bằng phảng hô hấp, "Hậu cần muốn tổ, các ngươi nhanh hơn, phương đông quẹo vào cây cối nơi đó có cái gì, đi lấy." "Đuổi kịp." Lưu Dược hướng về phía Mạc Mạc cùng Hồng Linh vài người gào giống. "Mau mau mau." Lạc Mộ hô hấp đều an tĩnh không ít, cái này cục diện là đã từng đi trước tiểu đội gặp được quá tráng huống, liên bang cứu viện cơ hồ có đi mà không có về. Nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ chung, công kích thủ đoạn thực đơn liệu, đánh sâu vào, phá cửa, ném bạo đạn, vọt vào đi đua thường thuật. Nhưng mà, không có tình báo hệ thống làm chi viện, công kích đội tiến vào không biết cảnh tượng chính là tặng người đầu. Bên ta bộ chỉ huy đối tình báo năm chắc, mới là quyết định nhiệm vụ thành bại mấu chốt. Chuyên môn thông tin kênh trùng, lạc mộ thanh âm giống như tiếng trời. Hướng nam đi. FST78 vị trí có xe, mau đi." Tiêu Phong không chút suy nghĩ, mang theo người liền hướng bên kia đi. "Vân Mạt, Hoắc Xuyên mang theo một đội cản phía sau, ở công tần chung hỏi hắn." "Không đi." Vân Mạt thanh âm thập phần quả quyết, nguyên kế hoạch tiếp tục hướng La Việt trấn. "Thu được." Lạc Ngộ ngón tay đốn xuống dưới, "Vân Mạt, hội báo nguyên nhân." Vân Mạt khẽ thương thở hững hụ, "Tình báo có lầm, kiến nghị kiểm tra đối chiếu sự thật." Lạc Ngộ nhanh chóng phóng đại mặt đất cảnh tượng, SC T78 vị trí có xe, quanh thân không có mặt khác giấu vết. Nói ra ngươi lý do, lạc bộ nói. Không kịp, vân mặt đơn giản quăng một câu đi ra ngoài, liền mang theo tiếp tục nhắm hướng đồng đội tiến. Kỳ thật không phải không kịp, mà là nói hắn cũng không tin, hốn hồ chạy động trong quá trình nói quá nói nhiều, đối nảng tới nói khó khăn quá lớn. Kéo lần đi theo vân mặt bên cạnh, chạy động chung giới chân dơ lên vô số bụi đất. Vân mặt, lạc thượng tá là quan chỉ huy, ý ngoài lời ngươi ở kháng mệnh. Vân Mạt híp mắt nhìn trước mắt Phương, không có việc gì, hắn thực mo liền minh bạch. Hồng Ninh nghiêm trầm trọng ba lô, mau tới rồi. Hồng đội mọi người đối trái với Lạc Mộ mệnh lệnh, trong lòng có loại mâu thuẫn chung mừng thầm, giống như theo khuôn phép cũ bên trong đột nhiên làm điểm chuyện khác người giống nhau hưng phấn. Hướng hổ vị này Vân tổng chỉ huy, từ nhảy xuống hàng hạng bắt đầu, từ tọa độ đến công kích, nàng nói làm vẫn luôn là đối. Vân khí tốt một lần kêu vận khí, hảo hai lần chính là thực lực. Bọn họ nguyện ý tin tưởng, lần thứ 3 Nàng vẫn cứ là đúng. Bọn họ chỉ cần nhớ kỹ một câu, phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy. Cùng lúc đó, Tốc Cam Tinh nở tở cỡ quan chỉ huy ý cười lại lần nữa xuất hiện, mèo vờn chuột trò chơi nhất thú vị. Phó quan cũng đi theo ha hả có thành, nhìn một cái, tuyệt cảnh bên trong đột nhiên xuất hiện sinh lộ, là cá nhân đều cự tuyệt không được. Quan chỉ huy lúc đầu, quá suẩn, lại quá yếu, không kiếng. Tiêu Phong đi phía trước chạy như điên dạn bước chậm lại xuống dưới, hắn giơ lên cánh tay phải, đè một chút Hơn 30 cái lao binh đi theo hắn phía sau, mở ra che chắn hệ thống, lại vọt vào thạch lâm vị trí, máy bay không người lái uy hiếp thiếu rất nhiều. Tôn Dương Bác đi theo Tiêu Phong, ta như thế nào cảm thấy không thích hợp, quá an tĩnh, giống như cô y ở bên này lưu đến lộ. Hồng đội người đâu? Tiêu Phong quay đầu lại hỏi, một đường chạy xuống tới, mồ hôi theo cổ đi xuống chảy xuôi, hỗn loạn sa mạc bụi đất, hình thành rõ ràng vết mồ hôi dấu vết. Không biết, 544 tiến thành phố ngầm. Hồng đội đã nhắm phía đất rừng bên cạnh. Thật sự như văn mạt theo như lời, mặt đất hoành một đài đại hình kim loại khí giới, là vận chuyển xe. Xe hành tinh trên mặt đất, toàn bộ thân xe tổn hại lợi hại, hẳn là đã từng ra quá sự cố. Hồng Ninh đã nhảy đi lên, lúc này hắn cảm thấy vô cùng may mắn, bởi vì trong bao mang đủ duy tu công cụ. Tích tích. Kiểm tu quang náo chớp động lênh quang, bốn tổ nhân viên hộ cần tay chân lênh lẹ phân công hợp tác. Những người khác tác đem thân xe đẩy khởi, khôi phục bánh xe chấm đất trạng thái. Có thể khai. Hồng Ninh nói chuyện, ở phòng điều khiển phía trước tạm tạo trung thay ngũ cấp năng lượng trì. Lưu Dược Thô chân một mái, cũng đi theo lên xe kiểm tra thao tác hệ thống. Không sai, có thể khai, chẳng qua phanh lại hệ thống trục trặc, yêu cầu thời gian. Vân Mạt quay đầu, nơi xa hơi thở một mảnh đỏ đậm, đỏ đậm trung lộ ra ẩn ẩn hắc, có điều bên này tràn ngập xu thế. Vừa đi vừa tu. Vân Mạt ấn thùng xe một cái lật nghiêng, vượt đến thùng xe thượng, đi. Này xe là vận khoáng thực dụng. Thân xe rất dài, toa xe dày nặng, tốc độ không đủ mau, linh hoạt độ không đủ tưởng, nhưng ưu điểm là phòng ngự không tồi. Cốc Cam Tinh là viên tiểu hành tinh, nó lúc ban đầu thuộc về Ô Thạch Tinh, sau lại lại bị xa rời Á Tinh hợp nhất, trăm năm trước lại chuyển nhượng cho Mộ Bỉ Tinh. Không ngừng qua tay lịch sử, làm Cốc Cam Tinh vẫn luôn thập phần hỗn loạn, cho nên khu vực này dân gian tán phóng rất nhiều vũ khí, võ trang bè phái cũng nhiều. Mọi người ba chân bốn cẳng lên xe, vẫn là Lâm Phàm Thành đảm đương tài xế. Kéo kẹt một thanh âm vang lên, Xe rốt cuộc di động, bọn họ dẫn theo một lòng, mới tính thả xuống dưới. Hướng chỗ nào đi? Lâm Phàm thành nghiêng đầu hỏi. Vân Mạc chỉ vào Lạc Mộ truyền tới bản đồ, vẽ một cái vốn lượn lộ tuyến, dọc theo con đường này, lẫn vào bình dân trước xe, tiếp tục hướng thành phố Ngầm La Việt trấn. Hoắc Xuyên một ngông ngồi ở xưởng đồng trong xe, này xe quả thực so với bọn hắn khai thác mỏ cơ giáp còn muốn phá, bất quá không rảnh lo get bỏ, hắn trong lòng ngực ôm thương, ngẩng đầu xem Vân Mạc, Lạc thượng tá tin tức, vì cái gì không cần. Vân Mạc ngẩng đầu, tay phải ngón trỏ chỉ hướng màn trời, "Ngươi xem." Lúc này, hệ thống NLR cờ, cờ bắt đầu bà báo, "Hồng đội còn thừa đội viên 100 danh, Lam đội còn thừa đội viên 30 danh." Mọi người đôi mắt trừng đến tận đại, "Đây là làm sao vậy?" Vân Mạc mở ra lòng bàn tay, thanh âm lạnh lẽo trầm ổn, "Nam Vung đại khái xuất đã xẻ ra chuyện. Từ Ngọ Mao Dậu, bốn chính chí hướng, Dậu Kim vì phương Tây, chủ Bạch hổ, cũng mổ chính qua, Mao Dậu chi hướng, nhiều chủ bộ ước thất tín." Sắp tình tranh cãi. Lại phối hợp phía trước quẻ tượng, Nam Vung làm phản khả năng tính cực đại. Lạc Ngộ nghe thế câu nói sau, thần sắc đông lạnh. Liên ở vài phút trước, Lam đội bị người chơi nhất chiêu gậy ông đập lưng ông. Hơn 40 cái cận tồn đội viên, chỉ có mười mấy chạy ra sinh thiên. Bộ Diên Hữu quyền hung hăng đánh ở trên mặt bàn, thần kỳ, ai có thể nói cho ta, nàng là làm sao mà biết được. Một cái cao gầy tiểu binh hoạt động ghế dựa, hướng hắn bên này lại gần một chút. Lấy ta lúc trước ở trung bộ chiến trường nằm thắng trải qua, cùng với ta thông qua các phương diện quan sát đến ra kết luận, nàng thật sẽ tính. Nói xong lời này, hắn còn thuận đường đi ra tới kia tam cái màu sắc rực rỡ nắp bình, chỉ vào tiểu động đồ cấp bộ diễn phổ cấp, ta Vân Tùng nói, cái này kêu làm gì. Bộ diễn không hiểu ra sao. Cái gì dị dịch? Dễ dàng đều như vậy, khó khăn sẽ như thế nào? Lạm Bật đánh gãy bọn họ hai cái, câm miệng, đều nghe, bên trong lại bắt đầu nói chuyện. Mạc Mạc phối hợp Hồng Ninh chữa trị hệ thống, đôi tay kia xuyên hoa giống nhau linh hoạt, dẫn tới Hồng Ninh tấm tắc bảo lạ, "Huynh đệ, lợi hại a." Mạc Mạc hơi mang thẹn thùng cười cười. Lưu Dược thấy không hắn sự tình gì, đi theo từ phòng điều khiển ra tới, lui về thật lớn xe đấu, theo chân bọn họ tê ở cùng nhau. Trong xe mật tê 90 nhiều người, dòng khí không thông, không khí áp lực, mọi người còn không có tử hồ khẩu chạy trốn cảm xúc trùng phục hồi tinh thần lại. Hoàn toàn không có cho bọn hắn bất luận cái gì giảm sóc. Như thế nào liền thành cái này cục diện. Nếu là không có Vân Mạt nhắc nhở, hiện tại bọn họ có phải hay không đã sớm bị loại trừ. Bị loại trừ không đáng sợ, đáng sợ chính là liền đối thủ ở nơi nào, như thế nào phát hiện bọn họ cũng không biết. Quả nhiên là, càng là thực lực trên lệch đại quyết đấu, ngược kia một phương đánh lên tới càng nhẹ nhàng sao. Cơ Hồ không có cảm giác dưới tình huống, đã bị nháy mắt hạ gục rớt. Thinh Linh xẻ ra một cổ vẻ ngoài, một cổ tự mình phủ định. Lưu Dược bái xe vách tường hướng ra ngoài nhìn mắt. Nói, nghe nói trước kia vận gia súc, chính là dùng lớn như vậy xe, lão đảo lăn lư. Hoắc xuyên ngồi dưới đất, chân phải duỗi ra, chính diện đạp hắn một chút, ngươi mới là gia súc. Sẽ không nói đừng nói. Lưu Dược hắc một tiếng, tiếp theo hướng Vân Mạt bên cạnh quọ quọ, có cái gì ý tưởng sao? Vân Mạt đã xem xong rồi thế lực phân bố đủ, truyền động tiền xu trầm ngâm, chúng ta chẳng hướng chỉ sợ không quá lạc quan. Lưu Dược nói, tự tin điểm nhi, đem chỉ sợ hai chữ xóa, đâu chỉ là không quá lạc quan. Quả thực có thể nói là bi quan. Kéo lần tiếp tục bận rộn chiếc xe thao tác đường bộ, biên dựng Lô Hai nghe bọn hắn nói chuyện. Vẫn mặt đứng lên, gõ gõ xe với tưởng, phát ra thùng thùng hai tiếng. Mọi người tầm mắt tất cả đều nhìn lại đây. Đắc chiến nhiệm vụ chung, ba điều thất bại thiết luật, các ngươi còn nhớ rõ sao? Lâm Phàm Thành Jay đáp lại, "Một, không có đầy đủ điều tra tác chiến nhiệm vụ. Nhị, không có trung trọng hình hỏa lực bộ đội tiếp ứng tác chiến bố trí. Tam," Vô pháp được đến thật khi chỉ huy dẫn đường đặc chiến quy hoạch. Vân Mạt gật đầu, cho nên không cần phải về ngoài, đánh lên tinh thần tới. Chúng ta đã dùng sự thật lật đổ một cái nguy mệnh đề, ba điều thất bại thiết luật, chúng ta tình cảnh chiếm hết ba điều. Nhưng cho tới bây giờ, ở Lam đội trên diện rộng giảm quân số dưới tình huống, chúng ta vẫn bảo trì xây dựng chế độ hoàn chỉnh, không, có một cái trọng tư viên, này thuyết minh cái gì? Mọi người đầu nâng lên, mờ mịt không biết con đường phía trước vẻ vẻ tiêu tán không ít. Thôi khác nói cho chính mình Lão tử nhất Nhu Bức, lão tử quan chỉ huy nhất Nhu Bức. Phong Lâm Phàm Thành hơi kém bị chính mình nước miếng sặc, hoắc xuyên ném cái xem thưởng cho hắn. Những người khác tú đầu, cũng đi theo có chút liền ngươi. Mất mát nguyên nhân có rất nhiều, bị chen ép cùng cảm thấy so ra kém bạn cùng lứa tuổi, đều là một trong số đó. Có lẽ, bị Vân Mạt đả cái đến, là chính yếu một cái. Bất quá, người các có điều chuyên. Luân Đầu Rock khả năng không được, nhưng luật khác, lão tử nhất Nhu Bức. Kéo lần nhịn không được xen mồm một câu. Vân Tổng, kế tiếp như thế nào làm? Như thế nào làm? Vân mặt lạnh lùng khẽ động khóe miệng. Lạc Mộ lại đã phát một cái quá ngắn video lại đây, hình ảnh chung, một cái liên bang quân nhân bị buộc chủ cổ, kéo ở máy xe mặt sau cùng chạy, thể lực chống đỡ hết nổi lúc sau bị chạy như bay xe kéo hành tại thô ráp mặt đất, nơi đi qua, một mảnh huyết sắc. Mọi người hô hấp đi theo thô nặng lên, mẹ nó, khinh người quá đáng. Chỉ Huy, như thế nào làm? Thùng xe chung vang lên trăm miệng một lời gầm rú cùng chung kẻ địch. Vân Mạt nheo nho mắt, nói: "Lạc Thượng tá chủ lực bộ đội không có động, mà là lựa chọn chúng ta tới chấp hành nhiệm vụ, duy nhất nguyên nhân chính là hắn bởi vì nào đó nguyên nhân thu được cực đại kiểm chế, không thể động võ." Đúng vậy, thùng xe chung lại là hết đợt này đến đợt khác thật sâu bật hơi thanh âm. Nhìn kia đoạn video, thật sự hận không thể đem đầu sỏ gây tội kéo qua tới, bán chết 5 phút. "Mẹ nó." Vân Mạt khẽ môi lạnh băng câu lên, đi trối lại tà cắt phụ tá, trối lại người nhà của hắn chói lại hắn bằng hưu, cho hắn biết biết đau. Là đáp lại khí thế càng thêm tao vút. Nay thật sự không phải quân chính quy cách làm, nhưng bọn hắn hiện tại là ai? Ai mẹ nó biết. Ai giết ta một người, ta khiến cho hắn trăm người chôn cùng. Vân Mạt nhớ tới ở đâu nghe được quá những lời này, nàng ở hôm nay, minh bạch lời này sở ẩn chứa quyết tâm cùng cảm xúc. Vẫn là lưu dược tương đối bình tĩnh, suy xét hơi chút nhiều một ít, biện pháp hảo là hảo, nhưng là liền chúng ta mấy cái sao? Chúng ta còn đang chạy trốn a, như thế nào làm?" Vẫn mặt quay đầu, lại lần nữa cường điệu, "Ta nói rồi, chiến lược cùng chiến thuật về ta, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một việc, phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy." Là. Lưu Dược Bị này gào giống hướng đào đào lốt hai. Ngươi ngu bức, các ngươi đều ngu bức. 5454 bề thủ địch. Lạc Mộ đôi mắt nhẹ nhũ, nhìn đến lam đội chiến tổn hại trong nháy mắt, vẻ mặt của hắn có chút thất vọng. Hắn nửa hạp hạ mi mắt, đem cảm xúc giấu ở đáy mắt chỗ sâu trong. Lam đội 100 người, khai cục không đến nửa giờ dưới tình huống, liền cơ hồ toàn quân bị diệt, thương vong thảm trọng. Ma này, cơ hồ là căn cứ ưu tú nhất binh lính. Diệp thần, trung ương tinh gần nhất một lần phái đi cốc cam tinh năm hùng, đã từng là toàn quân ưu tú nhất bộ đội đặc chủng nhất. Lạc Mộ thanh âm ở mỗi người bên tai tiếng vọng, từ trước mắt xem, hắn không hề đúng rồi. Hắn vừa mới cung cấp tọa độ là cái mồi, là tà cắt dùng để câu cá nhị, thực bất hoạn, chúng ta đương cái kia cá. Lạc Mộ xuất khẩu nói phích kích thích mọi người màn hai. Tiêu Phong trên mặt trầy da rất lớn một khối, thoạt nhìn có chút dữ tợn, chính chật vật tránh né truy kích. Trên màn hình số liệu thật sự là không dung lạc quan, thậm chí có làm người hít hà một hơi cảm giác. Trên chiến trường mặt, khí si khí rất quan trọng. Xu hướng suy tàn một khi ra tới, nếu lại là yêu cầu trả giá cực đại nỗ lực. Ngay tuy rằng không phải chân chính chiến trường, nhưng tình thế cũng đủ để cho người bề bại. Có không đang tin cậy nơi phát ra thông qua không tồn tại đơn vị đối không thấy báo biên chế tiến hành qua thống kê, trên chiến trường mặt tổn thất 60% nói, chỉ huy danh sách cùng chiến đấu danh sách đại khái xuất liền phải tê liệt, vô pháp hoàn thành chiến thuật mục đích. Bởi vì hiện thực trong chiến tranh, yêu cầu nằm ngang cùng dọc tình báo giao lưu cùng chiến thuật phối hợp, một cái thương binh tồn tại, yêu cầu liên lụy đội viên khác tính lực. Lam đội hiện tại tồn tại đội viên chỉ có 14 cái, tổn thất 86%, hoàn thành nhiệm vụ khả năng tính rất nhỏ. Đến nỗi hường đội Bộ Diên ngồi ở quang nao trước, tay che miệng, cơ hồ không thể tin được. Yếu tố quan chỉ huy cái dạng gì? Tước trừng là đầy đầu đầu bạc, chơn mồn nho nhã, trong ánh mắt lóe trí tuệ quan mang, môi tiếng nói cử động chi gian lộ ra bao dung hòa thân cùng, làm người thời thời khắc khắc như tắm mình trong gió xuân. Mà trước mặt vị này đâu? Nghiêm trang đầy miệng náo pháo, nhưng chính là như vậy, lại có thể răm ba câu gian, đem một con đội ngũ không khí mang xuống lại. Này, thật sự là một lời khó nói hết. Thành Tha thứ hắn kiến thức thiên bạc vô pháp lý giải. Nhưng mà, rồi lại hảo kích động, lực đều có loại ngứa xúc động, muốn đi theo cùng đi giao tranh, đi chấm giết. Góc nhìn của thượng đế bản đồ chiến khai, tứ phía tất cả đều là lớn lớn bé bé thế lực, một mình thâm nhập, không có cứu viện, không có tiếp viện, cách đó không xa đỉnh đầu, còn có đối phương máy bay không người lái. Thiếu chút nữa liền phải bốn bề thủ địch. Ngay cả nên đi chạy đi đâu, đều không thể xác nhận, đều có thể là đối phương bẫy dập. Loại này cảnh ngộ, Buồn hận là tuyệt vọng, buồn hận là lo âu, ít nhất cũng nên do dự. Nhưng mà nàng có sao? Trong xe mọi người che lại cái trán cười nhẹ, không riêng nàng không có, bọn họ đều không có. Bọn họ hiện tại chỉ còn lại có ngao ngẹn dục dịch. Thùng xe chung, kia trắng non chỉ gian kẹp tam cái tiền xu, vừa thu lại một phòng gian, tựa lóe chói mắt quang, thiên địa kinh vi đều ở trong tay. Mọi người khí thế chưa từng có no đủ. Kỳ thật, không biết từ khi nào bắt đầu, đương nhiên có một loại cảm giác Tựa hồ chỉ cần năng ở, bọn họ liền không cần lo lắng cho mình phía sau lưng, bởi vì tổng hội có người đúng lúc xuất hiện ở nhất thích hợp vị trí, cho bọn hắn hiểm hộ cùng phối hợp. Nàng nói đúng, bọn họ chỉ cần làm một chuyện, phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy. Mặt đường không đủ san bằng, xe sốc này hướng phía trước khai đi, bình thản sa mạc bất lợi với ở nấp, cũng may cách đó không xa đã gặp được địa hình phức phòng. Lạc Ngộ cũng ở quan sát đến Vân Mạt đội ngũ. Lam đội đã không hi vọng, hung đội thành bại đem trực tiếp ảnh hưởng hắn mặt sau kế hoạch. Nói thật, trước mặt kết quả, ở hắn dự kiến bên trong lại ngoài dự đoán ở ngoài. Phía trước Từ Dãn đi nơi đó bắt được quá diễn tập tư liệu, đối Dãn lại yêu cầu hắn chiếu cố nữ sinh, hắn cẩn thận lưu ý quá. Người này xảo trá như hồ, không ấn lẽ thường ra bài, các loại chiến lược tựa hồ đều là quay trùng quanh ngươi bố cục tiến hành an bài. Cái loại này dự phán cùng đối đại cục đem khống, chỉ có trải qua thực chiến lễ rửa tội số ít người có thể làm được. Lúc này Nàng ở diễn tập trung nói qua nói, lại một lần ở bên tai vang lên, ta sẽ tính. Lấy nàng tuổi cùng lịch duyệt, tuyệt đối không thể là kinh nghiệm. Như vậy, miệng nàng dễ cùng tính, chỉ sợ cũng là nhất gần sát chân tướng đoán án, kia cơ nhiên là thật vậy chăng? Vân Mạt không biết Lạc Mộ ở tính toán cái gì, nhưng là chí nào thu được càng nhiều tư liệu. Lưu dược nhiên mở ra, văn kiện nhiều đến chỉ có thể dùng rậm rạp tới hình dung. Vân Mạt ôm liếc mắt một cái, liền dựa theo chủng loại phân công đi xuống. Tập hợp mọi người lực lượng tiến hành giải độc, nàng chính mình tất trực tiếp mở ra bản đồ địa hình. Bọn họ đã dần dần tới gần La Việt Trấn, mặt đất kiến trúc thấp bé thả tùy ý, khí hậu nóng bức làm mọi người càng có khuynh hướng xây dựng càng ngày càng thoải mái thành phố ngầm. Bản đồ biểu hiện, trấn nam là bị gọi khăn đức lực lượng vũ trang, trấn tây là tư quân nơi dừng chân. Nơi xa máy bay không người lái cũng càng ngày càng gần, nếu không phải mở ra che chắn hệ thống, đã sớm đuổi theo. Phía trước mặt đất chấn động ầm ầm có thể thấy được, nếu đoán không sai Phía trước hắn là khăn nức cùng tư giao chiến khu. Trước có lang, sau có hổ, đều là cường lô lực lượng quân sự, lấy bọn họ những người này, tuyệt đối vô pháp chính diện chống lại. Nhưng mà, chạy trốn nơi đâu? Vân Mạt, hướng đi nơi nào? Lưu Dược Nhiên đã đem vệ tinh tín hiệu tiếp tiến vào, mọi người trí não hình ảnh chớp động, biểu hiện ra bọn họ nơi vị trí. Đi phía trước đi. Vân Mạt mặt không đổi sắp nói, "Ân, ngươi muốn xuyên qua giao chiến khu, có chút nguy hiểm a." Lưu Dược nói tiếp. Vân Mạt quay đầu chiều sau xem, máy bay không người lái tốc độ quá nhanh, chúng ta chạy bất quá, các ngươi không hi vọng lại trải qua một lần đánh chuột đất thức oanh tạc đi. Kia tất nhiên là không nghĩ, Hồng Ninh ngẩng lên sau, chiều bên này đáp lại. Vân Mạt ngón tay ở giao chiến khu một chút, ngưng mắt nói, cho nên, tiến lên. Lâm Phàm thành trợn tròn đôi mắt, phản ứng lại đây, ngươi muốn mượn dùng kẻ thứ ba lực lượng, ném ra truy binh. Vân Mạt gật đầu. Tục Lư nói, chúng ngày Hữu Hảo dựa Hàn Quốc Ở chính mình phá cục không được dưới tình huống, không biết hai bên ngược lại là tốt nhất trợ lý. Lưu Dược Nhiên tinh tế nhìn bản đồ, nói, có thể là có thể, bất quá khó khăn rất lớn, phải làm hảo thương vong chuẩn bị. Hoắc Xuyên cũng đi theo gật đầu, đúng vậy. Hiện tại đánh giặc đều là đua viễn trình, kia hai bên nếu vừa vặn ở ném đạn giỡn chơi, chúng ta vọt vào đi, chính là súng điên ngắm. Vân Mạt hướng tới nơi xa quay cuồng hắc hồng hơi thở nhìn lại, có sinh lộ, đại biểu có cơ hội. Nàng thanh âm vang lên bẫy ở chúng ta trước mặt hai con đường, hoặc là kéo dài hơi tàn kéo thời gian, đua tiêu hao, cùng Lam đội Háo xem ai trước bị đưa ra cục, nhưng suy xét Lam đội đơn binh thực lực rất mạnh, chúng ta không thấy được nhất định sẽ thắng. Hoặc là đâu?" Lâm Phàm Thành hỏi tiếp. "Hoặc là lấy hạt rẻ trong lò lửa, tiến lên, hoàn toàn nhảy ra vòng đây, từ đây đổi thành chúng ta sân nhà, chúng ta muốn cho bọn họ hướng chỗ nào chui, bọn họ phải hướng chỗ nào chui, mà không phải hiện tại bị bắt lựa chọn phương hướng. Các ngươi cảm thấy đâu?" Vấn Mặc Thánh mắt quét về phía thùng xe, tuy rằng là hỏi câu, nhưng mọi người đáp án lại thập phần khẳng định. Tiến lên. Mọi người đáp lại: "Hảo, khiến cho ta đến mang các ngươi, kiến thức kiến thức cái gì gọi là phong tao đi vị." Vấn Mặc nói xong, trực tiếp từ thùng xe một cái linh hoạt lật nghiêng, tiến vào phòng điều khiển. Hoắc Xuyên theo bản năng nắm chặt thùng xe thượng bắt tay, ngoa đảo. Hoàng Quyên lái xe tới, toàn thể chú ý. Mau mau mau, đều chuẩn bị sẵn sàng. Nắm chặt Lâm Phàm Thành đã từ điều khiển vị lăn ra đây, gần đây kéo lại bắt tay không ở bên tay. Vị này kỹ thuật thật cao minh, không làm tốt chu toàn chuẩn bị, thực xin lỗi chỉ có chính mình. 546 đua xe chỉ huy. Mặc mặc cũng thập phần tự giác mà hệ hảo đai an toàn. Xe là hắn cùng Hồng Ninh chủ yếu phụ trách sửa chữa, một ít tính năng vẫn là muốn trước tiên báo bị một chút. Hồng Ninh sợ Vân Mạt nghe không rõ, trực tiếp ở công tần bên trong nói chuyện. Nay xe kích cỡ ý cỡ 890, Việt giá tính năng không tồi. Thao tác hệ thống vấn đề không lớn, hiện tại tốc độ có thể tăng lên tới mỗi giờ 200 tiêu chuẩn đơn vị. Thân xe làm lệnh hệ thống, tự cảm quang hệ thống đều đã khôi phục, có thể ổn định chạy ít nhất 8 giờ. Mặc mặc cũng ngay sau đó bổ sung, phanh lại hệ thống vẫn là không quá hành, ngươi kiểm chế điểm nhi. Vân mặt từ kính chiếu hậu liếc mắt nhìn hắn, hành chính là hành, không quá hành là có ý tứ gì. Mặc mặc xấu hổ sờ cái mũi. Ngươi thử xem. Vân mặt nhẹ nhàng nhất giấm, chân sắt cùn cục một tiếng phát ra mỹ diệu tiếng vang, chật được. Vân Mạn kéo lần thăm dò lại đây, "Ân, ta phía trước tính quá, không sai biệt lắm còn có thể dùng nửa thứ." Hai người bọn họ đều không tin. Hắn dùng tay chỉ mạc mạc cùng Hằng Linh, "Sự thật chứng minh, ta chuyên nghiệp năng lực là không thành vấn đề." "Mọi người." Phảng Phất đỉnh đầy đầu thảo nêm mã. Đúng lúc này, từ nam hướng tây, từ tây hướng nam, quốc lộ phía trên vang lên đạn hỏa liên hồi, gió. "Ta đi, bọn họ thật đánh nhau rồi." Vừa mới là ai nói bọn họ ném đạn giặc chơi, ngươi đứng ra, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Trong xe mặt bầu không khí bắt đầu khẩn trương, Hoắc Xuyên hai mắt nhìn trời, đương không nghe thấy. Viễn Trình Vũ khi đối phoang, liền phát sinh ở trước mắt, tuy rằng không có trực tiếp nhắm ngay bọn họ, nhưng là vạn nhất ngộ thương đâu. Lúc này tiến vào vòng chiến, này không phải tìm chết sao? Nhưng mà, không đợi bọn họ phản ứng lại đây, vẫn mặt hừ một tiếng, thân xe bỗng nhiên hướng tả đánh mãnh, sau đó một chân nguồn năng lượng Ô anh nhảy đi ra ngoài. Thật lớn quán tính, liên quan thân xe đều thiếu chút nữa phiến nào, nghiêng lệch xe đấu va chạm bên cạnh vật kiến trúc, mượn lực trở về chính đồ, xe lại lần nữa xoát một chút chạy như bay đi ra ngoài. Liên ở vài giây lúc sau, Sa Mã dâng lên mây nấm, kéo lần miệng không tiếng động mở ra, đối với Hồng Ninh hai mặt nhìn nhau, ta sát. Dù không đến 3 phút, bọn họ đã vọt tới giao chiến khu trung ương. Trên xe 100 tới hào người, biểu tình đã từ lúc ban đầu khẩn trương, chuyển biến vì khiếp sợ lại từ khiếp sợ đến thoải mái. Vân Tổng Thành không kinh ta. Quả nhiên là vô cùng phong tao đi vị. Nay chiếc quảng xe khai vừa nhanh vừa vội, gia tốc giảm tốc độ chi gian hoàn toàn không có giảm xóc. Có đôi khi đột nhiên chính là một cái đại hồi hoãn, thậm chí mượn dùng bên cạnh cây tối tiến hành giảm tốc độ. Mọi người bị sốc đến thất điên bát đảo gian, liền nhìn đến đạn hỏa tiễn, lưu đạn, hạt đạn trợ lực phá hoại cường đại đạn dược tắc nứt ở cách đó không xa, thậm chí dòng khí cuốn lên hạt cắt chụp ở bọn họ trên mặt. Cực nóng, cơ hồ muốn bị phỏng làng ra. Nhưng mà, chính là kém như vậy một chút. Nàng thậm chí chỉ dùng tay trái khai xe, tay phải bên trong chuyển động tiền su, thường thường ngó thượng hai mắt. Kéo lần sùng bái thiếu chút nữa muốn cho nàng quỳ xuống. Vẫn là chỉ huy ba ba lợi hại nha. Vân tổng. Vân tổng xe, từ chỗ nào học. Các người dẻ trẻ sợ đều là cái này chiêu số sao. Kéo lần nắm lan can, sóc này trung hướng tới lâm phẳng thành phát ra linh hồn rõ hỏi. Lâm Phàm Thành có trung lĩnh dự Liêu đem tóc ngắn, có điểm đâm tay, không biết, nàng vẫn luôn như vậy. Trên thực tế, ta chỉ thấy nàng khai quá máy xúc đất. Lẻo lần. A. Trong hai bóng niên nhớ tới đại học chiêu sinh khi quảng cáo. Cơ giáp kỹ thuật nhà ai cường, đại học tổng hợp ở Nam tường, nhãn hiệu lâu đời danh giáo, chất lượng đáng tin cậy. Đương nhiên hoài nghi nàng kỳ thật là mỗ máy xúc đất chuyên nghiệp thâm niên học viên. Lưu Dược xuyên thấu qua thùng xe khe hở ra bên ngoài xem, xe hoàng đến lợi hại. Tập phân hoài nghi lại chạy xuống đi muốn tan thành từng mảnh. Mỗi một cái qua vào đều giống như biết trước. Một đoạn này đoạt mệnh lư đồ, lăng là làm nàng khai ra khí thế vô cùng tư thế. Vân Mạc chuyên tâm lái xe. Nàng sở dĩ không đem xe giao cho Lâm Phàm Thành, là bởi vì bậc tính kết quả biến thành phương vị lại chuyển thành mệnh lệnh, lại kinh Lâm Phàm Thành phản hồi đến thao túng hệ thống trung, đem tổn tại rất nhiều chỉ trệ. Nam Sượn, Tây Sượn, Bắc Sượn tất cả đều là truy binh, ở ba mặt vây quanh trung tìm kiếm một đường sinh cơ. Khó khăn rất lớn, hơi chút ra điểm nhi sai lầm, tất cả mọi người muốn bị loại trừ. Ta mẹ nó, chúng ta qua. Một câu không thể tưởng tượng cảm thán vang lên, lửa đạn trở nên thưa thớt. Từ bọn họ khai thượng con đường này thời điểm, máy bay không người lái cũng đã đem video truyền trở về. An đồng thời kéo căn cứ, tả cắt quan chỉ huy phóng đại hình ảnh, mang theo cười nhạo giọng nói truyền đến. Tự tim tử lộ, rút về tới. Theo những lời này rơi xuống, máy bay không người lái đàn vụ vụ phi xa. Trình độ nhất định được nói, Cốc Cam Tinh chính là cái thu nhỏ lại bản oặc, thậm chí so hợp còn không bằng. Bởi vì nơi này vẫn là liên bang cùng ảnh phạ tinh tranh đấu gay gắt thực nghiệm điền. Đã từng, liên bang nâng đỡ Cốc Cam Tinh phản chính phủ võ trang, ảnh phạ liền nâng đỡ chính phủ võ trang. Liên bang tự mình kết cục không kích chính phủ võ trang, ảnh phạ tinh liền thu thập quân phiệt cùng phản chính phủ võ trang. Cho nên lâu dài tới nay, hai bên thành lập vi diệu cân bằng, ai đều không có dễ dàng đi đánh vỡ. Đặc biệt trước mặt thế cục căng chặt, Cắt vàng lại mới vừa ở GZ bị nhục, liên bang hành động càng không thể gióng trống khua chiêng để làm cho bọn họ tìm được mượn đề tài lý do. Cho nên cắt vàng hành động chỉ có thể tận lực điệu thấp. Lần này diễn tập chung, Lạc Mộ lợi dụng chính mình chiếc quyền. Hắn đem trong hiện thực cấp cam tính số liệu dẫn vào hệ thống, đem một hồi thế giới giả thuyết bắt trước đối kháng, diễn biến thành nửa hiện thực đối kháng. Mục đích của hắn cũng thực minh xác. Chỉ có ở chỗ này thành công mới có thể ở trong hiện thực chấp hành cắt vàng hành động. Nếu không Bọn họ liền chút nào thành công cơ hội đều sẽ không có. Căn cứ trên tay bản đồ, hơn nữa vân mạt tính kế, bọn họ thành công tránh đi giao chiến địa phương, ở đường nhỏ cuối ngừng lại. Vân chuyển xe kéo kẹt nhằm phía công sự che chắn phía sau, màu lam năng lượng chỉ nhấp nháy nhấp nháy hai hạ sau, dập tắt. Hùng Linh hướng về phía Kiều Lần trách một tiếng, ngươi không phải nói có thể sử dụng 3 cái giờ sao? Sự thật chứng minh, ngươi chuyên nghiệp năng lực vẫn là không đủ quá quan. Kiều Lần, "Phi, ngươi liền toan đi." Toan lão tử là đơn binh, cũng có thể so ngươi này đôi tay linh hoạt. Nơi xa tuy rằng cắt vàng khắp nơi, địa hình bình thản, nhưng hàng năm chiến loạn ở dưới, nơi nơi đều là thực dụng công sự che chắn. Mọi người nhảy xuống vận chuyển xe, đều tự tìm địa phương ẩn núp. Xe ngừng địa phương tương đối vi diệu, tới gần chiến trường bên cạnh, có thể nhìn đến chút ít bỏ mình nở tở cờ bóng dáng. Khắc nước cùng tư thế lực còn tại cường hãn nuôi kháng, xe tái đạn hỏa tiến cùng xe tăng không ngừng nghỉ hoành tạc. Vân Mạt hướng sơn biên khoát tay, Hoắc Xuyên đã phủ phục bỏ qua đi, đem cách gần nhất nở tở cỡ phiên mỗi người nhi. Đối phương sắc mặt tức hắc, nhìn không ra tới nguyên bản bộ dáng, nhưng trí não còn tại chớp động, ở vào giải khóa trạng thái. Hoắc Xuyên đem hắn trí não tiếp nhập mang theo phá giải quang não trùng. Sơ pẹp giống nhau tự phù chớp động qua đi, huynh lính thân phận tin tức triển lãm ra tới. Tên họ: Tạ Hạp. Giới tính: Nam. Tuổi: 38. Quân hàm: Trúng sĩ. Tương ứng: Tư quân. Lâm Phàm thành được đến tin tức cũng là tương đồng, hai người đồng thời leo lên trở về. Mọi người tại đây phiến khó được an tĩnh chiến cuộc trùng, so đối với trên tay tin tức. 547 đưa than ngải tuyết, la xuống trái phá, tản ra, ẩn nấp. Theo vân mặt này thanh giống to, "Wen, lách cách, Wen." Bụi đất trên mặt đất bắn nổi lên thật lớn sóng xung kích, đâu đầu đâu mặt quét tới. "Tao." Kéo lần tức giận mắng một tiếng, bị khí lãng hướng đi phía trước phát ra đi thật xa, chân trái chắc đứt. Bắt trước hệ thống trung huyết sắc đánh sâu vào cùng đau đớn phản ứng, cũng làm hắn ra một thân mồ hôi lạnh. Kiên nhẫn một chút nhi, Hằng Linh nhanh chóng chạy qua đi, tay chân lênh lẹ cho hắn thượng băng vải, ngăn mũi cầm máu cùng tiêu độc. Éo lần mặt trán mồ hôi lạnh, mẹ nó, đây là có chuyện gì? Vẫn mặt quay đầu lại xem hắn, ánh mắt mang theo hồ sâu giống nhau hắc. Nàng thập phần may mắn, này chỉ là hệ thống, này chỉ là một hồi bắt trước, hết thảy còn có trọng tới cơ hội. Không giống bọn họ có thở dốc cơ hội đây trời đạn hỏa tiến mang theo tiếng hú, vẽ ra tại đây phiến màn trời bay qua. Mỹ lệ nhất nhất chí mạng. Nếu không suy xét đây là muốn mạ người đồ vật, chúng nó sắc thật như mưa sao băng giống nhau mỹ lệ. Đô đô tất. Từ nam hướng tây, lại từ tây hướng nam. Hai bên đều ở ngưu toan phá hủy đối phương pháo binh căn cứ, giải trừ viễn trình uy hiếp, khống chế quyền khống chế bầu trời. Wen. Chặn lại cùng tiến công tiếng đánh, ở giữa không trung tác nứt ra đầy trời ánh lửa, lại đổ rào rào rơi xuống ở khắp nơi. Vân Mạt lại một lần thiết thân cảm nhận được, ở công nghệ cao tinh tế chiến dịch chung, nhân lực là cỡ nào hèn mọn cùng nhỏ yếu. Cũng may, bọn họ vị trí vị trí ở giao chiến khu bên cạnh, lúc trước hẳn là ngộ thương. Nang Mãn sắc ngưng trọng quan sát đến cục diện, trên đỉnh đầu Lam đội thành viên còn thừa năm cái, không biết tránh ở nơi nào, không còn có động tĩnh. Chúng ta làm sao bây giờ? Hoắc Xuyên ghé vào công sự che chắn phía sau hỏi, hắn đầy mặt đều là hôi chỉ còn lại có một hàm răng trắng có thể mặt bên phản ánh ra hắn nhan giá trị. Vân Mạt xuyên thấu qua đơn binh mắt kính chiếu nơi xa quan sát, trăm mét ở ngoài có cái tổn hại hạt pháo đài. Đưa than ngày tuyết cùng dệt hoa trên lấm, các ngươi thích cái nào? Lâm Phàm Thành ở công tần trung đáp lại, trên cái dệt trình độ, nhất định là dệt hoa trên gấm đại giới càng tiểu, nhưng đối phương cũng nhất định sẽ không quý trọng. Đến nỗi đưa than ngày tuyết, Vân tổng, ngươi có năm chắc sao? Đánh tới hiện tại, hình thức đã cơ bản trong sáng. Khăn nức võ trang đã đem tư binh đoàn chặt chẽ ngăn chặn, nếu không có ngoại viện, thực mau liền phải bị thua. Vân Mạt. Hoắc xuyên thấy nàng tối đầu chấm tư, nhắc nhở một tiếng. Vân Mạt đôi mắt nhíu lại, khóe môi gần như không thể nghe thấy câu lên. Lấy kỳ môn đoạn khăn nức cùng tư thành bại, không vong, dịch mã, tiếp sát. Lưu Dược nhìn chằm chằm tay nàng trưởng, ý đồ nhìn ra tới cái gì, nhưng mà chữ bỏ màu ra quá mức trắng nõn, ẩn ẩn có thể thấy được thật nhỏ gân xanh ngoại, cái gì cũng không minh bạch, đừng trầm mặc. Ngươi không phải rất có thể nói sao? Vân Mạt chỉ vào Tư Phương Mỹ, tới gần bọn họ bên này, ở vào trấn Tây, chính là Dậu vị. Bộ Diên thẳng ngồi ở quang nao phía trước, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, muốn xem nàng như thế nào phá cục. Liền nghe được không đánh khái vướng ngoại tinh ngữ, tức khắc một trán hồ nhạo, người nọ ngữ khí lại vô cùng rõ ràng truyền ra tới. Lấy tư khởi quẻ, giá trị phù thiên anh vì cần quẻ, lạc trấn tám cung, thiên lôi vô vọng. Ngươi đợi chút. Lưu Dược đào đào lộ thay. Huynh đệ chỉ đọc quá năm nhất, không văn hóa, ngươi nói thẳng kết luận đi." Lâm Phàm thành cư nhiên cũng đi theo gật đầu. Vẫn mặt bị hắn nghẹn một chút, vẫn là tiếp tục nói đi xuống. Vô vọng giống nhau không phải cái gì hảo quẻ. Thiên anh càn là kim, trấn tam cũng là mộc, mộc mà xung phát, kim chủ tốc sát, kim tức mộc. Nhậm sống ly cung, thân cung thiên nhậm tinh nghiêm kim sát. Tư đối khan đức, sinh sôi giai đoạn tao nộ tốc sát, xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Hoắc xuyên nhíu hạ mày, cho nên, ý của ngươi là Đưa thân ngài tuyết không thể được. Vân mặt lắc lắc đầu, "Không. Vừa mới tính chính là không có ngoại ý muốn dưới tình huống, mà chúng ta chính là cái kia ngoại ý muốn. Buồn cục nhập khẩu ở Ly tiểu cung, Quý giấc cung, là mẫu sống năm cung hữu cùng, là các cung, cũng là tư duy nhất truyền cơ. Mà lạc mộ truyền xuống tới tư liệu cũng rốt cuộc phái thượng công dụng. Tư thủ linh tạp tát phu, lô mãng xúc động, so sánh với cáo giả, nhưng thật ra càng tốt lựa gạt, nếu Lâm Thời lựa chọn đối tượng hợp tác Hắn là tương đối thích hợp kia một cái. Hoắc xuyên theo Vân Mặc tầm mắt, chiều 100 mét ngoại phương vị nhìn lại, ngươi tưởng bắt lấy kia đại hạt áo. Lâm Phàm Thành cũng đi theo phủ phục hai hạ, không xác định có hay không phòng thủ. Tùng muốn đi ra bước đầu tiên, thượng. Đi theo ta. Vân Mặc nói xong, một tay cầm súng, động tác gian thoăn thoắt như thỏ chạy, đi nhanh vượt qua đến tân công sự che chắn phía sau. Hồng Linh cùng éo lần qua đi chính là kéo chân sau, lưu lại tại chỗ cảnh giới. Vân Mạt lặng yên hướng tới pháo binh trận địa tới gần, ở khoảng cách 50m xa địa phương, thả chậm bước chân. Nang không tiếng động đứng thẳng, cẳng tay vuông góc chỉ hướng trên mặt đất, ngón tay gian nắm chặt, sau đó từ phía sau dong đưa về phía trước phương. Đây là điển hình chiến thuật thủ thế, là làm cho bọn họ thượng ý tứ. Hoắc Xuyên nhấc tay một cái ok. Vân Mạt bước nhanh nhẹn đến phía trước, theo sát xoay người, ngón tay gặp lại thành chảo trạng, ở ngực trước trên dưới quất động. Mọi người đồng tử co rút lại, tự động vũ khí Cư nhiên có người? Ai? Bất quá, quản hắn là ai, tuy rằng chuẩn bị giúp tư, không đại biểu không thể trước xử lý người của hắn. Vân Mạc từ khe hở chỗ hướng ra ngoài nhìn xung quanh, đưa lưng về phía mọi người duỗi thẳng cánh tay, làm cái vẻ tự độ hình thủ thế. Thượng. Thanh. Tay súng bắn đi ở, không chàng đánh chết, một cái nhỏ gầy nam sinh dẫn đầu bắn chết ngôi đầu binh lính. Con thừa người cánh đột tiến, đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Tư Liêu thủ này mấy cái Không biết là xuất phát từ cái gì mục đích, vẫn luôn ở mua nước tường, thực thuận lợi liền tặng đầu người, vẫn mặt bắt lấy hạt pháo đại. Mặc mặc, xem một chút, có thể hay không dùng. Một bóng người nhảy lại đây, mở ra công cụ liền bắt đầu sửa gấp. 5 phút sau hắn gật đầu, có thể, nhưng này hạt pháo là liên bang đảo thải chủng loại, thuận lợi sử dụng yêu cầu phối hợp. Ta tới. Hoắc xuyên cùng Lưu Dược đã nhảy lên phụ trợ vị. Chiến trường phía trên, quyết định thắng bại mấu chốt rất nhiều, trong đó trọng yếu phi thường một chút chính là xuất kỳ bất ý. Phong phương tây đỉnh đầu truyền đến các loại máy bay tiếng xé gió. Không xong, Mạc Mặc Hồ, tư muốn xong, a không không máy bay ném bom, ra hỏa này qua đi, không, có một ngọn cỏ a. Đánh hạ tới. Vân Mạc Mạt vô biểu tình, ra mệnh lệnh quả quyết nhanh chóng. Lưu Dược Gian Nan quay đầu lại, không phải, Vân tổng, chúng ta đều là gamer, chưa từng chơi như vậy nguyên thủy chủng loại a, dựa ngộ thương sao? Vân Mạc sâu kín quay đầu lại xem hắn. Ngươi không phải dẹ trẻ sát tờ ưu tú nhất sinh viên tốt nghiệp, chi nhất sao? Lưu dược, nhưng hoác thiếu là học cha A. Hoác xuyên. Nị mà ngươi nói một câu không mang theo thượng lao tử, ngươi khó chịu phải không? Bọn họ đối thoại ngữ tốc cực nhanh, nhưng một tức chi gian, A00 đã đi xa, đối diện trận địa lình tinh dâng lên trận lại đạn. Nhưng mà, từ phóng gia tần suốt xem, đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ sợ cũng muốn đạn tận lương tuyệt. Chố khó ở đâu? Vân Mạc hỏi. Toà độ. Vô pháp xác nhận chuẩn sắc tòa độ. Vân mặt một bước tiến lên, thật mạnh ấn ở lưu dược đầu vai, láo quý củ, ta cho ngươi đại phương hướng, tin tưởng chính ngươi trực giác. Lưu dược. Á á á á quăng não phía trước tiểu binh phát ra linh hồn cảm thán. Á á á, ta lại muốn xem đến phi cơ cà phát huy. Bộ riêng. Ngươi đang nói cái gì? Kia tiểu binh đại dương miệng, chỉ hướng màn hình, chính ngươi xem á. Bộ riêng quay đầu lại, liền nhìn đến vân mặt tay phải bay nhanh béo động. Kia trương lăng môi trùng phun ra như người máy giống nhau điểm số, ba giờ, góc độ nghiêng thượng, lại ngừng. Không được, vượt qua tầm bắn. Hoắc xuyên điểm này thương thức vẫn phải có. Chỗ rẽ, phương Tây hướng, 6 giờ, hạ thấp pháo khẩu. Nhiều ít độ? Lâm Phàm thánh hỏi. Không biết. Lưu Dược vẫn mặc lời nói một câu tiếp theo một câu, thập phần dồn dập, căn bản không có tự hỏi cơ hội. Lưu Dược đầy đầu hãn, không ngừng đối phương hướng tiến hành hơi điều chỉnh. Mao Đào phóng ra cái nút liền nơi tay biên, đạn dược không nhiều lắm, pháo binh là cái súng điên ngắm, một phát đánh không trúng, bọn họ thực mau liền phải tao tới đối phương hỏa lực bao trùm. Thật vất vả thoát ra vòng đây, không thể lại thất bại trong gắng sức, Lưu Dược trước sau không dám ấn xuống đi. Tin tưởng chính mình, phóng ra. Vẫn mặt ở Lưu Dược bên tai quắt khẽ, Lưu Dược từ bỏ giống nhau nhắm mắt lại. Bang một tiếng ấn hướng phóng ra đài. Hiu hiu hiu. Cao cường độ hạt pháo hướng về phương xa bay đi. Bang. Đánh trúng. Thao. Trận địa phía trên vang lên áp lực không được hoan hô. 548 toàn cục đem khống. A00 ở giữa không chung giải thể. Uy hiếp giải trừ nháy mắt. Đô giam từ cắt đất chung khởi động thân mình. Đó là xạ bà nghi. Hắn khi nào lợi hại như vậy? Có phải hay không hắn không xác định. Nhưng vừa mới hẳn là chúng tắc cả. Đầy mặt dâu tiểu binh nhìn phương hướng nói. Liên lạc bọn họ. Đô giam nhăn chặt mày hạ lệ. Đúng vậy. Tiểu binh xoay người rời đi. Vân mạng. Năm cái đội trưởng quay đầu xem nàng. Bọn họ tuy rằng nhìn không tới A00 giải thể hình ảnh, nhưng từ tín hiệu phản hồi xem, sắp thật đánh trúng. Mà bên ta tọa độ cũng nhất định là đã bại lộ. Đối pháo binh tới nói, đánh một thương đổi một chỗ, là nhất thưởng quy cách làm. Chờ khách cả xe tải không có việc gì, nhưng bọn hắn chỉ có này một đài vũ khí hạng nặng. Là đi là lưu. Đi lên, đi. Vẫn mặt chỉ vào phương Tây cách đó không xa một cái khác công sự che chắn ngậy lên bố xếp và vận chuyển xe tải. Ho ho ho. Quả nhiên, liên ở bọn họ chân trước vừa mới rời đi, tinh chuẩn định vị đạn hỏa tiến liền tại chỗ tắc nức, tử thần cơ hồ là xoa mọi người gót chân buông xuống. Hồng Ninh, ngươi cùng yếu lần tại chỗ bất động, vân mạt hành động gian cũng chưa quên bọn họ. Chiến cuộc không trong sáng, bọn họ vị trí vị trí càng thêm an toàn, tạm thời ngủ đông là thượng sách. "Hảo." Hồng Ninh đáp lại. Yếu lần có chút hồi ngoại, làm một cái thương binh, chẳng những khỏi không đến tác dụng còn liên lụy đồng đội. Bằng không, ta trước tiên lui ra hệ thống đi." Hắn sở chính mình gãy chấn nói. Hồng Ninh quay đầu, Hắc Bạch phân minh đôi mắt bình tĩnh nhìn hắn, "Tưởng đều đừng nghĩ. Bất cứ lần nào diễn tập đều không phải cho đùa, ngươi muốn cho chúng ta dưỡng thành vứt bỏ chiến hữu thói quen sao?" Ta khéo lần vành mắt có chút hồng, Giang Nan nuốt khẩu nước miếng nói, "Hảo đi." Bọn họ hai cái là nhất thích nhàn, rướn khoác mở ra lạc mộ cấp rộng lượng tư liệu, bắt đầu trải vướt khắp nơi quan hệ, lấy bị tương lai có thể dùng tới. Bên ta 100 người, tất cả đều là tân binh, gặp chuyện khó tránh khỏi hoảng loạn, nhưng cũng may chấp hành tính cực cường, này đối với vân mặt tới nói, vậy là đủ rồi. Chiếc xe dừng lại, nàng triệu tập mọi người chạm hảo, phân phối nhiệm vụ. Hoác Xuyên sớm đã mang theo một tổ đột kích tay, lột nở tờ cờ thi thể quần áo thay. Cốc cam tinh không hổ là không chính hiệu quân binh đoàn, bên trong các màu nhân chủng đều có. Tuy rằng bọn họ mặt có vẻ thực non nớt, nhưng mê màu một hoa, vẫn là thực có thể hù người.